Chương 244, đánh ra một quyển chương 244, đánh ra một quyển hắn lúc này ở dương mắt nhìn giữa bầu trời kia gạo két thần phong, vừa mới tỉnh giấc cử động của mình là bực nào vẫn cười. Đối mặt mực này tại huyết hải hung sóng bên trong chìm nổi mà ra sát tình, lại mưu toan dùng điểm này huyết sát chi tức ảnh hưởng tinh thần của hắn, thật có thể nói là là buồn cười đến cực điểm. Chính mình một vòng này huyết nguyệt tận chứa huyết sát chi tức, chỉ sợ đều không đủ cho hắn nhét cái răng đây này. Ý niệm tới đây, Cố Nguyên Sơn chủ cũng là phản ứng rất nhanh. Lúc này liền ngay cả đánh mấy đạo pháp quyết, liên dự định đem chính mình ngưng luyện ra đạo này nguyệt pháp triệu hồi chuẩn bị lại thi thủ luật khác. Nhưng mà chưa chờ hắn hoàn thành thi pháp, liền thấy một đạo từ vô số phong tượng sen lẫn mà thành đại thủ tử kia to lớn phong đoàn bên trong dò ra, một thanh liền đem kia viết nguyệt giữ tại trong lòng bàn tay. Khương tốt. Cố Nguyên Sơn chủ giật mình trong lòng, lập tức bắt đầu gọi động toàn bộ linh niệm cùng kia thần phong cự thủ làm lấy chấn đoạn. Một người một tay căng thẳng ở giữa, kia phong đoàn cũng dần dần hiện hóa ra hoàn chỉnh hình thể. Cố Nguyên Sơn chủ trừng lớn hai mắt, nhìn qua tôn này người mặc hấp giáp, mặt xanh nhanh vàng, tựa như địa phủ Diêm La giống như quỷ vương hình bóng, trong tim chính là không tự chủ được sinh ra vẻ sợ hãi. Ha. Sau đó chỉ thấy tôn này mà xanh quỷ vương há miệng thổ ra một mạch, liền đem hắn một thân linh niệm trong nháy mắt thổi tan. Tiếp lấy lại khẽ hấp, liền phải đem tôn này chính mình phí hết tâm huyết luyện hóa huyết nguyệt nuốt vào trong miệng. Người mơ tưởng, Cố Nguyên Sơn chủ biết rõ vật này chính là tính mạng mình chỗ hệ. Cho nên đối mặt bậc này tình huống, cũng là trực tiếp đánh bạc mệnh đi, trực tiếp đem bản thể cùng hóa thân song song đầu nhập huyết nguyệt bên trong. Sau một khắc, cái này vòng tà pháp huyết nguyệt chính là như là huyết dục giống như nhúc nhích lên. Ta không cầu người, cũng không cầu thiên, ta chỉ có mình. Huynh nguyệt cổ chướng phát sinh ở giữa, kia công nguyệt sơn chủ gạo khét liền cũng ở trong núi quanh quần mà lên, ta giết ngươi nhà tu sĩ, là giới này thất luật, là cương giám vi tôn nên để cho ta. Cho dù lại trở lại khi đó, ta cũng giết không tha. Ta một lòng cầu đạo, làm sao thiên phú có hạn khó mà lại tiến, vốn muốn tại cái này công nguyệt sơn trung lập tiếp theo cái cột đại công, cầu được thượng tông ban cửu bảo, lại không nghĩ, vất vả luôn túi, đủ liệu tính toán, cuối cùng thua ở lực không bằng người, thế không bằng người bên trên. Ta hận ngươi hôm nay muốn diệt ta tông môn đạo thống, nhưng ta cũng không chỉ hận ngươi một người, hận ngươi một nhà. Bởi vì ngươi cùng ta đều không qua là đại thế phía dưới thân bất do kỷ quân cơ. Ta hận kia trúc hổ bá đạo khinh người, ta hận kia thượng tông mềm yếu như bộ, càng hận hơn chính ta tu vì nó cạn, bất lực tự vệ. Ta biết, ngươi thả bất quá bọn hắn, cho nên ta liền hạ thủ trước. Như lần này thật có thể chạy thoát, liền sẽ mang theo bọn hắn kia phần của ngươi, hướng lên tông, hướng trúc hổ, cùng nhau đòi lại nợ máu. Phen này bao hàm tâm tình rất phức tạp cảm khái, chính là Câu Nguyệt Sơn chủ trước khi chết nội tâm độc thoại, nói ra hắn đối mặt hôm nay chỉ cục sở nộ, sợ cầu cùng chột chép. Nói tận bề sau, hắn đem tự thân hoàn toàn dung luyện tiến vào huyết nguyệt bên trong. Tại trên bầu trời đêm hiển hóa là một thanh huyết sắc trường mâu, Thướng Dương Linh Dụệ thần phong biến thành mặt xanh quỷ vương đâm thẳng tới. Nay thuật hảo hảo hơn mạnh. Dương Linh Dụệ tâm niệm một câu, lập tức cũng là lấy ra toàn lực ứng đối cái này Câu Nguyên Sơn chủ liệu mình một kích. Chiêu này thế nhưng là ngưng kết vị này thông linh tu sĩ cả đời tu vi cùng chấp niệm, uy năng đã là đạt đến thông linh thập nhị trọng cấp độ. Cái này một cấp bậc đại pháp, cũng là Dương Linh Dụệ trước đây lượng được cực hạn của mình chỗ, cho nên không thể có mảy may qua loa chủ quan. Khoa, mặt xanh quỷ vương nâng cao hai tay, một tay lấy kia huyết sắc trường mâu cầm thật chặt. Sau đó mở ra trận đầy hung sát chi khí mênh lớn, đem địa từng đả bạo ngực của hồn phong chi lực đổ xuống mã ra. Xuy suy suy, tại cuồn phong tàn phá cùng ăn mòn phía dưới, huyết sắc trưởng mâu không có mấy may nửa bộ, một tấc một tấc đỉnh lấy cuồn phong hướng về phía trước rất lớn. Linh Duyka, sơn núi chỗ, Dương Linh thủ ngựa đầu nhìn về phía đỉnh núi kia kinh khủng cảnh tượng, trong lòng không dâng lên mấy phần lo lắng. Hắn biết rõ chính mình huynh trưởng Dương Linh duyệ bản sự, nhưng hiển nhiên kia câu nguyệt sơn chủ cũng không phải hạng người bình thường. Chỉ là kia huyết sắc trưởng mâu vang khắp nơi mà ra khí tức tàn lận, liền đã làm cho hắn cảm nhận được cực đoan nguy hiểm cảm giác. Linh độ Chiếu gia không cần lo lắng, công tử không có việc gì. Nhìn ra trong lòng của hắn xấu lo, Tiết Thanh Loan liền cũng mở lời an ủi nói: Xem như Dương Linh Duệ thị nữ, hai người trong âm thầm thế nhưng là không ít tiến hành luật bàn luận đạo. Bây giờ mặc dù mình cũng có thể xem như một phương tiên tiêu, nhưng Tiết Thanh Loan chưa hề cảm thấy mình có thể cùng Dương Linh Duệ lãnh đồng. Cùng công tử Hạ Nguyệt Chi Huy so sánh, chính mình bất quá là có thể tại bên cạnh lãng chút tô điểm, chiếu rọi quang mang nho nhỏ sao trời. Công tử chính là người mang tiên mệnh số cùng người có đại khí vận, chúng ta Dương gia cũng là đại phúc gia, lần này bấn đạo cơ nguyệt, chắc chắn đại thắng mà về. Thiên Thanh Loan Kiên Định nói rằng, Thanh Loan Tiễn Bối nói đến có lý, cũng là ta có chút quan tâm sẽ bị loạn. Dương Linh Thù nghe vậy cũng là lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia đỉnh núi chỗ, linh dược ca chính là đương thời chân long, tất nhiên đấu qua được đầu này hung ma đắc dao. Hai người cho chuyện thời điểm, huyết sát trường mâu khoảng cách mặt xanh quỷ vương vết hầu chỉ còn không đủ một trượng khoảng cách, đồng thời còn đang không ngừng đẩy vào. Tiêu công nguyệt sơn chủ lúc này đã là hết sức chăm chú, ngoại trừ đem trước mặt chi vật giết hết bên ngoài, không còn gì khác ý niệm. Tại phần này chấp niệm gia trì dưới, huyết sát trường mâu cuối cùng là tránh thoát quỷ vương hai tay chói được. Từ to lớn miệng tiến vào trong cổ, thẳng vào tâm phúc chỗ. Tìm tới, làm thấy Dương Linh Duệ bản thể chỗ, Câu Nguyên Sơn chủ chính là lại không có nửa điểm do dự, thẳng đâm mà lên. Thần phong chi lực từ tứ phương viện hộ mà đến, nhưng lại đều chỉ có thể trì hoãn Kiêu Huyết Sắc Trường Mâu tình thế, không cách nào đem nó chân chính ngăn cản. Dương Linh Duệ làm bộ mong muốn tán đi Quỷ Vương chỉ tướng, có thể Kiêu Huyết Sắc Trường Mâu dường như phải nhanh hơn một bước. Phốc soạn. Câu Nguyên Sơn chủ ra tay tương đối quả quyết tàn nhẫn, cơ hội không có cho Dương Linh Duệ cơ hội phản ứng, liền đem Kiêu Huyết Sắc Trường Mâu đâm vào trong cơ thể của hắn. Ở trong nháy mắt này, Hắn đã cảm nhận được loại kia dành lấy cuộc sống mới cảm giác. Ba, nhưng cảm giác như vậy cũng chỉ tồn tục ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Bởi vì liền sau đó một khắc, hắn liền thấy dương linh duyệt thân hình tựa như bọn khí giống như bị đâm một cái tứ phá. Muốn học được. Câu Nguyên Sơn chú ý tức được chính mình trung đế, nhưng cũng tiếp đã muộn. Thần phong độ thế. Dương Linh Duyệt đi vào kia huyết sắc trường mâu trung đoạn chỗ, nương tụ ra một đoàn nhu hỏa đến tự điểm, không mang theo bất kỳ hùng tính tần phong, nhẹ nhàng nâng tay đi lên nhấn một cái, chính là gọi kia Câu Nguyên Sơn chủ trong nháy mắt phá công. Choa Meca. Huyết sắc trường mâu khẩn khắc vỡ vụ ra. Cố Nguyệt Sơn chủ hòa vào trong đó, thân hình cũng từ quỹ vĩ vương miệng bay ngược mà ra, ngã xuống tại cung điện kia phế tích ở trong. Ở đằng kia thần phong đạo pháp uy năng phía dưới, hắn lúc này bất luận nhục thân vẫn là nguyên thần đều đã gặp cực lớn tổn tích. Đừng nói là đứng dậy tái chiến, chính là động một chút ngón tay đều là mười phần khó khăn. Dương Linh duyệt hạ xuống thân hình, nhìn xem đã mất đi chiến lực Cố Nguyệt Sơn chủ, từ chứa vật linh bảo bên trong chậm rãi lấy ra một vật. Cố Nguyệt Sơn chủ dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, phát hiện kia là một cái trải qua tu độ giắt tay. Từ khí tức đến xem, vật này không có gì đặc biệt, chẳng qua là một cái tụ khí cấp bậc linh bảo. Dương Linh Uyệ liên lặng đem cái này giáp tay mang bên phải cánh tay, sau đó hít sâu một mạch đạo qua tứ phương chi địa, cuối cùng dương mắt nhìn Tiên đạo, "Hồ ca, hôm nay trong nhà huyết cừu đến máu, linh vệ thay người, đại lư lao, đánh ra một quyền này." Dứt lời, Dương Linh Uyệ cao cao nâng lên cánh tay, sự xuất một môn hắn chưa hề trước mặt người khác biểu hiện ra qua, nhưng là tại trong âm thầm tu luyện qua không biết bao nhiêu lần thuật pháp. "Man lực quyết, cánh tay phải luân hóa." Cuối cùng, trong chốc lát, Dương Linh Uyệ cánh tay phải đột nhiên bành trướng gấp 5 lần có thừa, hướng phía công nguyện sơn chủ chỗ ầm vang đệ xuống, đem nó toàn bộ thân hình hoàn toàn nghiền nát đánh làm một vũng bùn não. Chương 245, Câu Nguyệt truyện chương 245, Câu Nguyệt truyện nhục thân hủy hết về sau, Câu Nguyệt Sơn chủ nguyên thần chạy trốn mà ra. Dương Linh Duyệt đã có thể dựa vào sát đạo thủ đoạn, bắt giữ cũng gạt bỏ nguyên thần. Nhưng bởi vì trước đây cùng Ương Triều Phương thương nghị kết quả, cái này Câu Nguyệt Sơn chủ nguyên thần liền giao cho bọn hắn xử lý. Kia nguyên thần hướng phía phía nam phương hướng trốn xa mà đi, kết quả còn không có chạy đi bao xa, liền bị một đạo tử bệ ngoại thuật pháp biến thành xiển xích cách không nhứt trụ. Chúng hổ tiên chu phá vỡ biển bệ, tự thiên cung phía trên nhìn hiện. hiện. Chu đại đế thống lĩnh hình kỷ luật đứng tại truyền bên cạnh, đem kia bệ ngoại xiển xích nhẹ nhàng kéo một cái, kia câu nguyệt sơn chủ nguyên thần liền bị buộc lấy tụ vào một phương hộp đã bên trong. Đối với loại này tu sĩ nguyên thần, thì mục chính là bọn hắn cuối cùng kết cục. Đỗ oách chân nhân quý tử, xem như cố sư phía dưới, đối thần hồn một đạo tu tập sâu nhất vương triều tu sĩ. Rơi xuống trên tay hắn, vị này câu nguyệt sơn chủ hạ trạng, cho là muốn so kia trực tiếp hình thần câu diệt còn thê thảm hơn rất nhiều. Dựng ra một đám nguyên tu sĩ lên núi, đem trốn ở trong đó câu nguyệt sơn đệ tử toàn bộ tu năng áp giải đi ra. Trong đó tất nhiên là có không đem lợi, có thể ngươi cái này một tòa nho nhỏ đỉnh núi, lâu tích đã quá, lại là chưa từng có kia thay nén tiên yêu phục phận. Không phải thiên tiêu, kia ngưng nguyên tu sĩ đối tụ khí tu sĩ chính là tuyệt đối trên ý nghĩa miễn phép. Cho nên mấy cái này tự cao tự đại, tự xưng thiên tài, phản kháng không theo câu Nguyên Sơn đệ tử, còn không có làm ầm ĩ hai lần, liền đều bị đánh gãy tay chân trói lại. Tại đem những người này áp ra khỏi núi sau, mấy chiếc đỏ ngang liền từ vân đầu rơi xuống. Từ Hoa lập tức hạ xuống thân hình, hướng một đám dương gia tu sĩ lần lượt hành lễ, nói một tiếng bất và sau, Liên văn phó thủ hạ đem những này Công Nguyên Sơn đệ tử tiếp nhận mà qua. Công Nguyên Sơn chủ nguyên thần muốn bị đưa vào hình ngục chịu thẩm, những này trong môn đệ tử cũng phải bị nhốt vào chu tà ti hầu thẩm. Việc này tại Dương gia chúng tu bế quan đột phá lúc, Dương Triều cũng đã phái ra Tử Hỏa cùng Dương Linh Duệ bạn bạn, hoàn thành tương nghị. Dương Linh Duệ bản thân cũng không có đem cả tòa Công Nguyên Sơn trên dưới đuổi tận giết tuyệt dự định, hắn là tự tiện giết mà không phải thị sát, lạm sát. Như thủ không được phần này bạn tâm, tại sát đạm một đường liền cũng sẽ không đi đến bây giờ tình trạng. Trải qua cùng Tử Hỏa thương nghị, hai người quyết định cái phương án này. Cung Nguyên Sơn cao tầng tu sĩ, một mực không lưu người sống, tự dương ra động thủ tiêu diệt toàn bộ. Còn sót lại trung tầng chấp sự cùng cùng đông đạo đệ tử hầu sự, liền đều giao cho Vương Triều tiếp quản. Lấy tiên tuân đi, Chu Tả Ti cùng hình mục tam phương thủ đoạn, không bao lâu liền sẽ đem những người này tra cái rõ ràng. Phạm liên quan đến tham dự năm đó mấy món chuyện ác người, đều sẽ dựa theo Vương Triều luật pháp, nhận vốn có trừng trị. Đến tận đây, Tô gia cùng Lãng nguyệt tông, hai phe này tây bắc đỉnh tiêm thế lực, y vào năm đó đối chục hộ lập Vương Triều giúp đỡ chi công, xếp bạc ở trong nước nhiều năm hai cái lớn cái đinh, chính là bị triệt để trừ bỏ chấm dứt cùng công Nguyễn Sơn thủ hận, Dương gia chúng tu trở về Tùng Sơn, tại lao tổ Dương Quán Phong dẫn đầu dưới, đồng loạt đối đã qua đời Dương Linh Hổ cùng lư liên tuần tiến hành tế bái. Việc này về sau, liền nên đến phiên Dương gia sa rời công việc. Một chút cơ bản hạng mục công việc, Dương Quán Phong, Dương Linh Thanh, Dư lão chờ người cũng đã sớm trải vớt hoàn tất, cũng chuẩn bị ký càn công tác. Lần này có Đông Lai tông hết sức giúp đỡ, lại thêm chục hộ cốt sư được Đông Phương tông cẩn thủ ý sau, đưa ra các loại trợ lực, toàn bộ sa rời độ khó kỳ thật cũng không lớn. Dù sao bây giờ Dương gia thế lực Tăng thêm các nơi tất cả phàm nhân, nhiều nhất cũng coi như là cái vương triều bên trong trung đẳng thế gia trình độ. Bất quá tại một ít nhân viên an bài lên, Dương gia chúng tu còn phải thật tốt hỏi một chút nhà mình bị kia thạch đầu tiên tôn ý tứ. Trải qua một phen đọ phụ mệt đảm, Trần Dương cuối cùng quyết định nhân viên bố trí phương án. Trước nói Dương gia bà tên ngoại lai người, Hà Thắng Nhạc xem như Hà Thắng viện thân muội muội, sẽ bị tiếp về bạn Trọng Lâm. Hà Thắng Biện thân làm Hà gia chi thứ, tại biết được Dương gia có thể muốn xa rời lúc, liền chủ động tìm tới Dư lão, đem chính mình muốn đi theo Dương gia ý nghĩ nói rõ. Hắn nhẹ cảm đã nhận ra Chính mình đây là đuổi kịp một lần ngàn năm một trở tốt đẹp cơ duyên. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, trở lại hạ gia cũng là tỷ lệ lớn cả một đời không giá được đâu. Nhưng nếu là có thể ngồi lên Dương gia trước này đẳng vân nhân tuyển, kia tương lai tự thân tiến bộ cũng trưởng thành liền thật nhưng nói là tiến triển cực nhanh. Người này từ trước đến nay tới Dương gia đất phong về sau, liền bắt đầu phụ trách đất phong bên trong thường ngày quản lý sự vụ. Hắn cũng xác thực như kia hạ gia lão tu lời nói, là có tài năng cho người. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem đất phong bên trong sự vụ lớn nhỏ trải bớt rõ ràng, về sau liền đem hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Trải qua Dương Linh Thanh cùng Dư lão hai người quan sát, cái này Hà gia chi thứ tử thật có bồi dưỡng giá trị, liền hướng Trần Dương trình báo việc này. Trần Dương bản thể liền ở đằng kia đất phong bên trong, mấy năm xuống tới cũng là nhìn ra người này mong muốn gia nhập Dương gia, thành tựu một fan công tích quyết tâm cùng Niệm Tinh Nhi, liền đáp ứng việc này. Cuối cùng là kia tổng hั่ง, cũng chính là trước đây Hà tổng nhất. Tại từ bí cảnh trở về sau, Hà tháng Lai từng hướng Dương Linh Duệ tới qua một phần thư tín. Trong thư cảm tạ hắn cùng Đông Phương gia tại bí cảnh bên trong trợ lực tri ân. Nhưng ngoại trừ thân muội muội Hà tháng Nhạc bên ngoài, hoàn toàn không có nói tới còn lại hai người. Ý tứ này cũng đã truyền đạt rất rõ ràng, chính là đem quyền xử trí giao cho Dương gia trên tay. Nếu là cảm thấy hai người có chút giá trị, liền lưu lại, nếu là cảm thấy mang theo là bư mĩu, liền do Hà gia đón thêm trở về. Tóm lại Hà gia là sẽ không chủ động hỏi đến hai người này chuyện, tất cả quyết định đều nhìn Dương gia quyết đoán. Liên quan tới Tống Hàng an bài, Trần Dương sớm tại bí cảnh bên trong liền có ý nghĩ. Trên người hắn Tống thị huyết mạch, là đến tiếp sau bồi dưỡng hợp đạo tu sĩ trọng yếu một vòng, tự nhiên là muốn đem mang đi. Đồng thời không chỉ là hắn, Chờ sau này có cơ hội, Trần Dương cũng là có tướng kia thải Hà Phúc địa bên trong Tống thị tu sĩ cùng nhau vứt đi ra ý nghĩ. Nói xong người ngoài, lại nói Dương gia bàn tọc một ít nhân viên an bài. Dương gia lần này rời xa trùng hổ, Song Vương xem như không ai nợ ai hòa bình chia tay. Đồng thời tại sau cùng vấn đạo công việc hôm, cũng đạt thành hoặc tác, quả thật có thể nói lên được là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đã quan hệ không có chơi cứng, vậy thì không có hoàn toàn cắt chém tất yếu. Dù sao hiện nay trùng hổ, nhưng vẫn là ngoại trừ Đông Lai tông bên ngoài, Tây Bắc Hạng nhất định tiềm thế lực. Chờ kia cổ hoài nhân tự thiên kiếm sơn chứng đạo trở về, Tỷ lệ lớn liền có thể sinh ra vị thứ hai chân ý, còn là một vị kiếm tu chân ý ngày sau Hà Thắng Lai mượn kia chân ý không tương đến Ngộ Đại Đạo, chính là nếu lại thêm ra một vị. Dựa theo Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương du lịch trung bộ chứng kiến hết vậy, bọn hắn nhất trí cho rằng, bây giờ Dương gia còn xa không có đạt tới có thể tại trung bộ đặt chân điều kiện. Mặc dù có Đông Phương gia cái này một mối liên hệ, nhưng bởi vì thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, bản tộc liền một cái Ngộ Đạo cảnh tu sĩ đều không có, chờ tại trung bộ phương kia ngư long hố tạp trong đầm sâu, vẫn còn có chút miễn tưởng cũng nó như thế cẩn thận dè dặt phát triển, thật không bằng trước tiên ở cái này Tây Bất Chi Địa đứng bất động chân, chờ Dương gia chân chính có ngộ đạo cảnh tu sĩ tọa trấn về sau, lại đi tiến về trung bộ khai thác cũng không muộn. Cho nên trải qua Trần Dương cùng Dương gia chúng tu cân nhắc suy tính sau, Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu hai người, lần này liền sẽ không theo theo Dương gia xa rời, mà là tiếp tục lưu tại trúc hồ cảnh nội. Chương 246, mới hai bên quan hệ chương 246, mới hai bên quan hệ tại bí cảnh ở bên trong lấy được Đông Phương Tông cẩn nhắc nhở về sau. Trở lại Vương triều Hoàng Đô Chúc hộ quốc sư Hoắc Nguyên liền đem vị này trung bộ đại lao truyền lại ra tín hiệu, lập tức bẩm báo cho chúc hộ hoàng đế. Biết được Dương gia bị trung bộ đại tộc chọn chúng sắp xa rời, cũng không phải là trước đây suy nghĩ đại mạ lâm đầu. Vị này mưu tính sâu xa lão hoàng đế cũng là quả quyết quay đầu, chủ động chữa trị lên cùng Dương gia quan hệ. Trước đó đem tử mã phải tới, ngoại trừ cùng Dương gia thương nghị xử trí công nghệ sơn một chuyện bên ngoài, còn tiện thể lấy đưa lên từng phần lượng cực nặng đại lễ. Đã có vị kia trung bộ đại lão lộ trợ tướng nói chúc hộ cùng Dương gia tương lai còn có hợp tác cơ hội, vậy thì quả quyết không thể bừng tha. Mà kệ kia Đông Phương gia đến tọt cùng mong muốn Tử Dương gia trên thân được cái gì, Dương gia kết quả sau cùng như thế nào? Ít ra giai đoạn hiện nay, Dương gia là có thể có được nhà này đại tộc cung cấp rất nhiều tiện lợi cùng bảo hộ. Thế là Trúc Hồ Hoàng đế cũng là một hơi bỏ hết cả tiền vốn, chỉ là bất thật lễ bật, liền có nhiều tới đếm không hết các loại linh tài, linh vật, linh bảo. Ngoài ra hắn còn lấy bạn cũng đi xa chi lễ làm lý do, trực tiếp cho Dương gia đưa lên cả một đầu cỡ lớn linh tinh quái mạch. Phải biết giống loại cấp bậc này quái mạch, Trúc Hồ chính mình trước đây cũng là chỉ có 4 đầu. Về sau đông tiến đoạt đất đắc tháng sau, liền lại thu hoạch hai cái, tổng cộng 6 đầu đưa cho Dương gia đầu này, chính là tại Đông Tiến đoạt đất đắc tháng sau, tại Đông Cương khu vực bên trong núi khai của gia. Nguyên bản dựa theo trước đây chỉ dụ, vật này đã là được ban cho, cho Tây Phi. Nhưng vị này ở lâu cao vị binh tu năm đường, lại là tương đối rõ lý lẽ có thể xa. Chỉ lấy được một phần hoàn thành phương diện ngắn gọn truyền tin, chính là chủ động đem cái này có thể gọi là Đông Cương đặc nền bóng chi vật linh tinh khoáng mạch chủ động trình lên một đầu, đem tặng tại Dương gia. Đồng thời ngoại trừ vật thật lễ vật bên ngoài, Trục Hổ Bương Triều còn đối Dương gia lấy ra so sánh hạ gia chỉ có hơn chứ không kém trên cùng ương Triều gánh nợ, một cái biểu tượng Trục Hổ hoàn thất đoạn răng kim ấn. Chúc hộ tại chưa lập Vương triều, vẫn là một phương tiểu quốc thời điểm, cái này kim ấn đồ án vẫn là hoàn chỉnh. Về sau liên diễn số quốc, kinh nghiệm đến không hết chiến sự chính phạt. Tại Vương triều sáng tạo thời điểm, liên đổi lại phần này đoạn rằng chi tướng. Cái này đoạn rằng ngụ ý rất rộng, có thể hiện tại các loại chiến sự bên trong tử trận Vương triều binh tướng hy sinh chí ý, có hiển lộ rõ ràng chúc hộ quốc rõ dũng mãnh không sợ cường địch hăm hở tiến lên chí ý, cũng có nhắc nhở hậu nhân không thể quên chúc hộ lúc đến đường tình táo chi ý trước đó. Phần này đoạn rằng kim ấn chỉ ở tân làm chúc hộ hoàng thất mộ dung thị trong tay năm giữ, chưa hề đối với người ngoài phát xuống. Cho dù là đối đoạt được chân ý không tướng hà tháng lai, năm đó nhập hoàng đô cũng chỉ là được một cái hộ vàng vương ấn, năm giữa tùy ý xuất nhập hoàng đô thậm chí hoàng cung quyền lợi. Những cái này đoạn răng kim ấn lại khác, người mang này ấn, về sau Dương thị đệ tử đi vào trung hộ, tựa như hoàng tộc đích thân đến đồng đạm, có thể trực tiếp điều động trục hộ cảnh nổi bất kỳ quân đội, ngay cả 24 một ngủ thấy này ấn cũng nhất định phải tuân lệnh làm việc. Nó đại biểu chính là trục hộ hoàng quyền bản thân. Có thể đem như vậy một kiện văn lượng đỉnh thiên kim ấn lấy ra làm bá thượng. Mặc kệ cái này trục hộ hoàng đế là ra ngoài cái mục đích gì cũng dự định, mong muốn cùng Dương gia đối lại tiền duyên. Cái này thái độ tuyệt đối đã là không thể trách, lại hướng lên tăng giá cả, cũng chỉ thừa đem kia sủng tiên cung hoàng vị trực tiếp để đi ra cho Dương gia ngồi. Đối mặt dạng này thành ý mười phần trọng lễ đem tặng, Dương gia cũng sớm có dự liệu. Dương Linh duyệt nhận tất cả vật thật lễ vật, nhưng lại đem kia phần đoạn răng kim ấn cự tuyệt đi qua. Chuyện này tại xuất phát trước hướng bí cảnh trước, Dương Quán Phong cùng Dương Linh Thanh liền đã cùng hắn làm qua một phen phân tích. Chỉ cần chụp hổ chịu xuất ra phần này đoạn răng kim ấn, liền đã đại biểu chụp hổ hoàng đế đối với Dương gia coi trọng, tin tức này cũng chắc chắn truyền khắp chụp hổ các nơi. Kể kể từ đó, mặc kệ Dương gia thu cùng công thổ đều sẽ không ảnh hưởng tương lai Dương gia tu sĩ tại Trúc Hồ lãnh ngộ. Đoạn răng kim ấn biểu tượng này quyển, Dương gia như nhận lấy vật này, chính là đại biểu cho Dương gia cùng Trúc Hồ vẫn là bảo trì cùng một chặng duyên. Về sau tại rất nhiều tây bắc sự tình bên trên, Trúc Hồ liền đều có thể nhờ vào đó chuyện xảy ra bùng, dùng Dương gia phía sau trung bộ đại tộc ý thế, để đạt tới mục đích của mình. Mà trên thực tế lần này xa rồi sau, Dương gia cùng Trúc Hồ liên chính là hai cái lẫn nhau độc lập thế lực. Ngoại trừ tại một chút liên quan đến cộng đồng lợi ích dưới tình huống sẽ tiến hành hợp tác, vào thời điểm khác cũng sẽ không, cũng không nên lại có quá nhiều liên lụy. Cho nên phần này Kim Ấn, Dương gia không có khả năng thu, nhưng Trục hộ như muốn tại ngày sau tiếp tục cùng Dương gia liên hệ, lại là không thể không lấy ra. Nhận lấy kia phần có giá trị không nhỏ vật thật lễ vật, liền đã coi như là Dương gia nhận Trục hộ phần này đi xa chi lễ trả lại Kim Ấn, thì là cho thấy thái độ cùng lập trường. Dù sao đánh nhiều năm như vậy quan hệ, cho dù bây giờ liền phải mỗi người đi một ngả, cũng sẽ không hoàn toàn trở mặt không có biết. Có Đông Phương thị ở sau lưng nâng đỡ, Dương gia tại Tây Bắc khởi thế đã thành kết cục đã định, Trục hộ nhất định phải gắn bó tốt hai nhà phần quan hệ này. Mà Dương gia tương lai mong muốn tại Tây Bắc làm lớn là mạnh cũng đồng dạng sẽ cần trục hộ bị này bạn cũng một chút giúp đỡ trợ lực. Dồn dộ dần dần, lợi lai lợi bãng, tại kiếm ra thành tựu trước, tóm lại là nhiều cái bằng hữu nhiều còn đường tốt. Chính là ở đây trên cơ sở, Trần Dương cùng Dương gia làm ra nhờ hai người lưu tại trục hộ quyết định. Sớm tại hoàng hôn cổ đạo thời điểm, Trần Dương cùng Khâu Vận liền đã phát hiện Dương Linh thủ nhận vạn hóa môn một tông khí vận chuyện. Có cái này thân tốt đẹp khí vận mang theo, lại thêm sư minh tiêu dịch trách nhàn tàn tính tình, tương lai cái này vạn hóa môn môn chủ chi vị, 89 phần 10 là muốn truyền đến Dương Linh thủ trên tay. Hiện tại đem nó mang đi, Dương gia chỉ là nhiều một vị linh trữ Lót Tu sĩ mà thôi, còn chẳng mủ trên người tông môn khí vận. Nhưng nếu là có thể khiến cho hắn tiếp tục chờ tại Vạn Hóa môn phát triển, chính là có thể tốt hơn phát huy ra Dương linh thủ tự chân yếu thế. Đời này khác sau đứng đứng vót chân, thậm chí trở thành một tông trưởng giáo thời điểm, Dương gia chẳng phải có thể trực tiếp thu hoạch một phương có sáng thuộc hạ tông môn thế lực. Trong quá trình này, hắn chính là đại biểu cho Dương gia tại trục hộ vương triều thể chế bên ngoài, cùng cảnh nội rất nhiều thế lực gắn bó chỗ. Mà Dương Nguyên Liễu lưu tại vương triều tiếp tục lắm chức, tồn tại bản thân chính là Dương gia cùng trục hộ thể diện còn tại biểu tượng. Có thể tưởng tượng, ngày sau trục hổ Vương chiều bên trong, Dương Nguyên Liễu nên nắm giữ như thế nào địa vị siêu nhiên. Bởi vì dưới loại tình huống này, nàng tại trường hợp công khai tỏ thái độ, liền sẽ đại biểu cho Dương gia mong muốn truyền đạt cho trục hổ ý tứ. Làm ra như vậy sau khi quyết định, hai người bọn họ chính là Diêm Phần Mẫn cưỡi tiên chu cùng đỏ ngang quay trở về Vạn Hóa môn cùng Hoàng Đô. Nhìn thấy bảo bối đồ đệ Bình Nghiên trở về, đã phá vỡ mà bảo thông linh chi cảnh mạc hiện thế, nhưng là lòng tràn đầy vui vẻ. Dù sao dựa theo chính mình đại đô đệ nhàn tản tính tình, mong muốn hắn sau này bước lên Vạn Hóa môn đồn lồng, khẳng định là không trông cậy được. Bây giờ Dương Linh Thủ đi mà quay lại, còn xác định sẽ lưu tại bên trong tông môn, chính là gọi một đám tông môn cao tầng thấy được tông môn có người kế tụng. Đương nhiên, muốn nói bởi vì chuyện này người cao hứng nhất là ai, vậy coi như thuộc tiêu dịch trách không thể nghi ngờ. Tại Dương Linh Thủ về nhà những ngày này, hắn đã bị môn chủ cùng một đám trưởng lão chung vào một chu ước đảm hơn 10 trở về. Nếu như Dương Linh Thủ thật một đi không trở lại, vậy hắn vị này bạn hóa môn đại sư minh, nhất định phải đến bên hắn, trở thành bạn hóa môn ngày sau chủ của người cũng là không phải hắn chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm, thật sự là chí không ở chỗ này, bản tâm sở cầu cũng không phải là kia một tông chi chủ. Cứ giận muốn bất đắc dĩ cũng không phải không được, nhưng kể từ đó, chính là muốn tiêu diệt Trạch Vĩnh Vĩnh lắc lắc bản tâm bản ý làm việc, với hắn mà nói cũng là một loại giải dạng giật thưng cổ. Bất quá cũng may là Dương Linh thủ trở về, có bị này nhận tông môn khí vận tốt sư đại tại, hắn tương lai liền có thể an tâm ở trong núi trải qua hắn nhàn tản thời gian, tương lai làm vị kia ẩn trên đỉnh trưởng môn sư minh tiêu phong chủ. Chương 247, việc nằm trong phận sự chương 247, việc nằm trong phận sự chụp hổ hoàng đô. Xuống thiên thành, văn sử quán. Châu Trung Nghị từ lúc Từ Dương gia trở về bề sau, trong lòng đối Dương Nguyên Liễu lo lắng chính là dọn sạch hơn phân nửa. Căn cứ Hà Thắng Lai cùng thẩm nhạt tìm hiểu tới tin tức, nàng cùng Dương gia cho là không có kiêu họa gì môn. Dạng này liền tốt, dạng này liền toa. Châu Trung Nghị gọi động chân nguyên, sửa sang lấy trước mặt chồng chất như núi các loại tư liệu lịch sử. Những ngày liên quan tới cổ tu sĩ đại lượng tư liệu lịch sử, trong đó có hơn phân nửa đều là năm đó hắn cùng Dương Nguyên Liễu cùng nhau từ kia hoàng hôn cổ đạo tinh huy giới bên trong mang ra. Vị này lao tu động tác luôn luôn động một hồi đình chỉ một trận, mà mỗi khi thân hình hắn dừng lại, liền đều sẽ không tự chủ được nhìn về phía trong phòng một mặt nhỏ bàn vuông. Dương Nguyên Liễu năm đó ở văn sử quán lúc một mực cần cù hiếu học, mỗi ngày sự vụ sau khi hoàn thành, liền thường xuyên ngồi tại mặt này bàn bương lật về phía trước nhìn các loại sách sử, xem xét chính là nguyên một ở lại. Châu Trung Nghị mới đầu còn tưởng rằng nàng là đang dạ vờ bộ dáng, có thể dần dần liền phát hiện, tiểu cô nương này là thật có đạo này thiên phú, cũng là thật bằng lòng nghiên cứu trong đó. Về sau hắn liền thường xuyên đối Dương Nguyên Liễu tiến hành đề điểm giải thích mỹ học. Còn nhiều lần cùng hắn truyền thụ tu đạo nhiều năm trước tới nay cảm ngộ cùng tâm đắc, cơ hồ có thể nói là xem như chính mình mạch này truyền thừa người tại buổi dưỡng. Nhiều năm như vậy truyền đạo thụ nghiệp xuống tới, hai người tuy là không có sư đồ chi danh, nhưng cũng có sư đồ chi thực. Cho nên tại biết được Dương Nguyên Liễu cũng không cần lo lắng cho tính mạng sau, Châu Trung Nghị là thực lòng cảm thấy may mắn, nhưng cũng vì như thế mà mầm mống tốt rời đi, mà cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Trúc Hồ Văn Sử một mạch tàn lui đến tận đây, hắn cũng không qua được mấy năm liền sẽ rớt xuống quán chủ trước, thật không biết về sau đạo này còn có thể không kéo dài tiếp. Ai? Người vừa lên cửa tát Liên bắt đầu có cái này không thiết thực tự tưởng niệm. Châu Trung Nghị thở dài một tiếng nói, nguyên liệu vốn là tiên tuẩn trưởng môn hạ cao độ, hoàn lộ lâu dài. Cho dù không trải qua kia dương gia biến cố, tương lai cũng không có khả năng thật lưu tại như thế một tòa nhỏ nhỏ văn sử quán người hầu, tiên tuẩn ti bên trong có càng lớn sân khấu biểu hiện ra tài năng của nàng. Dứt lời, Châu Trung Nghị liền bắt đầu tiếp tục trong phòng chỉnh lý những cái kia bệ bộn tư liệu lịch sử. Đợi đến muốn sửa soạn xong hết thời điểm, lại phát hiện có một phần tư liệu lịch sử không thấy tung tích. Cho dù hắn lật khắp cả phòng, đều là chưa từng tìm được. Ai? Quái sự Rõ ràng vừa mới kiểm điểm thời điểm còn thấy, Châu Trung Nghị còn đang đi họp, liền chợt thấy một chồng sách từ bên cạnh bị người đưa tới. "Quan chủ, ngài là đang tìm phần này tư liệu lịch sử sao?" "A, đúng đúng đúng, chính là phần này, ta ưn a." Ngươi Châu Trung Nghị thấp mắt xem xét, nhìn thấy trong tay đúng là mình khổ không tìm được cái phần tư liệu lịch sử chính là đội vàng luôn miệng nói tạm. Nhưng lời nói tới một nửa, động tác của hắn lại là cứng ở tại chỗ. Vừa mới bởi vì quá mức đắm chìm ở những này tư liệu lịch sử đang sửa lại, lại la phản ứng chậm nửa nhịp, cho đến tiếp nhận cái này chồng chất tư liệu lịch sử về sau, Hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện, kia đưa tư liệu lịch sử người lời nói là như vậy cơ thuộc. Châu Trung Nghị một một lần đầu, đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía đứng ở bên cạnh Dương Nguyên Liễu. Cái này, ta mắt mở sao? Hắn không thể tin được chính mình thấy, đưa tay càng không ngừng nuốt mắt, nhưng bất luận mắt cho thấy, vẫn là chân thực truyền về cảm ứng, người trước mặt đều là kia Dương Nguyên Liễu không nghi ngờ gì. Gặp tình hình này, Dương Nguyên Liễu cũng là che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó lui lại một bước, rất cung kính hướng Châu Trung Nghị đi xuống thi lễ. "Quán chủ, Nguyên Liễu đã tham người thân trở về, có thể an bài cho ta việc làm." Ngươi Cái này Châu Trung Nghị trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ và phấn, ngoài miệng đã là kích động tới không cách nào nuốt ngữ. Đúng lúc này, ngoài cửa liền lại lần nữa xuất hiện ba tên tiên tuẩn ti tuần sứ thân ảnh. Một người trong đó cất bước mà ra, lấy ra một phần ý chỉ được nói, "Vậy hạ có chỉ, văn sử quán tiếp chỉ." Thánh chỉ truyền đến, trong khu vực quản lý tất cả tu sĩ đều thả ra trong tay sự vụ, gom lại nơi đây. Khi bọn hắn nhìn thấy đi mà quay lại Dương Vân Liễu, trong mắt cũng lạ tràn ngập vẻ kinh ngạc, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chuyện còn tại đằng sau. Đối mặt tuyên đọc thánh chỉ tuần sứ, bao quát châu trung nghị ở bên trong tất cả văn sử quan quan lại đều là quỳ lạy, duy chỉ có kia Dương Nguyên Liễu vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Châu Trung Nghị hiểu rõ Dương Nguyên Liễu tính tình, biết nàng không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, chính là lòng có mấy phần minh ngộ, đoán được tỉ lệ lớn là cùng nó sau Lương Dương già có liên quan rồi. Còn lại văn sử quan chúng tu lúc này đã là kinh ngạc không thôi, kết quả Dương mắt nhìn thấy vậy cái kia cầm trong tay thánh chỉ tuần sứ sắc mặt như thường, liền cũng ý thức được trong đó kỳ quặc, trong lòng rất là hãi nhiên. Tại chụp hổ hoàng đô bên trong, thấy thánh chỉ không phải quỷ. Cái này đãi ngộ phân lượng nặng bao nhiêu, tất nhiên là không cần nói nhiều. Phụng Tiên thừa bận hoàng đế chiếu biết, Dương Nguyên Liễu, thuộc thận tính hành, cần cù mề mại, ung cùng cùng thị thuần, niết tốt ô lương, khất nhàn bên trong thì, thuộc đốc chứa trường, lấy đất sắt phong làm tiên tuần ti phó tuần trưởng, cùng Kiêm Văn Sử quán phó quán chủ, khâm thử. Tiên chỉ hoàn tất, Dương Nguyên Liễu liền có chút không ngời, nói, ta bệ hạ tứ phòng, Dương Nguyên Liễu tiếp chỉ. Nghe được lời ấy, ba tên kia tiên tuần ti tuần sứ chính là đưa tay chắp tay, hướng Dương Nguyên Liễu bẩm lễ tới, chúng ta gặp qua Dương tuần trưởng, chúc mừng Dương tuần trưởng hôm nay thụ phong. Bệ hạ hoàng ân hạ đạo đấng Ta bất quá là được trong nhà lợi chỗ mà thôi." Dương Nguyên Liễu khẽ cười một tiếng, chậm rãi gật đầu nói, nàng chưa từng tự ý chính mình cái này thụ phong nơi phát ra, liền cũng từ khứa cạnh phản ứng ra. Bây giờ Dương gia đã có đầy đủ lực lượng, không cần giống như trước đó như thế, làm những gì mưu đồ đều phải muốn che che lấp lấp, dấu giấu gièm giếm, giếm. Vừa mới ta năm các ngươi chuẩn bị chuyện, đều an bài xong xuôi. Về Dương tuần trưởng, đều đã an bài thỏa đáng, mà các về sau liền có thể khởi công. "Tốt." Dương Nguyên Liễu lập tức quay người, chào hỏi văn sử quán đáng người bắt đầu tu nạp vật phẩm cùng các nơi tư liệu lịch sử. "Nguyên Dương Bổ Trưởng, đây là quan chủ, bộ kia tuần trưởng bất quá cái tạm giữ trước thế thôi, cái này tại văn sử quán bên trong, ngài còn lớn hơn ta cấp một đâu, gọi Nguyên Liễu chính là. Châu Trung Nghị nghe vậy trong lòng chính là một hồi cảm động, chính mình quả nhiên chưa từng nhìn là người, Dương Nguyên Liễu là kia trọng tình niệm văn người. Ai? Nói đúng. Thế là hắn liền cười sửa lại miệng, Nguyên Liễu à, ngươi vừa mới nói an bài đến cùng là cái gì? Sao phải chúng ta toàn bộ đem tư liệu lịch sử tu đi? Ta thấy văn sử quán lâu không tu sửa. Yến trúc bảy biển cũng đều có nhiều cũ kỹ mai mòn, liền gọi năm tuần sứ tìm đến vương triều cung tự, từ trong ra ngoài thật tốt làm một fan tu sửa. Nghe được lời ấy, Châu Trung Nghị chính là lại lần nữa sững sờ. Bởi vì liên quan tới văn sử quán tu sửa sự tình, hắn chỉ lấy danh nghĩa cá nhân hướng trong hoàng cung hiện lên qua dạng, chưa hề cùng người bên ngoài nói lên. Nhưng làm sao qua mấy lần, đều là không thấy lấy được phê cũng không có đo dưới. Dương Nguyên Liễu sợ dĩ sẽ biết được việc này, cho là ở đảng Tiên Tuần Ti bên trong, lần xem tới hắn Giản Văn, mới có này an bài. Ý niệm tới đây, Trâu Trung nghĩ lại lần nữa trong lòng đại động, trong mắt chứa lệ quang hướng về Dương Nguyên Liêu chỉnh trọng chất quá tỉ lệ. "Bên Trung Nghị, cảm ơn tuần trưởng. Lão sư nói quá lời, học sinh việc nằm trong phận sự." Quần thứ tư, Kinh Hoàng Nguyên vẫn, xong. Chương 1, giáo đầu cùng Lưu sĩ chương 1, giáo đầu cùng Lưu sĩ chúc hộ Vương Triều Đông Cương, vùng biên cương quân Ninh doanh. Nơi đây cùng kia Đông Hoang Đại hoàng tử Cương Tổ giáp giới, bởi vì hai nước trong lịch sử các loại toán hận chất chứa. Bây giờ mảnh này biên cảnh chi địa vẫn là thường có chiến sự xảy ra. Bất quá bởi vì có Tây Phi nương nương tọa trấn nơi đây, chúc hộ Đông Cương biên cảnh địa khu cục diện vẫn tương đối ổn định. Đông hoàng mấy lần động binh cũng đều chưa từng xuất hiện thông linh tu sĩ thân ảnh, đa số quấy rối cùng tham dò cục bộ ma sát, cũng không có xảy ra thành quy mô cỡ lớn chiến sự. Vị kia đại hoàng tử bây giờ rõ ràng là đem trọng tâm đặt ở chính mình vị kia tam đệ, cũng chính là tiền triều thái tử trên thân, đối với chụp hộ tạm thời còn không có quá nhiều ý nghĩa. Bất quá dù vậy, chụp hộ Đông Cương hùng biên cương vẫn là để phòng sơ nghiêm, biên quân cũng là thao luyện nghiêm mật, chưa từng có mảy may bâng lòng. Lực chú ý, lực chú ý. Chiến trận tàn, cũng không nghĩ môn chết đúng không? Thân trí của các ngươi là ăn cơm cô sao? Lúc này mới cái gì cường độ? Liên bắt đầu đầu hô choáng váng. A. Trong diễn võ trường, một vị cầm trong tay trận lệnh giáo đầu, đang huấn luyện lấy một đám mới tới phàm nhân binh sĩ cùng theo quân tu sĩ. Tại trước người hắn là hai mảnh từ trận pháp tạo nên đặc thù sân bãi. Phàm nhân binh sĩ bên này, tại trận pháp không ngừng ảnh hưởng dưới, dưới chân bọn hắn địa hình không ngừng tiến hành biến hóa. Khi thì hóa thành đầy đất vũ bùn, khi thì hóa thành nham thạch thạch xừ núi, khi thì lại biến thành dòng chảy xiết đầm sâu. Những phàm nhân này các binh sĩ vốn làm, chính là đến tại phức tạp như vậy hay thay đổi địa hình hoàn cảnh bên trong, cam đoan bọn hắn kết thành chiến trận không tiêu tan không vỡ. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn khả năng phát huy đầy đủ gia tập thể lực lượng, tại đối mặt một chút thấp cảnh giới tụ khí tu sĩ lúc, liền có thể nắm giữ một chút chống ứng tự chi năng, không đến mức dễ dàng sụp đổ. Mà đổi thành một bên, bao phủ theo quân tu sĩ trận pháp, thì là không quy luật không ngừng tạo ra các loại đệ giai thuật pháp công kích, ngẫu nhiên sẽ còn xen lẫn một chút nguy hiểm sát chiêu ẩn dấu trong đó. Đây là vì có thể làm cho những này đi vào mới tới vùng biên cương theo quân tu sĩ, có thể mau chóng tích dưỡng chân thực trên chiến trường không cách nào dự đoán rất nhiều biến cố. Hai loại trận pháp huấn luyện mục đích cuối cùng nhất, đều là chạy theo để cao những người này chiến trường sinh tồn năng lực đi. Dạng này thành thể hệ xong trận huấn luyện hình thức, chính là từ dưới mắt vị này phụ trách huấn luyện bọn hắn hàn giáo đầu, kết hợp chính mình nhiều năm chinh chiến sa trường kinh nghiệm tổng kết nghĩ ra tới. Phương pháp này huấn luyện hiệu quả, đã trải qua nhiều trận thực chiến kiểm nghiệm, cũng tại toàn bộ Đông Cương biên quân bên trong mở rộng xuống tới. Mà vị này hàn giáo đầu, càng là đạo này sợ trời người, trải qua dưới tay hắn huấn luyện được binh sĩ cùng tu sĩ, trong chiến đấu phổ biến có thể có được mạnh hơn thích ứng tính cùng cao hơn sống sót cùng năng lực ứng biến. Bất quá đối với những tình huống này, dưới mắt ngay tại huấn luyện các tân binh vẫn còn không hiểu nhiều lắm. Mới đầu bọn hắn vẫn là đối tên này hàn giáo đầu ôm lấy mấy phần kính ý dù sao người ta là trong quân đội chờ đợi 20 năm lao binh, trải qua đến không hết chiến sự tơi lễ. Nhưng theo về sau thời gian giải cường độ cao trong trận huấn luyện, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu chậm chậm có mấy phần lời oán giận. Thí dụ như giờ phút này, hàn giáo đầu dặn dạy âm thanh liền gọi một đám huấn luyện theo quân tư sĩ sắc mặt khó coi. Phải biết bọn hắn tại trước khi tới đây, tại Vương triều nội địa đến gia tộc và trong tông môn, vậy cũng là được người kính ngưỡng tôn sùng tiên sư. Kết quả vừa gia nhập biên quân sau, lại bắt đầu không giữ thao luyện. Từ chống đỡ bên cạnh đến bây giờ, Bọn hắn đã liên tục ròng rã một tháng không có đứng đắn nghỉ ngơi qua, chỉ ở thao luyện khoảng cách có thể có được một khắc đồng hồ tạ hữu điều tức cơ hội. Nhìn qua kia giáo đầu khập khiễng động tác, cùng cái kia mới vào tụ khí hậu kỳ thất trọng tu vi, những này mới tới theo quân tu sĩ trong lòng chính là có mấy phần không cam lòng. Chúng ta cho một cái người thọt huấn thành như vậy thảm cùng nhau, kêu cái gì lời nói? Là nói như vậy à, nếu không phải hắn khoác lên dạy người bằng gương mẫu đầu đáo qua ngoài, chúng ta như thế nào sợ hắn? Tu khí thất trọng liền có thể tới làm giáo đầu, tu vi còn không bằng ta, thật không biết bên này tướng linh nghĩ như thế nào, hắn giáo nhiều chưa? Đúng thế. Lưu này như vậy xuống tới, chưa từng giáo bất kỳ bình kĩ chiến pháp, vẫn lưu lây chúng ta ở trong trận này làm báo cát. Những này bất mãn môn ngữ, bị cầm trong tay trận lệnh Hàn vượng nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thân làm biên quân giáo đầu, đối với loại tình huống này, hắn sớm đã thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mỗi một lần có tân binh đến vùng biên cương, tương tự kịch bản liền sẽ trình diễn một phen. Một tháng, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Hàn vượng thong ý lấy, liền đưa tới một tên lính liên lạc, đem một phần sớm chuẩn bị tốt xin chiến văn kiện đưa cho hắn. Sau đó tại ban đêm mấy Hai tòa đại trận chính là song song đình chỉ vận chuyển. Nhìn thấy cái này, cha tấn người trong trận huấn luyện rốt cục chấm dứt, nhóm này binh sĩ cùng theo quân tư sĩ đều là trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, cho là mình thời gian khổ cực kết thúc. Sau đó trải qua một đêm chỉnh đốn, bọn này tân binh chính là tiếp đến phần thứ nhất của lệnh, muốn bọn hắn lập tức xuất phát, đi hướng mặt phía bắc một chỗ vùng núi bên trong, phối hợp quân chủ lực, chấp hành một trận đối đông hoang thẩm thấu bộ đội chặn đường nhiệm vụ. Tuy nói bọn hắn mới vừa bản kết thúc trong vòng 1 tháng cường độ cao tập huấn, nhưng ở tiếp vào phần này quân lệnh thời điểm, bọn hắn đều là thập phần hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì bọn hắn bọn này, người sợ dĩ sẽ xuất hiện tại vùng biên cương, chính là chạy theo kia phong phú chiến công ngợi khen mà đến. So với kia buồn tẻ nhàm chán huấn luyện, bọn hắn càng hi vọng có thể sớm một chút tham dự vào chính thức chiến đấu bên trong. Ha ha ha, xem như không cần giống như chó đồng dạng bị dạy dỗ. Đúng vậy à, bây giờ quân lệnh đã tới, chúng ta như cá gặp nước cơ hội liền đã ở trước mắt. Đạo Hưu nói cực phải. Tiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Một đám theo quân cấp tu sĩ hưng phấn thảo luận. Mà tại phía sau bọn họ một chỗ ẩn nấp nơi nhỏ lẫnh, không người phát hiện cái kia quẻ chân giáo tập đang yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hàn Vương ánh mắt từ bọn hắn mỗi một người trên mặt đảo qua, sau đó liền lặng yên không tiếng động rút đi, đi vào doanh địa phụ cẩn một chỗ đỉnh núi ngồi xuống. Hàn Vương xuống bên hông bầu rượu, hứng trong miệng rót hai cái, sau đó đem còn lại toàn bộ đẩy lướng về phía dưới núi. Hàn giáo đầu, lại tới đây một người uống rượu a. Sau lưng truyền đến một thanh âm, Hàn Vương khẽ cười một tiếng, không cần quay đầu lại cũng biết người đến là ai. Phương Hiểu, ngươi không thành thật chờ tại Mưu sĩ trong doanh trại, sao đến lại tới ta cái này lăng lừ, liền không sợ ngươi cái kia sư phụ Hàn phạn. Hắc hắc, ta nói là đến cùng Hàn giáo đầu lĩnh giáo chiến sự kinh nghiệm, sư phụ chưa từng ta ta. Cái kia tên là Phương Hiểu tuổi trẻ nữ ưu sĩ lặng lẽ cười một tiếng, tiếp lấy đi vào Hàn Vượng trước người cùng nó xếp hàng ngồi xuống. Nàng đến từ Mạc Lâm phương gia, cùng Hàn Vượng trước kia một vị bạn cũ chính là đồng tổng. Bởi vì có cố nhân duyên phận, Hàn Vượng tại trong rất nhiều chuyện đều đối Phương Hiểu tương đối chiếu cố. Mấy năm xuống tới cái này tu nữ trẻ liền từ lúc đầu đối với hắn đơn thuần ngưỡng mộ, dần dần bắt đầu sinh ra khác tình cảm. Hàn Vượng bây giờ cũng đã qua tuổi 40, đối vị này cô gái trẻ tuổi tâm tư tất nhiên là nhìn tối triệt. Nhưng hắn biết được trên người mình chức trách sứ mẹ chỗ cho nên từ đầu đến cuối đều đem phân cấp năm chắc vô cùng tốt, chưa hề vi phạm. Tại Phương Hiểu tài năng được trong quân tán thành, chính thức gia nhập lưu sĩ doanh về sau, hắn liền không còn chủ động đi tìm nàng. Chỉ là cái này cô nữ trẻ nhưng luôn luôn mượn hắn trong quân đội cái tuổi, để cầu giáo lý do nhiều lần đến chỗ này cùng hắn nói chuyện phía bốn rượu. "Ngươi tới chớp chút, rượu của ta đã không có." "Không có cái gì, chúng ta mang theo." Phương Hiểu vỗ 허 bao, chính là gọi ra hai cái bầu rượu, phân cho Hàn Bượng. "Thế à? Sao đến mạnh như vậy?" Hàn Bượng uống một ngụm, liền cảm thấy có chút nóng rượi. Một bên khác phương hiểu thì là trực tiếp phun tới, phốc, hách, phốc phốc phốc. Chuyện gì xảy ra, ta là đè xuống phương pháp kia đến nữa a. Hàn vượng nghe xong liền vui vẻ, "Diệu này là chính ngươi hữu ra tới a. Đúng a. Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, thật sự là muốn vừa ra là vừa ra, cái này trong quân diệu nếu là dễ dàng như vậy sản xuất, chỗ nào còn có thể bán được bên trên giá tiền đâu." Phương hiểu vô cùng không thích Hàn vượng đối nàng xưng hô thế này, lúc này liền phản bác, "Hàn giáo đầu, ta đã theo quân trải qua nhiều lần chiến trường, không là tiểu nha đầu." Đúng đúng đúng. Tiểu nhân tất luôn, còn mời Phương lưu sĩ bất giận. Đấu một hồi miệng sau, Phương Hiểu nhìn lại hướng dưới núi trong quân doanh cái đám kia tân binh, hỏi, bọn hắn lần này có thể sống nhiều ít? Trên chiến trường chuyện thế nhưng là khó mà nói, không chừng không may đụng tới cái Đông Hoang Ngưng Nguyên tu sĩ, chết hết cũng không kịp bái. Hàn Mượn trầm rãi nói rằng, bất quá nếu là chiến báo không sai, tại trải qua như vậy tập huấn về sau, bọn hắn nhóm người này, cho là có thể còn sống sót sáu thành a. Phương Hiểu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hơi chút do dự sau, mới có hơi thất lạc mà hỏi, Hàn giáo đầu, ta nghe sư phụ nói, ngươi muốn rời khỏi biên quân. Ừm. Ta bên ngoài chinh chiến nhiều năm chưa từng về nhà, bây giờ miễn cưỡng xem như cái công thành danh toại, cũng nên là ta giấc quy điển thời điểm. Hàn Vượng đối với cái này không có giấu giếm, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, lại là cảm nhận được phương hiểu đậu khoác lên trên vai của mình. Mấy hơi về sau, nương theo một cỗ ấm áp rớt rát cảm giác thấm thấu áo ngoài, Hàn Vượng trong lòng chính là không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. "Vậy ngươi, sẽ còn trở về sao?" "Sẽ không, ta muốn theo chủ gia cùng nhau rời giá trục hộ. Cho nên đây là chúng ta một lần cuối sao?" "Ừ." Hàn Vượng trả lời rất thẳng thắn. Hắn sát từ không hy vọng cái này tuổi còn trẻ, còn tại trong quân có tốt đẹp tiền đồ nữ tu, đem những cái kia vô vị tâm tư lãng phí ở chính mình dạng này một cái người thợt lão binh trên thân. Ta đã biết, vậy liền chúc Hàn giáo đầu, về sau con đường trôi chảy. Cũng chúc Phương Nhu sĩ, tương lai thuần cơ diệu toán, bách chiến bách thắng. Những này lời hay, ta không muốn nghe, ngươi liền không có cái khác muốn muốn nói với ta sao?" Phương Hiểu cuối cùng là có chút đè nén không được cảm xúc trong đáy lòng, sương Hàn bỗng hỏi. Cái sau nghe tiếng, lại là không đáp, chỉ đem kia trong bầu liệt điu lại ụp một hớp. Hắn không phải là không muốn trả lời mà lại bây giờ còn không có nghĩ kỹ nên làm gì đáp lại. Đã nói cũng là sai lầm, vậy vẫn là không nói cho thỏa đáng. Một lát trầm mặc qua đi, Phương Hiểu cũng là bình phục nỗi lòng, từ bên hông lấy ra một phần làm công tinh xảo tối thơm. "Cái này ngươi cầm lấy đi, rời trước trường, về sau liền đem chính mình thu thập lưu lớp chút." Hàn Vượng vốn là không có ý định tu, nhưng quay đầu nhìn thấy Phương Hiểu tối lâu, rũ nhẹ nhẹ thân hình, vẫn là không có nhận tâm tự tuyền, cảm ơn một tiếng, đem vật này nhận lấy. Trước khi rời tay, Phương Hiểu lại hỏi Hàn Vượng một vấn đề. "Hàn giáo đầu, ngươi năm đó sư phụ tiến từ ta?" Nói ta tương lai nhất định có thể trở thành trong quân đại lưu, là xem ở cùng tộc thúc giao tình, hay là thật như vậy cảm thấy?" Hàn Vương sau khi nghe xong chính là quả quyết đáp, "Tất nhiên là bởi vì ngươi có phần này tài năng, trong quân không nói bở, ta cùng Vương Vũ tuy là bạn cũ, nhưng ở bậc này đại sự quyết đoán bên trên, lại sẽ không bị tình cảm tà hữu." "Dạng này à?" Nghe được câu trả lời này, Phương Hiểu sắc mặt rõ ràng tốt mấy phần, cũng bắt đầu có chút nụ cười thản nhiên. "Kia tốt, Hàn giáo đầu, chúng ta xin từ biệt, núi cao nước xa, sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Giáo tử qua đi, Phương Hiểu chính là lại không quay đầu lại thẳng tắt xuống núi. Hắc hổ doanh bên trong một đám quân sĩ, đều không biết được hai người hôm nay đều hẳn nguyên tư gì, chỉ biết là tại Hàn giáo đầu sau khi đi, vị này nữ mưu sĩ liền một lòng nhào vào binh pháp chiến thuật nghiên cứu bên trên, không hỏi cái khác. Chỉ là, tại ngẫu nhiên một chút thời điểm, nàng vẫn là sẽ một thân một mình đi đến ngọn núi kia, liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó nhìn qua phương xa, uống một mình tự uống. Chương 2, đan sư chương 2, đan sư trục hộ cùng Đông Hoang giáo giới chi địa, Bì Phong Thành. Mấy năm gần đây bởi vì mở ra cùng trục hộ phương diện tương đạo, cả tòa Bì Phong Thành liền cũng lại lần nữa phồn bình náo nhiệt. Phàm là ngồi lên trận này gió đông thế lực, đều là ở trong đó kiếm lời cái đầy bốn đầy bát. Mà muốn nói vi phong thành bên trong loại nào thương phẩm tụ nhất ngoại giới hoan nền, vậy dĩ nhiên phải kể là trong thành các luyện đan sư luyện chế linh đan diệu dược không thể nghi ngờ. Vi phong thành sáng tạo tại sĩ diễm linh quang phía trên, toàn này trời sinh hỏa mạch linh quang, sáng tạo ra nơi đây được trời ưu ái luyện đan khí tượng. Tại thành chủ hỏa long chân nhân lôi kéo dưới, đến nay trong năm, vi phong thành luyện đan sư đã tại hơn phân nửa tây bắc phạm vi bên trong, đều để dành coi như không tệ danh tiếng. Trải qua nhiều năm phát triển, trong thành ngoại trừ chiếm tuyệt đối đầu to đan vương bên ngoài, cũng gia đời rất nhiều luyện đan thế gia cùng tông môn. Bọn hắn tổ tiên có là sư thừa hỏa lòng chân nhân, có thể là nghe nói Bi Phong thành danh hạo, từ nơi khác rời vào trong thành định cư. Những ngày có thể ở trong thành tự lập môn hộ luyện đan thế lực, đều không ngoại lệ, đều nắm giữ riêng phần mình chưa từng truyền ra ngoài tuyệt kỹ bí pháp. Mà Trần Hoài Ân năm đó một mình lưu tại Bi Phong thành, chính là chạy theo những này tuyệt kỹ bí pháp mà đến. Hắn thông qua Bi Phong thành ở vào hai nước tương giao chi địa, cùng ngoại giới khai thông ít tin tức chính lệnh, đem chính mình lốp tuổi còn trẻ nắm giữ những cái kia trung bộ luyện đan chi pháp, hoàn thành cùng nơi đây đan phường tiếp xúc cũng rượi vào một thân kiến thức bên má, rất nhanh liền ở chỗ này đàn phường mặt chủ nhân trước, đứng lên một cái trung bộ cao nhân hình tượng. Mà tại về sau một lần bảo điệp tìm tòi bí mật bên trong, hắn mượn từ bộ thân thể này toàn thân không tí vết vật chất, tăng thêm thần tôn đại nhân tại trước hải bên trong lưu lại cái kia đạo thần nhiệm, hoàn thành một lần muội phần pin diễm nhân tiền huyền thánh. Cũng đang đại chiến thần thông về sau, yếu trong thành mấy phương luyện đan thế lực đệ tử trẻ tuổi. Việc này về sau, hắn phần này trung bộ cao nhân hình tượng chính là càng thêm thâm nhập làm người, gọi những cái này trong thành gia đình giàu có cũng bắt đầu chủ động đến nhà tiếp. Chỉ là theo Trần Hoài Ân lưu tại Bi Phong Thành thời gian càng ngày càng lâu, tới đoạn thời gian gần nhất, liên bắt đầu có không ít người đối thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Bởi vì danh hiệu này xưng đến từ Trung Bộ Đan đạo tu sĩ, giống như đi vào Bi Phong Thành nhiều năm như vậy bên trong. Ngoại trừ lúc đầu chỉ điểm qua mấy tên tụ khí đan sư bên ngoài, đều chưa hề công khai luyện chế qua bất luận một loại nào đan dược. Việc này ngay từ đầu chỉ ở trong phạm vi nhỏ chuyên bá, nhưng về sau theo Trần Hoài Ân mấy lần từ chối nhã nhặn trong thành thế lực diễn phát mời, liền cũng là một chuyện mười mười chuyện trăm khuyết tán ra đến. Một cái chưa từng cho người ta luyện đan đan đạo tu sĩ Việc này sát thực mười phần kỳ quặc. Thế là cũng không lâu lắm, liên quan tới cái này, Trần Hoài Ân là cái giang hồ phiến tử nghe đồn, liền lại bị Phong Thành bên trong lan truyền nhân chóng. Rất nhiều tu sĩ cùng luyện đan sư đều tại trong âm thầm nghị luận, nói hắn kỳ thật căn bản cũng không phải là cái gì trung bộ đan tu, cũng không có đám người suy nghĩ những cái này đối cạnh tâm hồ. Tiếp theo thông qua phân tích hắn đi vào Bi Phong Thành một hệ liệt sở tác sự vi, trong thành mấy vương luyện đan thế lực đụng một cái đầu bạn bạn, liền đã nhận ra trong đó manh quái chỗ. Cái này Trần Hoài Ân, giống như chính là chạy theo mỗi người bọn họ nắm giữ bí pháp tuyệt kỹ mà đến rất có làm xong vụ này đi đường rời đi tu thế. Tại ý thức tới đối phương vô cùng có khả năng mục đích không thuần, có thể sẽ đem bọn hắn các nhà trên tay những này tuyệt kỹ bí pháp tiết lộ cho người ngoài về sau. Những ngày Bi Phong thành bên trong uy tín lâu năm luyện đan thế lực thế nhưng là không bình tĩnh. Bọn hắn lập tức liên danh tìm tới nơi đây Đan phường người chủ sự, đem trong lòng mình đối với Trần Hoài Ân hoài nghi, cùng hắn rất nhiều chỗ dị thượng, giao chi tại người này. Nghe nói việc ngày sau, vị này Đan phường cao tu cũng không có trực tiếp tín tưởng. Dù sao hắn cũng là trung bộ xuất thân, tu tới ngưng nguyên cảnh giới sau, vừa mới được phái tới Tây Bắc. Mà tại cùng Trần Hoài Ân trò chuyện quá trình bên trong, đối phương cho, cho thấy đối trung bộ rất rõ, tuyệt không phải làm bộ nói ngoa. Nhưng bởi vì mấy phe thế lực làm ra hoài nghi cũng có mấy phần đạo lý, thêm nữa bản thân hắn cũng nghĩ tận mắt chứng kiến một phen Trần Hoài Ân tự tay luyện đan. Thế là liền dự định tự mình hướng vị này trung bộ cao nhân phát ra mời. Nếu như Trần Hoài Ân bằng lòng ra mặt, vậy những này hoài nghi cùng hiểu lầm lẫn sẽ tự sụp đổ. Mà nếu như hắn từ chối việc này, vậy liền cơ bản ngồi vững cái khác mấy phe thế lực phán đoán. Cái này Trần Hoài Ân xác thực có khả năng xuất thân trung bộ, nhưng đang đạo tạo nghệ tuyệt đối không cao cũng tuyệt không có khả năng có cái gì cào thăm bối cảnh. Hắn nói tới phục lệnh của sư phụ Vân Du tứ phương cũng bất quá là vì lừa gạt đám người mà biên tạo nên ngụy trang mà thôi. Mục đích đúng là vì bộ lấy bi phong thành bên trong các loại đàn đạo bí pháp, về sau lại bước ra mà đi, cầm lấy đi nơi khác đổi lấy chỗ tốt. Bất quá ngay tại đàn phường chủ sự tu sĩ cùng thế lực khắp nơi nghị định việc này không lâu sau, không chờ bọn hắn chủ động hướng Trần Hoài Ân phát ra mời, vị này không rõ lai lịch thông linh tu sĩ, lại là chủ động hướng bọn hắn phát ra diễn pháp mời. Việc này coi là thật. Hắn thật nói muốn trước mặt mọi người diễn pháp. Chưa bao giờ thấy qua bực này chuyện cổ quái. Cái này mời không tới sớm không tới trễ, lại ở tại chúng ta hoài nghi hắn lúc tới. Đi. Đương nhiên muốn đi, vì cái gì không đi. Vậy liên bảo chúng ta thật tốt mở mắt một chút, nhìn xem cái này trung bộ đang đạo cao tu thủ đoạn a. Thế lực khắp nơi nhao nhao cho ra đáp lại, đều nói sẽ như ước mà tới. Kỳ thật đối với đám người sẽ đối với hắn đem lòng suy nghi, Trần Hoài Ân là sớm có dữ liệu. Thật là ngài Dương Ngọc Tiêu tông trưởng lão, hắn tại trung bộ sống sáo hơn 200 năm. Đối với cục diện cùng lòng người bạ không tất nhiên là tương đối đúng chỗ. Hắn từ lúc ngay từ đầu liền biết, chính mình không có khả năng dựa vào trợ trò rối trá lâu dài lửa gạn xuống dưới. Bởi vì bản thân đang đạo tạo nghệ liền đến tụ khí giai đoạn mà thôi. Cho nên tại mấy năm này bên trong, ngoại trừ Mưu Độ Bộ lấy các nhà đang đạo bí pháp, hắn cũng lợi dụng bộ thân thể này cùng thần tôn chi lực ưu thế, bắt đầu trọng thao cựu nghiệm, bắt đầu khổ tu đan pháp chi đạo. Bởi vì có đã từng tụ khí giai đoạn đánh xuống nền móng vững chắc, Trần Hoài Ân chính là tại độ khó lớn nhất nhập môn giai đoạn đã giảm bất đi thời gian giải chi phí. Kết hợp từ các nhà nơi đó bộ mang tới các loại bí pháp, hắn đang đạo tạo nghệ chính là tại mấy năm này bên trong được đến to lớn tăng lên. Sớm đại nửa năm trước, hắn liền đã là thành công tại trong âm thầm luyện chế được lò tứ nhất thông linh đan dược. Về phần tại sao trong lúc này một mực tự tuyệt thế lực khác diễn pháp bởi, thứ nhất là không muốn lãng phí tự mình tu luyện đan đạo thời gian, thứ hai thì là vẫn chưa tới thời cơ thích hợp. Mà dưới mắt, đúng lúc gặp Dương gia bắt đầu sa rồi, Trần Hoài Ân cũng đã nhận được kia phần đến từ thần tôn đại nhân truyền niệm, liền cũng nên tới cùng tòa này Bì Phong Thành làm lúc khác. Rất nhanh tới diễn pháp này đó, Bì Phong Thành bên trong một đám luyện đan nhà giàu nhân vật đại biểu tế tụ đan phường. Trần Hoài Ân cùng vị kia đan phường người chủ sự cùng nhau nhiệt thân, tại làm cái ngắn gọn mở ra chuyện bạc. Hắn cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp lên lò mà luyện. Lò thứ nhất tụ khí viên mãn cấp bậc đan dược thuận lợi luyện thành, một lò 12 viên thuốc, trong đó 9 cái lương phẩm, 3 viên tinh phẩm. Dạng này trình độ tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng đủ có thể xưng được là là tạo nghệ không cạn. Kết quả này chính là kéo cao đáy lòng của mọi người chờ mong. Bởi vì liền vừa mới Trần Hoài Ân kia nhẹ nhàng thoải mái thủ pháp, căn bản không giống bộ dáng nghiêm túc. Chẳng lẽ hắn thật biết luyện đan? Tiếp lấy tới ngưng nguyên giai đoạn, Trần Hoài Ân tuyển một cái độ khó luyện chế trung bình trung củ, có thể đề cao chân nguyên cô đọng điệu suất đan dược. Tại lúc này trong quá trình luyện chế, hắn dùng đến ba môn khác biệt đàn đạo bí pháp, người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng lại ba nhà thành nội luyện đan thế lực lại là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thấy Trần Hoài Ân lại có thể như thế thông thuận đem nhà mình bí pháp cùng thủ đoạn khác dung hội hoàn thông, bọn hắn trong tim cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì xứng nổi. Đồng thời thi triển nhiều như vậy khác biệt pháp môn, hắn lại như thế nào nhường đàn khí cùng hỏa khí bảo trì bước chắc? Tê, vừa mới mấy lần rõ ràng đều muốn nổ lô, hắn lại còn như vậy sắc mặt lại nhản. Chẳng lẽ tâm cảnh của hắn liền thật không có chút nào từng bị quấy rời sao? Trần Hoài Ân đem những người vây xem này sỉ sào bàn tán nghe vào trong tai, Trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Đan ký hỏa khí như thế nào vững chắc? Tất nhiên là lão phu cố này không dành chi thể, không bản mà hợp thiên điệu chi đạo, giơ tay nhấc chân đều có chu thiên bạn linh tương trợ. Đan lô muốn nổ vì sao sắc mặt lại nhạt? Kia là có nhà ta thần tôn đại nhân phần thông chi lực che chở, chỉ cần thêm chút vận dụng, liền có thể chuyển nguy thành an. Đến mức vì sao tâm cảnh không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào? Người như cùng ta đồng đạo, hai lần nhập thân hủy hết, ba độ tu thành thông linh, liền lên có tâm không ngoại vật chi cảnh. Không lâu sau đó, đan dược ra lò, vẫn như cũng là lương phẩm đặt cơ sở, nhiều mai tinh phẩm kết quả. Đến nơi này, kỳ thật trong lòng mọi người đối Trần Hoài Ân hoài nghi liền đã là tiêu tán hơn phân nữa. Mà khi hắn bắt đầu lên lô luyện chế Thông Linh đan dược thời điểm, càng là trực tiếp đem bi phong thành bên trong các nhà bí pháp thay nhau thi triển một lần, cuối cùng luyện chế được một lò toàn tinh phẩm Thông Linh sơ kỳ chữa thương linh đan. Việc đã đến nước này, các phương xem pháp người sớm đã là nghẹn họng nhìn chân trối, bị hắn cái này lấy các nhà sở trưởng biến hóa để cho bản thân sử dụng tuyệt diệu thủ đoạn chỗ rung động đắc sâu. Trần Hoài Ân lập tức phất tay, đem trong lò đan dược phân phát tới ở đây thế lực khắp nơi trong tay, tiếp theo hướng đám người chấp tiếp theo lễ. Cảm tạ chư vị những năm này cùng ta cùng nhau nghiên cứu đan pháp đại đạo, lần này bị phong thành tri hành, ta Trần Hoài Ân thực là thu mệnh rất nhiều. Tiếp đấy, hắn nhìn về phía vị kia đan phường chủ sự tu sĩ, đạo hữu những năm này lễ ngộ tri ân, Trần Hoài Ân cảm niệm trong lòng, ngày sau nhất định có hồi báo. Nghe được bực này từ biệt ngữ điệu, tất cả mọi người là có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới cái này diễn pháp mới vừa bọn kết thúc, Trần Hoài Ân liền muốn cáo từ mà đi. Đang lúc đám người mong muốn há miệng giữ lại thời điểm, một đạo bàng bạc khí tức đột nhiên từ bị phong thành trên không hàng lâm xuống. Đám người vội vàng đi vào ngoài giới. Dương mắt liền thấy một chiếc to lớn tiên chu lơ lửng tại phương này thiên không phía trên. Sau một khắc, một đạo hỏa long chi tướng từ bi phong thành trung ương tháp cao bay lên không, thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân đều kinh động. Cái này tiên chu bên trên tu sĩ đến tụ tập cùng lạ lịch thế nào? Tại một hồi nghị luận ầm ĩ sợ hai tháng phục qua đi, đám người liền thấy cái này tiên chu chậm rãi hạ xuống, sau đó một đạo nhu hỏa pháp quang đáp xuống đan phường trước đó trên đất trống. Trần Hoài Ân lập tức cởi nhẹ cất bước mà ra, nói câu các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại tiếp lấy liền bị cái kia đạo pháp quang thu nhiếp mà lên, leo lên chiếc này tiên chu. Tình cảnh này chính là gọi rất nhiều thế lực cảm thấy hiển nhiên, bây giờ có thể tuyệt khung có người còn dám đi hoài nghi Trần Hoài Ân xuất thân, có thể không nhìn vây quanh thành trì hai phe vùng triều, đem tiên châu lái đến nơi đây, kia tất nhiên chỉ có trung bộ đại môn không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới bọn hắn trước đây đúng là còn hoài nghi tới Trần Hoài Ân thân phận, bọn hắn trong tim chính là cảm thấy sợ không thôi. Trần Hoài Ân sau khi đi, liên quan tới hắn chuyển thuyết liền tại Bi Phong Thành bên trong lưu truyền ra, rất nhiều thế lực đệ tử cũng bắt đầu cùng người tiến bố, chính mình đã từng bị vị này đang đạo đại sư dạy bảo. Mà tại hắn rời đi Bi Phong Thành sau 3 tháng, Vốn đã lên chức vô vọng bị phong thành đan phường chủ sự tu sĩ, tiếp đến một phần bị triệu hồi trung bộ để bạc nghị định bổ nhiệm. Cái này đang tu tiếp vào nghị định bổ nhiệm, liền đã là có chút nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng buổi nguội mai thôi. Trần Ngọc Hữu, ngươi quả nhiên chưa từng lớn ta, như thế dày thượng, thực gọi là người nhận lấy thì ngại a. Mới quyền lên đường, ba chương không tốt chia, không giữ quy tắc thành hai chương phát. Ngày mai tác giả Quân phải đi bệnh viện phục tra một chút vai cái cổ, có thể sẽ không kịp buổi mới. Đến lúc đó sẽ ở cả chưa nhóm bên trong thông tri các vị độc giả đại đại. Chương 3, Huyết Ngọc Thần Thông chương 3, Huyết Ngọc Thần Thông tại đem Trần Hoài Ân tiếp lên sau, Đông Lai Tông Tiên chủ chính là trực tiếp đi ngang qua toàn bộ Đông Hoang quân triều, hướng man tộc chi địa phương hướng bước đi. Đối mặt dạng này không chào hỏi, trực tiếp tiến hành ngựa canh cử chỉ, Đông Hoang đại hoàng tử một phương toàn bộ hành trình giữ vững lặng im thái độ, coi như không nhìn thấy đồng đạo, tùy ý Đông Lai Tông Tiên chủ đi ngang qua qua cảnh. Dù sao trước đây tại bí cảnh lối vào chỗ lúc, bọn hắn đã thấy được cái này Đông Lai Tông phía sau bị kia trung bộ đại năng ra tay. Đây chính là liền không gian loạn lưu đều có thể trực tiếp đè chết loại người hung ác, ngươi dám đối với hắn có ý kiến? Trần Dương bản thể chờ tại Dương Linh Duệ trong tay náo giả chết, nguyên bản Tùng Sơn phân thân đã để Dương Linh thủ mang đến Bản Hóa môn. Vì cam đoan Dương Nguyên Liễu tại trụ hộ Hoàng Đô an toàn, Trần Dương liền tại mọi người bế quan đột phá trong lúc đó, lại dùng Thiên Địa Chân Nguyên bóp ra vị thứ 3 phân thân, từ dư lão mang đến cho Dương Nguyên Liễu. Trần Dương vốn định tiếp tục lại bóp một khối, nhưng lại phát hiện trước mắt duy trì 3 tôn phân thân đồng thời tồn tại, chính là cực hạn của mình. Nếu như cưỡng ép tại chế tạo một tôn phân thân, liền sẽ dẫn đến đã thành hình nào đó một tôn phân thân sụp đổ mà đi mong muốn tăng lên cái này phân thân số lượng, Đoan Trường cũng chỉ có thể chờ tiên đạo tu vi đột phá tới chân ý cảnh giới, khả năng lần nữa để cao hạn mức cao nhất. Dương gia đông cương đất phong dưới mặt đất sĩ diễm linh quáng cùng cái kia vân trùng, bây giờ cũng đều bị Trần Dương thu vào bản thể bên trong đã chế tạo hoàn mỹ động thiên bên trong. Trước đây từ Tô Lăng Vân trên tay được đến kia phần huyết ngọc, cũng đã tại dư lão về nhà quá trình bên trong từ phân thân nơi đó hoàn thành tiếp xuất, lúc này đã bị Trần Dương hoàn toàn nuốt vào trong bụng tiêu hóa. Trần Dương nguyên bản cũng không hiểu biết máu này ngọc lai lịch, còn tưởng rằng là Tô gia lợi dụng có được bốn tòa linh quáng, tiến hành máu pháp ta công dữ liệu mã thành một cái ta bảo. Kết quả ăn vào bụng về sau, lập tức liền có một cố bể bộ lại lâu dài ký ức tràn vào trong đầu. Trần Dương cũng là tới lúc này mới chính thức biết được Tô gia huyết mạch này truyền thừa lai lịch. Vật này nguyên thể là một khối đản sinh tại Tô gia bốn ngọ giao hội chi địa một khối dị thạch, tại quá khứ Tô Hà Hai nhà còn tại gỗ đá ước hẹn giai đoạn liền đã tồn tại. Nhưng lúc kia, người Tô gia chưa thăm dò công dụng, liền một mực cất giữ trong tàng bảo các bên trong. Tô Hà Hai nhà thẳng tiến trung bộ lại trật vật mà về sự kiện là một cái bước ngoặt. Tô gia từ trung bộ mang về cái kia thông linh tiên kiêu thân thể đàn phế, Vừa vặn có người mang theo khối này dị thạch ở đây, vật này chính là cùng cỗ này thân thể tàn phế có cảm ứng. Sau khi được quá lúc Tô gia lão tổ nghiên cứu, liền phát giác vật này đúng là có luyện hồn tán huyết chi dụng. Nói cách khác, cái này dị thạch năng đủ đệm tu sĩ hồn huyết hòa vào bản thân, về sau nếu có những người khác có thể được tới dị thạch linh tính tán thành, liền có thể đến này vật chuyển thừa, từ đó được đến rất nhiều quà tặng, còn có quá khứ phong tồn bộ phận ký ức. Tại cái kia thời gian tiết điểm bên trên, Tô gia mới vừa ở trung bộ gặp trầm trọng đặc kích, lại cùng Hà gia hoàn toàn tan nữa. Mặc dù là đoạt lại Tô gia tại Tây Bắc 4 đầu linh quáng, Nhưng bởi vì trong nhà chân ý đã là trọng thương khó lành trạng thái, lúc ấy Tô gia trở lại Tây Bắc sau cục diện kỳ thận cũng không ổn định. Mà cái này Mai nắm giữ đặc thủ công năng dị thạch xuất hiện, liền để cho khi đó trong lòng Sở Lo lo lắng gia tộc không người kế tục Tô gia lão tổ thấy được hy vọng. Nếu là có thể thật tốt lợi dụng cái này dị thạch năng lực, như vậy liền có cơ hội. Tại chính mình sinh cơ đoạn tuyệt trước đó, bồi dưỡng được đời kế tiếp Tô gia xã nhà người. Tô gia lão tổ vào lúc đó vì gia tộc kéo dài cân nhắc, làm ra quyết định này, tuyệt đối không gọi được có lỗi chỉ là cái này di thạch xuất hiện, cũng sắp thực đem về sau Tô gia từng bước một đưa vào lối, dần dần chế hướng bọn hắn lúc đầu thở phụng cũng kiên thủ thạch chí nhất đạo. Tô gia lão tổ mượn cái này di thạch chi năng, đem cái kia nhà mình tiên kiêu thân thể tán phế, cùng sau khi chết thu nạp trở về mấy sợi tàn hồn, toàn bộ dung luyện trong đó. Hai cái này lẫn nhau tương dung về sau, liền đã đạn sinh ra bây giờ Tô gia huyết ngọc. Sau đó Tô gia mỗi lần có tu sĩ bỏ mình, liền đều sẽ bị luyện vào huyết ngọc ở trong đệ phát huy nhiệt lực thừa, trợ lực Tô gia hậu bối tu sĩ tu luyện. Tô Định Thương sở dĩ có thể thành tựu bây giờ Tây Bắc Đạo Pháp Tiên Đỉnh, chính là dựa vào lấy phần này huyết ngọc chi lực. Tại hắn tu đạo thời điểm, mỗi vượt qua một cái giai đoạn, vị kia không còn sống lâu nữa Tô Gia lão tổ liền sẽ cắt lấy một bộ phận huyết nục, dù hiện tại huyết ngọc bên trong, cho đến cuối cùng thần tan huyết ngọc, đem Tô Định Thương đưa lên ngộ đạo cảnh giới. Có thể nói Tô Định Thương từ nhập đạo đã bắt đầu, chẳng đến chứng đạo chân ý toàn bộ con đường tu luyện, đều dựa vào đời trước Tô Gia lão tổ huyết nục tính mệnh, từng bước một đặt nền móng mà thành. Tự huyết ngọc bên trong biết được Tô Gia đoạn này quá khứ bề sau, Trần Dương thị có thể đủ lý giải. Vì sao Tô Đình Thương sẽ như thế nhìn chúng Tô Lăng Vân tính mệnh? Thậm chí không tiếp tu luyện bạn mệnh của pháp, dùng tuổi thọ của mình sinh cơ làm đại giá, cũng muốn bảo trụ tính mệnh. Bởi vì hắn con đường của mình chính là nhắm nuốt lấy trước đây lão tổ hết đụng tại tới trước, tại phần này đến niệm truyền thừa phía dưới, hắn liền cũng cam tâm tình nguyện cẩm tính mạng của mình đi cho Tô Lăng Vân trải đường. Trần Dương cũng không hiểu biết ngày ấy Tô Đình Thương cùng Tô Lăng Vân tại Tiên Chu bên trong đối thoại. Nếu là hắn biết được việc này, tất nhiên có thể cảm nhận được, vị này đương nhiệm Tô gia lão tổ là đã làm tốt hy sinh chính mình đến thành tựu Tô Lăng Vân giấc mộng. Nếu như ở đằng kia trong bí cảnh Không phải Trần Dương cùng Nam cung Cảnh Hỏa hai vị này đại thiên đại thần mệnh cách quá mức vượt chỉ tiêu, liền lấy Tô đỉnh thương phần này giắt nộ, Tô Lăng Vân căn bản không có khả năng chết ở trong đó. Chỉ rất là tiếc nuối, đối mặt phân hồn hạ giới đạm hư lão quẻ Nam cung Cảnh Hỏa, chỉ là một cái tây bắc đạo pháp đi đỉnh, quả thật có chút không đáng chú ý kết quả sau cùng, chẳng những Tô Lăng Vân không có cứu được, Tô gia trọng yếu nhất vật truyền thừa cũng rơi vào Trần Dương trong tay. Lúc trước nói qua, máu này ngọc bản thể chính là một khối dị thạch, nắm giữ luyện hồn tan huyết chi có thể. Nhưng bởi vì Tô gia như vậy cực đoan phương pháp sử dụng, biến chế hướng nguyên bản diệu năng, ngược lại biến thành một loại đặc thu ngộ lặng hạt. Thông qua huyết nhục hồn linh hiến tế phương thức, có thể đem tiền nhân cảm nộ cùng bộ phận tu vi, lấy dung luyện chi pháp gửi lại trong đó. Đợi đến có đạt đến linh vật công nhận hậu gói, liền có thể từ đó được đến những ngày quà tặng, thu hoạch được cùng loại quán đỉnh hiệu quả. Nhưng vì thật cùng loại công năng như vậy, Trần Dương bây giờ có ngộ đạo chi năng, cùng hồn hòa chuyển thừa liền đã có thể làm được. Hơn nữa còn không có hạn chế, không cần làm những cái kia độc một chút lại muốn mạ người hiến tế. Sau đó làm Trần Dương một tướng vật này nuốt vào trong bụng. Hắn chính là biết được, năm đó vị Tiên Tổ gia lão tổ là quá mức nóng lòng cấu thành, chưa từng đem cái này dị thạch dịu dụng toàn bộ tìm hiểu đâu đáo. Cái này dị thạch chi lực hóa thành thần thông tiến vào Trần Dương thể thể, nhiều lần lưu chuyển về sau, chính là đi tới trong cơ thể hắn hồn hỏa nơi ở những này hồn hỏa đều là Dương gia tu sĩ thông qua phần huyết tế linh chi pháp giấy lên, từ trong cơ thể của bọn họ tinh huyết biến thành. Ở chỗ này, dị thạch thần thông dần dần ổn định lại, cũng tại mảnh này nguồn hỏa phía dưới, ngưng tụ thành một mảnh huyết chỉ. Huyết chỉ như một phương đỏ kính, đem kia hồn hỏa chiếu rọi ở giữa. Nhưng Trần Dương lấy tự thân ý thức cùng thần lực xâm nhập trong đó về sau, chính là sinh lòng sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên như hắn sở liệu đồng dạng, vật này có thể lấy hồn huyết làm mối giàn luyện trả lại, tiếp theo hoàn thành đối tu sĩ tư chất tu luyện tăng lên. Chương 4, Đấu Vương tông cản dung động chương 4, Đấu Vương tông cản dung động là trong tộc tu sĩ tẩy luyện tăng lên tư chất, dạng này có thể tăng lên dương gia chỉnh thể tu sĩ trình độ năng lực. Thế nhưng lại nhường Trần Dương ở trong lòng trầm tâm niệm niệm hồi lâu. Trước đó, trên người hắn có thể bàn cho dương gia tu sĩ, dùng cho tăng lên tu hành tiền tư năng lực, liền chỉ có tự thân nội lẫn mà ra 5 mai linh châu. Bậc này linh vật hòa mình hiện hóa hiệu quả, đối tu sĩ hiệu quả tự nhiên là vô cùng tốt, có thể căn cứ chịu thuật người đặc điểm đến tiến hành tính nhắm vào tăng lên. Nhưng bởi vì cái này linh vật số lượng có hạn, đồng thời đối tu sĩ bản thân thiên tư cũng là có rất cao yêu cầu, cho nên không cách nào ban ơn cho tới Dương gia tất cả tu sĩ. Cái này cũng liền đưa đến, cho dù Trần Dương bây giờ đều đã là thông linh viên mãn chi cảnh, tay cầm thần lâm phong hào, trên tay vẫn còn cầm một cái linh châu, muốn cho đều cho không đi ra xấu hổ tình cảnh. Cho nên khi lấy được huyết ngọc dị thạch thần thông về sau, Trần Dương tất nhiên là thích thú dị thượng. Hắn nghĩ lại liền trở về Thương Lan thần cung, đem lưu ly triệu đến trong điện. Vị này cách hỏa thần quân chi nữ, tay cầm đoán linh thần thuật, nắm giữ dung khô bạn linh hiệu quả, đồng thời còn có ly hỏa hợp đạo chi pháp truyền thừa. Bởi vì chuyến này đi hướng man tộc thánh địa còn có một đoạn lộ trình, trấn Dương chính là tại xuất phát trước, đem máu này ngọc tôi thể thần thông nội dung truyền cho nàng, mong muốn nhường nàng nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không đem cái này tiên đạo chi pháp cùng đoán linh thần thuật chi năng kết hợp một hai, để cầu đạt tới hiệu quả tốt hơn. Thủ hạ có người chính là điểm này tốt, như lần này chưa từng vào tới địa bảo bí cảnh thu phục lưu ly. Như vậy cái này nghiên cứu hợp đạo tôi thể thần thông nhiệm vụ Liên Quân phải muốn Trần Dương tự mình đến làm. Lúc trước hắn đã tính xong, vào ở Man tộc Thánh địa sau, trước tiến hành kia 4 môn bạch nghệ kỹ pháp hợp đạo niên hữu. Như lại thêm cái môn này tôi thể thần thông, vậy thì đúng là có chút bận không qua nổi. Trải qua gần 1 tháng bay qua, Đông Lai tông tiên chu tự trục hội nội địa xuất phát. Tại đi ngang qua Đông Hoang về sau, thành công đã tới Man tộc chi địa chỗ. Tại Bạch quyết, Thương Tuyển, Hoàng Định, ba vị Trần Linh An bài xuống, Man tộc ba vị có thể so với tiên đạo chân ý tu sĩ chủ giáo đại nhân đều là hiện thân mà ra, nên đón Dương thị thành tộc đến. Đối mặt Đông Phương Tông Càn hỏi ý, bọn hắn liền dùng thần linh giáo thụ tu sĩ ngữ điệu làm trả lời. Bọn hắn nói mình có thể có bực này tu vi, là nhận lấy thần mình cùng thánh giả đại nhân ban ân. Tại ba tiên chủ giáo giảng thuật cố sự bên trong, cái này thần minh liền giống như là một loại nào đó thế ngoại cao nhân giống như tồn tại, mà thánh giả đại nhân chính là ở nhân gian người phàm luôn. Dạng này phối trí, chính là gọi Đông Phương Tông Càn lập tức liền sử dụng tại Dương Nguyên Hồng trên thân. Khó trách Nguyên Hồng sẽ đem nơi đây chọn làm Dương gia tự lập về sau điểm dừng chân, nguyên lai like nơi đây là cái kia phía sau ẩn tu lại năng thu bút. Đông Phương Tông Càn trong lòng minh ngộ nói: Nếu là như vậy nghĩ đến, nơi đây nắm giữ độc đáo phương pháp tu luyện thì có thể đủ nói thông được. Dù sao có thể dạy dỗ Dương Nguyên Hồng bậc này thiên kiêu người đại năng, tất nhiên là một vị đỉnh tiêm động nguyên tuân giả, thậm chí có khả năng tại thượng giới còn có cao hơn sư thừa che chở. Nhân vật như vậy, mong muốn chế tạo ra dạng này một fan cỡ lớn mở ra độc tiền, lại lấy đặc tổ pháp môn gọi dưỡng được ba tên chân ý, cũng không phải là việc có gì. Giống bây giờ trung bộ rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, như là Linh Tiêu Đạo viện cùng Đông Hải Bồng Lai cung dạng này lại tông chí địa, liền đều tay nắm lấy tới tương tự tìm đạo thăm dò chi địa. Tập chí trong đó tu sĩ phương pháp tu luyện, còn muốn so cái này màn tộc chi địa cản thêm cổ quái kỳ lạ. Đây cũng là Thương Lan Châu bên trong đỉnh tiêm các đại lao, tại ngộ đạo đến trình độ nhất định sau, cộng đồng truy cầu chỗ. Thương Lan đại đạo truyền thừa không được đầy đủ, cái này đã là mọi người đều biết chuyện. Mà mong muốn chỉ dựa vào số ít dị bẩm thiên phú tu sĩ, bằng vào đốn ngộ chi pháp, đi bổ đắp ngàn vạn đại đạo, cái này rõ ràng là không thực tế chuyện. Cho nên tại Thương Lan Châu trong lịch sử, rất nhiều tu vi tới giới này đứng chót, mà khó mà đang lâm hư giới động viện đại năng, liền sẽ bắt đầu khắc nưu đừng ra. Bọn hắn sẽ lấy tôi diễn chi pháp đem rất nhiều đạo pháp tản thiên đoạn chương tiến hành mù đắp, về sau chế tạo ra khắp nơi điều kiện khác nhau thế ngoại độc thiên. Chúng bộ tu sĩ đem những này đặc biệt động thiên xưng là động hoa đảo thiên đem bên trong tu sĩ độc môn vương pháp tu luyện tu sĩ xưng là dị sĩ. Những này động viện đại năng bằng ý, là muốn thông qua quan sát hắn nói chi pháp, nhu cầu loại suy cơ hội, vì chính mình tìm kiếm tiếp tục con đường khả năng. Tại cái này tìm tòi tìm ngàn vạn đại đạo quá trình bên trong, những này động hoa đảo thiên bên trong liền đã đản sinh ra rất nhiều có khác với tương lai chính thống con đường tu luyện năng nhân dị sĩ. Trong đó nổi danh nhất chính là Linh Tiêu đạo viện Bồi Dương ra được Vu đạo tu sĩ, cùng Đông Hải Bồng Lai cung Bồi Dương ra được Biển Sâu Linh Tu. Cho nên đang nghe màn tộc chi địa tình hôm sau, Đấu Vương tông cảnh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao kia phi không luyện hư, đang lâm thượng giới, nơi này phương thương làn châu bên trong chính là cùng kia phi thằng không khác, là tất cả người tu đạo trùng cực lý tưởng. Dương Nguyên Hồng sau lưng vị kia thần bí ẩn tu sư phụ, sẽ có một phương bảng môn xem nói chi địa liền cũng hợp tình hợp lý. Không hổ là ta nói cao tu, lập lưu thực sâu xa, chỉ sợ sớm tại mấy trăm năm trước, cái này Dương gia tổ Bạch Sinh gia mới bắt đầu. Còn tại trong thế tục lang bạt kỳ hồ thời điểm, liền đã bắt đầu phần này bổ cục. Đông Vương Tông Càn liếc nhìn qua địa vực bắt ngát man tộc chi thổ, cảm thấy không khỏi nói một câu xúc động. Bất quá, mặc dù có cái này ba tên có thể so với chân ý tu sĩ dị nói người bạn bạn, để cho hổ thỏa, Đông Vương Tông Càn hay là một mực đem Dương Gia đám người đưa đến chỗ kia thánh địa chỗ. Mà khi tiên châu phá bỡ biển mây từ thiên không hạ xuống, nhìn thấy như thế một toàn bộ thiên địa tạo hóa chung linh dục tố chi điệu loạn vào trong mắt, Đông Vương Tông Càn trong lòng chính là càng thêm khẳng định, nơi đây tất nhiên là Dương Nguyên Hồng sau lưng, cái kia hận tu sư thừa thủ bút sẽ không sai. Bởi vì xuất thân Đông Phương thì hắn, một cái chính là nhìn ra, nơi đây cũng không phải là nhà mình Tử Vân Tiên Sơn như vậy, trời đất tạm nên Phúc Nguyên chi địa. Nơi đây sinh ra mới bắt đầu, có lẽ là có một chút chỗ lừa đảo. Nhưng chỉ tại tự nhiên thai nghén phía dưới, là tuyệt đối không thể hình thành bậc này thải hà cùng bay, tường vân vào đầu, thủy ai tỏ khắp đỉnh cấp khí tượng. Đông Phương Tông càn tại trung bộ sông xá mấy trăm năm, cũng tự nhận kiến thức uyên bác. Nhưng cho dù như thế, hôm nay tại nhìn thấy Dương Nguyên Hồng bị kia ẩn tu sư phụ là Dương gia chế tạo một phương này thánh địa chỗ, vẫn là không khỏi bị rung động. Tùng nữ giảng, ngoài nghề xem náo nhiệt, Trong nghề xem môn đạo, đối với người khắt trong mắt, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy phương này trong thánh địa tràn đầy linh nguyên cùng rất nhiều khí tượng. Nhưng ở Đông Phương Tông cảnh trong mắt, cái này nơi mắt nhìn thấy một núi một sông, một ngọn cây cỏ, đều là thuận theo nơi đây linh nguyên lưu chuyển, cũng mơ hồ có không bàn mã hợp thiên địa chi đạo ý vị ở trong đó. Nếu đem nơi đây xem như một cái chỉnh thể để xem, càng là giống như một phương tiên bảo rơi xuống đất, tựa như thiên cung gì thế. Chỉ là đơn giản đảo qua một vòng, Đông Phương Tông cảnh liền đã từ kia vại tỏa trên tiên sơn đỉnh đài lộng các, cao ngất cung điện ở giữa, nhìn ra vượt qua hơn 10 loại bách nghệ kỹ pháp lưu lại thủ bút. Đồng thời mỗi một chỗ đều là có thể so với đại gia tông sư, giữa lẫn nhau tôn nhau lên thành trướng, để cho người ta không thể không cảm thấy thán phục. Thật sự là xảo hoạt tiên công, làm người ta nhìn mà thán thở. Tiên bố như thế đại thủ bút, thực gọi là văn bố mở rộng tầm mắt ta. Đông Phương Tông Càn tán thưởng xuất khẩu, ánh mắt không ngừng tại phương này tránh địa các nơi lưu luyến. Có thể đem vị này đến từ trung bộ Đông Phương lão tổ dung động đến tận đây, man tộc tam thần trong tay thần thuận, cho là không thẹn với tợ khéo chi danh. Chương 5, Hải Nhi trở về chương 5, Hải Nhi trở về tiên chu tại một chỗ bình nguyên hạ xuống. Dương gia chỉ hạ tất cả phàm nhân theo lựa xuống thuyền, đi đến sớm, kế hoạch xong nơi ở ở đây đi trước khi lên đường, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, không biết tương lai sẽ đi hướng nơi nào dàn xếp. Nhưng chờ bọn hắn chân đạp trên mảnh đất này, đi tới so sánh với trước rộng rãi mấy lần bề làng, cùng một cái nhìn không thấy bờ bạn mẫu rộ tốt, bên kia có chút treo lên tâm trí lại an tâm rơi xuống. Các tiên sư đây là vì bọn ta tìm một khối phong thủy bảo địa a. Ta đã sớm nói, lần này chủ gia tiên sư mang bọn ta xa rời, là đến hưởng đại phúc khí. Tốt tốt tốt. Lão giả ta chồng cả đời, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy đất đen. Chúng ta lương thực về sau tất nhiên mỗi năm bội thu. Lương, ngươi mau đến xem, nơi này nước tốt thanh rất ngọt, bên trong tất cả đều là cùng ta cánh tay như thế dáng dấp cá lớn a. Có thể hưởng thụ như thế vô lượng đại ân trạch, chúng ta thật đúng là gặp được lương chủ, cho là phải thật tốt cảm niệm chủ gia ân tình mới lạ. Bao tới này phương trốn đảo nguyên những này Dương gia trì hạ phàm nhân đều là vui vẻ ra mặt, đều cảm niệm Dương gia cùng chư vị tiên sư hàng phúc tri ân. Tiên chu phía trên, đem Dương gia toàn viên an toàn đưa đến nơi nơi sau, Đông Phương Tông cảnh chuyến này nhiệm vụ liền cũng hoàn thành, một đám Đông Lai Tông tu sĩ cũng kết thúc thông hành sứ mệnh. Quý tông, quý tông lần này trông nom vận chuyện chi tình, dương gia trên dưới đều ghi nhớ trong lòng, về sau trừ vị tiền bối đạo hữu nếu có cần trợ lực chỗ, đều có thể cùng ta dương gia mở miệng, ta dương gia tất nhiên nâng toàn tộc chi năng, giúp sức vì đó. Dương gia chúng tu, tại lão tổ Dương Quán phong dẫn đầu dưới, hướng tên này Đông Vương lão tổ cùng Đông Lai tông các tu sĩ theo thứ tự đi qua thí lễ, lấy cảm niệm bọn hắn đoạn này thời gian đối dương gia che chở tri ân. Lần này dương gia có thể thuận lợi thoát ly Vương triều tự lập môn hộ, cùng an toàn đến nơi đây thánh địa, Đông Vương gia cùng Đông Lai tông tuyệt đối đều gọi được là đại công thần. Đối mặt dương gia chúng tu cảm tạ Một đám Đông Lai like tông tu sĩ cũng là tất cả đều chấp tay hòa lễ. Trong lòng bọn họ đều là rất rõ ràng, nhóm người mình lần này là được chủ gia dìu dắt, có thể cùng Dương thị nhất tộc kết xuống phen này thiện duyên. Đừng nhìn hiện tại đoàn Đông Lai like tông có hai tên chân ý tu sĩ, tựa như tại Tây Bắc chi địa không người có thể địch. Nhưng liền lấy chủ gia đối Dương thị coi trọng trình độ, bao quát cái này hai tên chân ý cao tu ở bên trong tất cả mọi người, đều là ở trong lòng bọn tin, không bao lâu bọn hắn liền sẽ tại cái này Tây Bắc chi địa bay lên rồi thế. Máy phong vân Lần này có thể cùng Dương thị cái dao, cho là Đông Lai tông tại Tây Bắc chi địa về sau cơ duyên phúc vận không ngừng trỗ các bạn. Mà liên tại song phương lẫn nhau chấp lễ thời điểm, đám người liền chợt nghe một hồi nồng cạn long ngâm tự thánh điệu chỗ sâu vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại ở giữa, liền thấy một đạo màu đen long ảnh phiêu diêu lấy nhảy lên vân đầu, sau đó tại một mảnh tường vân thủy hai bên trong ghé qua mà qua, hướng phía bên này đi khắp mà đến. Gặp tình hình này, tiên chu bên trên mọi người đều là vẻ mặt khắc nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là bị đạo này xuyên vân phá phong long ảnh ngự dẫn. Người kia chính là chủ gia lão tổ trong miệng vị kia chân long tiên tiêu sao? Này khí tức, không gọi cũng quá mức dọa người rồi chúng ta. Đây thật là thông linh sơ kỳ có thể có được sao? Nặng như hùng phong, sâu như biển uyên, phần này nặng nghệ cảm giác ta cho là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Chớ nói một trận chiến, chỉ sợ liền một chiêu đều đánh không lại a. Tiên chu phía trên, một đám đông Lai tông tu sĩ nhìn thấy cái này lòng ảnh đằng vân mà đến, trên mặt đều là hiện ra kinh dị cùng vẻ kinh ngạc. Ngay cả kia hai tên thông linh chân nhân, tại cảm nhận được Dương Nguyên Hồng chiến lộ mà ra khí tức sau, đều là lắc đầu liên tục mà cảm. Ha ha ha, Quan Phong lại nhìn Đây là nhà ngươi kia tại trung bộ thành danh đại tác, kinh hồng mà hiện, kỳ lân tự trở về. Đỗ Vương Tông càn một cái liền đem Dương Nguyên Hồng nhấc ra, lúc này cười to lên, cùng Dương gia lão tổ Dương Quán Phong nói rằng: "Dương Quán Phong nghe tiếng chính là trong lòng mấy chuyến của quận, trong mắt nổi lên một chút toánh nguyện chi sắc. Bất quá kia phần tràn đầy tang thương trên hai gò má, giờ phút này nhưng cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ vui mừng. "Hồ tử, ngươi có đứa con trai tốt, hắn bây giờ thật đã trưởng thành làm một gốc có thể che chở gia tộc đại tộc. Ngay cả trong lúc này bộ đại tộc chi tổ đều là đối với nó khen không dứt miệng." Dương Quán Phong rất là thương cảm. Trong lòng Yên Lặng cảm khái nói, hai người về sau, Dư lão, Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thanh bọn người biết được đây là Dương Nguyên Hồng trở về, liền cũng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đứa nhỏ này 10 tuổi rời nhà, bây giờ đã là đi qua dòng dã 6 năm. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, đối Dương Nguyên Hồng hình tượng còn dừng lại ở đẳng kia có chút non nớt giai đoạn. Khi đó Dương gia đám người căn bản sẽ không nghĩ đến, cái này ngắn ngủi thời gian 6 năm bên trong, Dương Nguyên Hồng chẳng những có thể tại tự thân tu vi lấy được bước tiến dài, còn thật sự có thể ở đẳng kia cường giả như mây, long bản hộ cứ thương lan trung bộ sông ra một phen tên tuổi đến. Nhìn chọi bên cạnh long ảnh, Dương Linh Duệ trong mắt tràn đầy tự hào, một bên Dương Linh Thanh Thỉ đã có chút ức chế không nổi nỗi lòng, thỉnh phảng thấp mắt lau nước mắt. Mà Dư lão thỉ là khẽ môi rung động ở giữa, khẽ đọc một tiếng, Nguyên Hồng sinh tại Dương gia, quả thật ta Dương gia may mắn. Đám người sau lưng, Đổng Vương Doanh Thái nhẹ nhàng nâng đỡ lấy Ngô Đồng, tham viếng lấy chân trời Dương Nguyên Hồng trở về phương hướng. Ngô Đồng tu vi còn có chút cạn, còn không cách nào thấy rõ trong mây cảnh tượng. Đổng Vương Doanh Thái chính là chi kỳ nâng lên Ngô Đồng tay, đem một cái cảm ứng linh bảo đặt lòng bàn tay. Cái cái này linh bảo chi năng, năng mà có thể xa xa thấy rõ cái kia đạo vân trung lỏa mảnh. Lô Đồng Di, hắn trở về. "Ừm, ta thấy được, cảm ơn ngươi a, Doanh Hải." "Ai nha, Lô Đồng Di khách khí với ta cái gì?" Lô Đồng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua chân trời một cái, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Doanh Hải. "Doanh Hải, ngươi là cô gái tốt, Nguyên Hồng có thể cùng ngươi gặp nhau là phúc phần của hắn." Nghe được lời ấy, Đông Phương Doanh Hải gương mặt không khỏi nổi lên một vệt từng đỏ, trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết giỏi như thế nào nói tiếp. Bất quá có thể từ Ngô Đồng trong miệng đạt được phần này khẳng định, nàng trong tim tất nhiên là mười phần mừng rỡ. Lô Đồng gặp nàng có mấy phần ngượng ngùng, chính là trở tay đem nó hai tay nắm lại, nhẹ vỗ về nói rằng, "Dưnh Hải, ngươi không cần có lo lắng, cũng không cần tự thương. Bất luận là ta, là gia chủ, vẫn là lão tổ, chúng ta Dương gia trên dưới, sớm đã đem ngươi coi là người một nhà đến đối đãi. Ngươi cùng Nguyên Hồng gặp nhau là duyên, nhưng cùng ta Dương gia làm tất cả, lại là thật sự rõ ràng ân tình chỗ. Ta cảm ơn ngươi, là vì ta này nhi tử, cũng là là Dương gia trên dưới phàm nhân tu sĩ." Lô Đồng một lời nói lời nói, liền để cho Đông Phương doanh trại có chút chấn động tâm cảnh hoảng hãi lại. Lôi đồng gì, ta biết được. Cưng, xem đi, hắn đã qua tới. Hô, Hắc Long hình bóng nhảy ra đám mây, sau đó thật rơi mà xuống. Nhưng này một thân khí thế thật lớn, lại là đang đến gần Tiên Chu trong nháy mắt đột nhiên tiêu mất. Long ảnh tiêu tan lúc, liền thấy một vị chân mang áo đen, hai đầu lông mày ẩn dấu phong mang tuấn lãng thiếu niên rơi vào Tiên Chu phía trên. Ánh mắt của hắn khóa chặt một chỗ, tiếp theo liền nhanh chân bước ra, trực tiếp đi tới Ngô Đồng trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, lễ bái mà xuống. Mẫu thân, lần này đi xa vài năm, Nguyên Hồng không phụ gia tộc Mông Đợi, không phụ phụ thân ý chí, hôm nay công thành phục mệnh. Dương Nguyên Hồng kiên định mà hữu lực thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong hai, hắn tiếp lấy dương mắt nhìn về phía Ngô Đồng, mắt cười dương dương nói, "Mẫu thân chờ trưởng, hài nhi trở về." Chương 6, muốn hay không nếm thử chương 6, muốn hay không nếm thử Ngô Đồng tại Đông Phương doanh trại nâng đỡ đi lên trước, run rẩy hai tay rũa ra lúc, trên mặt cũng đã nước mắt rơi như mưa. Nàng cúi người đem Dương Nguyên Hồng ôm vào trong ngực, trong miệng chưa từng nhiều lời cái gì, chỉ là "con a con á" nhẹ giọng buông hắn. Lần này người xa quê trở về nhà chi cảnh, Gọi Tiên Chu bên trên một đám tu sĩ đều là không khỏi đỏ rung, nao nao trẻ mặt. Dương gia chúng tu cùng sau đó xúm lại mà lên, đem mẹ con hai người chen chúc mà lên. Dương Nguyên Hồng vì mẫu thân lau khô nước mắt, tiếp lấy hướng một đám trưởng bối trong nhà lần lượt bái lễ. Dương Nguyên Hồng gặp qua hai vị lão tổ, gặp qua gia chủ, gặp qua nhi thúc, gặp qua tam thẩm, gặp qua Trần đàn sư, Lưu trận sư, Diêu khí sư, Hoắc đàn sư, Hàn tiên sư, Dạ tiên sư, Triệu tiên sư. Hỏi qua những người quen biết người sau, hắn liền lại hướng Tống Hằng, Hà Tháng Uyển hai người chắp tay gia hiệu. Tập lấy chính là đối nguy cùng viên thành hai người đứng ra, Dương Dương Nguyên Hồng đưa tay vấn lễ, "Chúng ta, cùng nên Nguyên Hồng chiếu già, công thành trở về." Cuối cùng chính là Dương gia bạn tộc hai cái chưa nhập đạo hải tử, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu đôi này tỉ lệ tiến lên, đầy mắt sùng bái nhìn về phía Dương Nguyên Hồng. Dương Nguyên Linh, Dương Nguyên Chiếu, gặp qua huynh trưởng, hai người bây giờ đều đã là bốn tuổi, tại Mộ thân vệ hầm đình cùng Dương Linh thanh dốc lòng dạy bảo hạ, đã là có đại gia chi tự phương pháp. Dương Nguyên Hồng đầy mắt ngạc nhiên nhìn mình hai cái này em trai em gái, nguyên lai trong nhà hắn đều là nhỏ nhất. Hiện tại có thể tính cũng có hắn có thể hiếm có hiếm có tiểu bối. Đến, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, đem Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu một người một bên gánh tại đầu bay. Lập tức thân hình thoát một cái, chính là hóa rồng mà lên, đàng vân thẳng lên. Hoa, wow. thật cao. Thật nhanh a. Nguyên Hồng ca thật lợi hại. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở kia Hắc Long chi tướng hai bên, một người nắm lấy một cái sừng rồng, ở đàng kia xuyên vân phá không gian hưng phấn gào thét. Có thể nghĩ nghe sẽ đánh. Vốn, vậy. Dương Miên Hồng đưa tay một quyển, hướng cái Tiệt Thiên khung phía trên đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt liền nghe nói kia như kinh lôi nổ vang giống như dung chuyển âm thanh, trên bầu trời kéo dài không dứt, gọi đầu vai hai đứa bé nhào nhào vỗ tay bảo hay. Nhi tốc, Mượn Thần Phong dùng một lát. Lúc này chính là hứng khởi, Dương Nguyên Hồng liền hướng phía dưới hô lớn một tiếng. Cầm lấy đi chính là. Dương Linh Uyển nghe vậy chính là khẽ cười một tiếng, tiếp theo giơ tay đem một đạo thần phong đưa lên đám mây. Dương Nguyên Hồng xoay người mà động, mượn cái này thần phong chi lực lại lần nữa phụ giêu mà lên, đi vào trên biển mây chỗ càng cao hơn. Lâm Ảnh buộc lên lượn cùng lúc, đạm này Trần Phong liền cũng theo đó lộ ra hóa thành một đạo treo ở chân trời vòi rồng. Dương Nguyên Hồng mang theo Nguyên Nấm cùng Nguyên Chiếu hai người ở trong đó qua lại lượn qua, trên dưới phối phối. Thế nhưng là gọi hai đứa bé này thật tốt thể nghiệm một thanh cối mây đạp gió sảng khoái cảm giác. Đợi đến lôi tiêu mê tán, Dương Nguyên Hồng chậm rãi ngừng thân hình, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực hỏi, "Như thế nào? Hôm nay có thể đã nghiền?" "Đã nghiền đã nghiền." Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu liên tục gật đầu. Dương Nguyên Hồng nghe vậy cười một tiếng, có thể nghĩ cùng hứng trượng, có một dạng bạn linh sao? Muốn a đương nhiên muốn. Ha ha ha, nhưng là cái này tốt bản lĩnh, cũng không phải chỉ dựa vào muốn liền có, thể có được. Dương Nguyên Hồng nhìn về phía trước người mây quấn mây bay, cho mắt chớp động ngôi ức chi sát, chúng ta vị trí phương này thường là châu, rất là sát, nhưng cũng rất tà gốc. Bất luận là ta, vẫn là chúng ta đưa ra, có thể có được hôm nay bản lĩnh, có thực lực hôm nay địa vị, không khỏi là bỏ ra gian tân cố gắng. Hai người các ngươi mặc dù tuổi tác còn nhỏ, còn không đến nhập đạo niên kỳ, nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rèn luyện căn cơ rèn luyện, nhuộm tâm bên trong không có rất hộ, chỉ sợ là khó mà kiên trì nổi. Hai đứa bé nghe vậy, đều là tranh đoạt lấy giơ tay lên nói, "Nguyên Hồng ca ca, gia cùng đệ đệ nhất định sẽ cố gắng kiên trì nổi." "Đúng đúng đúng, Nguyên Hồng ca, chúng ta cũng muốn giống như ngươi, trở thành gia tộc lương đống." Tại kiến thức Dương Nguyên Hồng một thân phong lôi kích đãn bạn sự sau, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiêu trong lòng biên kia tu tập cầu đạo hạt giống liền cũng nảy mầm nảy mầm. Mang theo hai đứa bé ở trên trời náo đàng một vòng xong sau, Dương Nguyên Hồng lại lần nữa trở về Tiên Trụ, cùng Đông Vương Tông Càn cùng kính tri lễ. Tông Càn lão tổ chớ trách, Nguyên Hồng mới gặp hai cái em trai em gái, cảm thấy rất là hiếu có, liền nhất thời đứng cười dẫn bọn hắn thượng thiên du ngoạn một phen. Giải thích qua sau, hắn liền chỉnh trọng nói cảm ơn, cảm niệm Tông Càn lão tổ không xa bạn và... dạ. Vừa sơn biệt biển đi tới Tây Bắc chi địa, là ta Dương gia hộ đạo, Nguyên Hồng. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi lại tới cùng ta tới này một bộ, nói hết những lời khách sáo này. Đông Vương Tông Càn nghe được một nửa chính là cười lớn khoát tay nói, "Liên ngươi cùng ta tử Vân Sơn quan hệ, còn cần đến nói những này?" Dương Nguyên Hồng nghe vậy liền cũng niết miệng cười nói, "Tông Càn lão tổ nói có lý, nhưng đây không phải nhiều người đi, dù sao cũng phải làm dáng một chút không phải." "Ôi, ngươi tiểu tử tối này Đỗ Phương Đông cản cười mắng một tiếng, tiếp lấy liền ôm lấy hai tay thăm thẳm nói rằng: "Ai." Sa cách từ lâu trùng phùng rất là vui vẻ, chỉ tiếc dưới mắt lại là sắp chia tay lúc sắp tới, không biết lần sau gặp mặt là khi nào rồi. Dương Nguyên Hồng nghe xong liền minh bạch vị này đấu chọc lão tổ có ý riêng chính là nơi nào, lập tức liền một cái lắc mình đi vào Đông Phương doanh trại trước người. "Ai, ngươi làm gì?" Nhìn thấy đột nhiên đứng ở trước người mình Dương Nguyên Hồng, Đỗ Phương doanh trại hiện lộ ra mấy phần luống cuống. Hai người tuy là đã có lẫn nhau cảm mến chi ý, nhưng thực tế thời gian chóng độ, cũng chính là trận tiên tử chụp hộ đi hướng Mạc Lương tham gia thần binh đại điện lữ trình. Hơn nữa tại trong đoạn thời gian đó, Dương Nguyên Hồng vẫn là dùng Trần Thạch đầu thân phận giả tại cùng Đông Vương Doanh Thái ở chung. Thằng đến thần binh bí cảnh xuất hiện biến cố, vừa mới triển lộ ra thực lực chân chính, cũng tại thời khắc mấu chốt cứu đối phương. Về sau là đám người phân biệt sau, Đông Vương Doanh Thái mới từ kia phần ba khóa trong phong thư, biết được hai người này đều là một người. Đối với cứu tính Mạc Minh, cũng thể hiện ra chất tuyệt phong thái cùng tiên tử Dương Nguyên Hồng, Đông Vương Doanh Thái khẳng định là vừa ý bằng không thì cũng không có khả năng tại sau này dương ra chuyện bên trên như vậy để bụng chỉ là dưới mắt mặc dù hai nhà đối với chuyện này đã lòng dạ biết rõ, nhưng này tầng giấy cửa sổ dù sao còn không có đáp thủng, cho nên lúc này trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá Dương Nguyên Hồng dường như cũng sớm đã có biện pháp, chỉ thấy hắn lật tay gọi ra một cái nhỏ bọc giấy, sau đó đưa cho Đông Phương Doanh Thái nói: "Sư tỷ, đây là ta từ trung bộ văn mộng trai tìm thấy sạnvarphi mới, ngươi nếm thử nhìn." Nghe được sư tỷ xưng hô, Đông Phương Doanh Thái chính là tức giận trợn nhìn, nhìn Dương Nguyên Hồng một cái: "Ngươi còn không biết xấu hổ dạng này gọi ta? Tiên vị trang lừa gạt nữa cũng, ta cũng còn không cho ngươi tính đâu." Hắc hắc, sư tỷ nói phải giác thực đến tính, ta đây không phải liền mang theo nhận lỗi tới rồi sao? Đừng gọi ta là sư tỷ, ta không thích cái này cách gọi." Nói, Đương Vương Doanh Thái chính là tiếp nhận kia bọc giấy, mở ra nhìn lên, liền thấy là bốn khối nhan sắc khác nhau, tản ra điểm điểm linh quang tinh xảo đường bánh ngọt. Dư Nguyên Hồng vào đầu nói, "Ta lần trước quên hỏi ngươi thích gì khẩu vị, cho nên liền bốn loại đều mua một cái." Nghe được lời ấy, Đương Vương Doanh Thái liền cũng lộ ra ý cười nói, "Ừm, tốt ta, tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo, bất quá rất đáng tiếc, cái này bốn loại khẩu vị, ta đều không thích." A Cái này lúc này đến Viên Dương Nguyên Hùng sững sờ ngay tại chỗ, cái này bốn khối đặc chế đường bánh ngọt đều là xuất từ chủ đạo tay mọi người, cũng không phải là bình thường phẩm tục bánh ngọt, mà là đều có dịu dục linh vật. Đều không thích. Không thể nào. Dương Nguyên Hùng nhất thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vân vọng trai bên trong đồ ăn từng cái đều là tinh phẩm, cái này bốn khối đường bánh ngọt ta cũng đều là chuyên môn mời danh sư chế tác, lẽ ra không nên như thế. Chẳng lẽ lại, doanh thái là còn đang giở ta. Thấy hắn nhíu vài chấm tư suy nghĩ bộ dáng, Đông Phương doanh thái chính là có chút buồn cười, tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Trận năng liền cũng không còn đùa khó sử Dương Nguyên Hồng, chỉ nhẹ nhàng lật tay, đem một phương bị thuật pháp phong tồn nhiều năm hộp nhỏ hám đi ra. Trên hồi thuật pháp, mở ra xem xét, liền thấy hai khối bộ dáng giản dị tự nhiên đường bánh ngọt lặng lặng nằm tại trong đó. Người kia đường bánh ngọt có hoa không quả, muốn ta nói, thật không bằng trên tay của ta cái này hai khối." Đông Phương Doanh Thái nói, liền nhẹ nhàng cầm bước lên trong đó một khối, đưa về phía Dương Nguyên Hồng, "Thế nào, muốn hay không nếm thử?" Chương 7, An trí trốn cũ chương 7, An trí trốn cũ Dương Nguyên Hồng thấp mắt nhìn lên, trên mặt lúc này lộ ra nét mừng. Bởi vì phương này hộp nhỏ trang chính là năm đó hắn cho Đông Phương Doanh Thái gửi ra kia phần đường bánh ngọt. Hắn nhớ kỹ năm đó cho Đông Phương Doanh Thái đưa đi bốn thối, không nghĩ tới đối phương vậy mà chỉ ăn một nửa, còn lưu lại trong đó hai khối lấy thuật pháp phong tồn đến nay. Thấy bất này, cái này đầu gốc liền lập tức quay lại, minh bạch đối phương truyền đạt ý tứ. Đến, đương nhiên phải nếm. Dương Nguyên hồng đầy mắt ý cười gật đầu, sau đó nâng lên hai tay, đón lấy khối này đường bánh ngọt đưa vào trong miệng. Hương vị như thế nào? A ngon. Vẫn là ban đầu dư vị. Dương Nguyên hồng ăn đường bánh ngọt, đầy mắt dư vị chi xác Sau đó Đông Nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Đông Phương Doanh Thái nói, nhất là trải qua tay ngươi về sau, cái này đường bánh ngọt cần nọ. A, miệng lưỡi trơn trù. A. Chỗ đó, ta đây là chân tâm thật ý a. Khô khụt. Ừm. Mắt thấy hai người liền phải tiến vào lời tâm tình đối đáp câu, Đông Phương Tông Cẩn chính là đội váng hướng giọng một cái, chen lời nói, cái kia, Nguyên Hồ mà, nhà ngươi di chuyện, còn lại hai nơi địa điểm cũng chưa an trí, ngươi trước nhập nơi này, thế nhưng là đã chọn tốt địa phương. Dương Nguyên Hùng cùng Đông Phương Doanh Thái trao đổi một ánh mắt, sau đó liền quay người đáp, về Tông Cẩn lão tổ đã có địa điểm thích hợp. Sau đó chiếc này tiên chu tại Dương Nguyên Hồng Chỉ dẫn dưới, từ cái này từng tỏa trong tiên sơn ghé qua mà qua. Khoảng cách gần quan sát những lại dương gia thánh địa tiên sơn sau, tiên chu bên trên đám kia đông lai tông tu sĩ chính là càng thêm tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này từng tỏa tiên sơn, giống như đều là bị ngoại lực ngày mai điều khắt thành, nhưng trong đó khí tượng nhưng lại tựa như tự nhiên mà thành đầu dạng. Không sai, hơn nữa không đến mức khí tượng, chứ bị có thể từng nhìn ra, ngay cả kia linh nguyên lưu chuyển cũng là đã có muốn nói. Nha, thật đúng là Sắc thực như Tư Minh lời nói, những ngày trên tiên sơn tuy không trắc pháp, nhưng giữa lẫn nhau linh nguyên lưu chuyển lại là liền thành một khối, rất có vài phần trong ngươi có ta, trong ta có ngươi ý vị ở đầy bên trong. Như thế thần diệu chi địa, tất nhiên là xuất từ danh sư tay mọi người a. Tại một chảng tiếng thổn thức bên trong, tiên chu đi tới ở vào thánh địa chỗ sâu một mảnh buồn địa bên trong. Nơi đây không lớn cũng nhỏ, chính là mới vừa rồi tốt có thể đem trọn tòa Tùng Sơn an trí xuống dưới, xem xét chính là chế tạo nơi đây vị kia đại năng sớm chuẩn bị tốt. Tiên chu hạ xuống, Đông Vương tông cẩn lấy ra một cái pháp bảo, đem tòa này Dương thị địa điểm cũ gọi ra trầm rãi cất đặt trên mặt đất, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem ngọn núi này loan cùng đại địa căn mạch tương tàn. Trải qua dạng này xử lý, tại phương này thánh thể chỉnh thể linh nguyên tràn đầy chìm năm phía dưới, Tùng Sơn cũng sẽ chậm chậm tới từng dung, phát triển ra chính mình một phen quý tượng. Tùng Sơn về thổ chi sau, Dư Nguyên Hồng loại sách tay mẫu thân nô đồng đồ đạo, đi tới phụ thân Dương Linh Hộ trước mộ phần tế bái. Lần này, Dư Nguyên Hồng đứng tại tòa kia trước mộ bia nói rất nói nhiều. Hắn tự chính mình rời nhà đi về phía tây khi đó nói về, nói đến thần binh bí cảnh hung hiểm, Hàn Nguyên tới man tộc chi địa luận tượng, lại giảng thuật chính mình tại trung bộ một hệ liệt kinh nghiệm. Lưu Đồng đứng tại bên cạnh hắn, nghe Nhi Tử hướng Vong Phu kể ra kinh nghiệm của mình, trong lòng rất an ủi. "Sư Minh, nếu ngươi dưới suối vàng có biết, nhìn thấy hôm nay Nguyên Hồng, khẳng định cũng đều vì hắn cảm thấy tiêu ngạo a." Sau một cách giờ, Dương Nguyên Hồng cho phụ thân mẫu phần bên trên tiến thủ, liền cùng mẫu thân một đạo quay trở về Tiên Chu phía trên. Đám người về sau đi vào chỗ tiếp theo địa điểm, Đông Phương Tông càn lại thi đã pháp, đem tang lộ gốc cùng an trí tại quần sơn mượn quanh ở giữa. Cái này hai nơi dương gia chốn cũ, gánh chịu dương gia từ làm dậu tới khởi thế rất nhiều sự kiện trọng đại cùng truyền hứa. Bọn hắn không chỉ là một cái ngọn núi cùng một phương tung lúng, càng là Dương gia đám người trong lòng hồi ức chi địa, là trong lòng bọn họ đồ đẵng cùng biểu tượng. Đem cái này hai nơi địa điểm cũ thu xếp tốt sau, chính là tới sắp trưa tay lúc. Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương Doanh Thái hành tẩu tại Tùng Sơn phía trên, hai người cứ như vậy vai sóng vai đi tới, cho đến đi lên đỉnh núi, đều chưa từng có chỗ ngưng ngữ. Đợi đến đi tới tòa kia quen thuộc bên vết núi, Dương Nguyên Hồng ngẩng đầu nhìn về phía mây thượng tiên viện, trầm rãi hé môi nói, "Ta sẽ đi từ Vân Sơn." "Bao lâu?" Đông Phương Doanh Thái nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hỏi. "Chừng được chừng ý, sẽ không quá lâu." Hừ, hiện tại mới bất quá thông linh tam trọng, liền dạng loại này khó lạc. Đông Phương Doanh Thải nhếch miệng, nhưng ngược lại lại nói một tiếng, "Lúc này ngươi cũng không thể gạt ta, bởi vì ta thật sẽ chờ. Một lời đã định, một lời đã định." Hai người làm xong ước định sau, Đông Phương Doanh Thải ngự phong mà lên, bay trở về Tiên Chu. Dương Nguyên Hồng đứng lặng tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn Tiên Chu chậm rãi lái ra Dương Gia Thánh Điệp, ánh mắt càng thêm kiên định. Đợi đến chiếc này Tiên Chu hoàn toàn mất hết bóng dáng, hắn vừa mới cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng gọi ra một đạo chân nguyên, đánh vào sau lưng một cây trên cành cây. "Soạn, tôi." "Ai nha." Cành lá run run một hồi, liền thấy hai cái bộ dáng đáng yêu bé con từ trên cây rơi xuống. Tại muốn rơi xuống đất thời điểm, trên thân hai người đều là chớp động lên một trận pháp quang, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Xem như Dương Linh thủ bề sau, dึง ra ba đợi bây giờ cục cưng quý giá, hai đứa bé này trên người hộ thân bảo bối tự nhiên là không thiếu được. Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu quẳng xuống phía sau cây, chính là đội bạn hướng Dương Nguyên Hồng chào hỏi, gặp qua Nguyên Hồng ca, "Ách, thật sự là thật là đúng giã, không nghĩ tới chúng ta vừa tới liền đụng tới ngươi." Dương Nguyên Hồng nghe được lần giải thích này liền cảm thấy có mấy phần mở cười. Hai cái này quỷ linh tinh quái tiểu ra hỏa, rõ ràng đã sớm bò tới trên cây nằm vùng, lại nói chính mình vừa mới tới. Vừa mới hắn cùng Đông Phương doanh thải đến chỗ này, lúc liền phát hiện hai người, bọn hắn còn cầm lấy kia che lớp khí tức phụ lủng, coi là có thể giấu giếm được đi. Hai người các ngươi à, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, liền huynh trưởng cũng dám lừa gạt phải không? Dương Nguyên Hồng ra vẻ làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực cáo tri gia chủ, đến lúc đó liền nhìn nạng sự chí như thế nào các ngươi a. Nghe được Dương Nguyên Hồng muốn đem việc này nói cho gia chủ, hai người trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ sợ hãi, hiển nhiên lúc trước không ít bị Dương Linh thành quản giáo qua. Dương Nguyên Chiếu lập tức liền muốn cầu xin tha thứ, lại bị tỷ tỷ Dương Nguyên Linh ngăn lại, nhị nhân truyền qua thân nhỏ giọng thì thầm một hồi, lập tức liền giống như là quyết định cái gì kế sách đường đạm. Đợi bọn hắn quay người lại lúc, liền đã là lộ ra một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ, chạy đến Dương Nguyên Hồng bên cạnh, một người ôm lấy một cái chân của hắn nũng nịu lên. "Ai nha Nguyên Hồng ca, chúng ta biết sai không nên đem chuyện này nói cho gia chủ đi." "Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn mới chị dâu." lại sợ ngươi đổi người, vừa mới ra hạ sắc này, Dương Nguyên Hồng vốn là tại gia vợ giả vịt, bây giờ bị cái này hai nhỏ tên vợ hơi một câu, trong lòng cũng là trong nháy mắt mềm luôn ra. "Này, nhìn cho các ngươi dò đến, lựa các ngươi a." "A, Nguyên Hồng ca thật sự là không tự tế. Đúng đúng đúng, lại còn cố ý hù dọa chúng ta." Nghe xong lời này, hai hải tử chính là trong nháy mắt trở mặt, buông lòng ra Dương Nguyên Hồng, bất mãn lẩm bẩm lên. Kết quả sau một khắc, hai người chính là bị Dương Nguyên Hồng gọi ra chân nguyên song song nắm chặt lên, gọi hắn ôm vào trong ngực thật tốt nắm ở fen. "Náo thôi qua đi." Hắn chính là dẫn hai đứa bé chậm rãi xuống núi. Đường núi ở giữa, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Triều vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, "Nguyên Hồng Ca, ngươi vừa rồi vì cái gì không giữ lại một chút trị châu đâu?" "Đúng a đúng a, Nguyên Hồng Ca nếu là mong muốn trị châu lưu lại, nàng nói không chừng sẽ bằng lòng đâu." Đối mặt hai đứa bé tra hỏi, Dương Nguyên Hồng chỉ cười nhạt một tiếng, "Hai người các ngươi nói không sai, nếu như ta giữ lại doanh thải, nàng có lẽ thật sẽ bằng lòng lưu lại, nhưng lại như thế không tốt." Từ Vân Sơn Đông Phố thị, là trung bộ đại tộc, ta cùng doanh thải sự tình, không chỉ ở ta cùng nàng hai người, mà là hai tộc đại sự. Cho nên cho là phải có cớ hỏi đàn hoàn toàn bộ quá trình vừa mới vừa vặn. Đang khi nói chuyện, Dương Nguyên Hồng về nhìn một cái Tiên Chu rời đi phương hướng, lòng đã tính trước nói, Tiên Tâm đi, việc này các ngươi huynh trưởng ta có nắm chắc, hai người các ngươi về sau chỉ quản thận tốt tu luyện. Đến lúc đó như cảnh giới quá thấp, coi như không kiện an huynh trưởng Diệp môn rồi. Chương 8, tiếp tốt rồi chương 8, tiếp tốt rồi làm Đông Lai tông Tiên Chu rời đi Dương Gia Thánh Điệp, Trần Dương Liễn cũng tức thời đem ý thức dò ra, động đến Đông Phương Tông Càn cùng hai tên Đông Lai tông chân ý thần niệm. Lần này bọn hắn thế nhưng là giúp Dương Gia đại ân, vậy hắn vị này đám người phòng đoán bên trong Dương Nguyên Hồng sau lưng ẩn thế cao tu cũng nên có chỗ biểu thị mới lạ. Tưởng tượng mấy năm trước, mình cùng Dương Nguyên Hồng mới vào trung bộ thời điểm, hắn đem tôn giá hai tên chân ý kéo vào thần cùng chi địa, còn bởi vì đạo hạnh không đủ suýt nữa lo hãm. Khi đó tình trạng thực gọi là hắn gọi cho phát sợ. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, Trần Dương bây giờ không chỉ có tiên đạo tu vi tiến nhanh, được chân nhân phương hào. Hơn nữa còn trên mặt đất bạo trong bí cảnh tu phục lưu ly cái này một viên đại tướng. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh, lại thêm kia lưu ly đoán linh thần thuật giá trị, mà có thể không còn lo lắng phương kia miễn cảnh động thiên bị người khác phá vỡ. Lần này đa tạ ba vị tiểu hữu giúp ta đổ nhị, không biết có thể nguyện đến đây một lần. Cũng có thể để lão phu làm chút đáp lễ. Đạo này truyền niệm đồng thời xuất hiện tại Đông Phương tông cảnh cùng hai tên Đông Lai tông chân ý trong đấu. Ba người nghe được lời ấy đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không hề nghĩ tới chuyện hôm nay, đúng là có thể dẫn động vị này phía sau màn ẩn tu lại năng ra mặt. Lao tổ, cái này. Hai tên Đông Lai tông chân ý có chút không nắm chắc được chủ ý, chính là nhìn về phía cầm đấu Đông Phương tông cảnh. Tiên bối tự mình mời, là chúng ta may mắn, như sợ mà không nên trái lại mất cấp bậc lễ nghĩa. Dứt lời, Đông Vương tông Cản chính là dẫn đầu phóng khai tâm thần, gọi kia thần niệm theo Trần Dương dựng ý thức cảm ứng, đi hướng chỗ kia thần bí trỗ. Hai tên Đông Lai tông chân ý cũng là theo sát phía sau, đi theo bước tiến của hắn đem thần niệm nhìn về phía hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ ba người thần niệm hóa thành linh thể liền là xuất hiện ở chỗ kia đêm hạ cô phòng chi địa. Đợi trời tinh hà phía dưới, một vị tóc đen như thác nước áo bào đen tu sĩ, đưa lưng về phía ba người, ngồi ngay ngắn cô phòng bên trên. Thử Vân Sơn Đông phu thị, Đông Vương tông Cản, xin ra mắt tiền bối. Chúng ta xin ra mắt tiền bối. Ba người lần lượt vấn lễ qua đi, Trần Dương liền trầm giọng nói: Ba vị tiểu hữu không cần câu nệ, như vậy lấy có gặp người, thực là bởi vì ta khuôn mặt này thực là ngày thường xấu xí, không tiện lộ bộ mặt thật. Hắn vẫn là dùng cùng lúc trước giống nhau lý do tới làm giải thích, Đỗ Vương Tông cả ba người sau khi nghe xong liền cũng tỏ ra là đã hiểu. Sau đó Trần Dương liền cũng không còn nói nhảm nhiều, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, lần này mời ba vị tiểu hữu tới đây, là muốn cảm tạ các ngươi đối ta kia Đỗ Nhi trong nhà giúp đỡ, ta cái này ẩn tu người có nhiều bất tiện, ngoại giới rất nhiều chuyện, đều là ba vị cùng ta làm thay, vất vả ba vị. Tiền muối nói quá lời. Đông Phương Tông cản đội vàng tiến lên phía trước nói, Nguyên Hồng nhiều lần cứu vãn tộc ta hậu bối tại thủy hỏa, đối ta Đông Phương thị có thiên đại ân tình, lần này nhìn như là chúng ta tương trợ tại Dương thị, kỳ thực cũng là bồi thường ân tình. Ha ha ha. Trần Dương nghe vậy khẽ cười nói, lời tuy nói như thế, nhưng ngươi một đường đi tới, là Dương gia sự tình tận tâm tận lực, ta cũng tận đều thấy rõ, thêm nữa ngươi Đông Phương thị là Nguyên Hồng tại trên việc tu luyện cùng cấp rất nhiều tiện lợi, như kế hoạch xuống tới, cũng sớm nên ân hưởng chúng đỡ. Không cần nhiều lời, các ngươi công lao khổ lao, tại lão phu trong mắt đều là một bản minh bạch sổ sách, ta không thích thiếu người. Hôm nay dễ dàng cho các ngươi hạ xuống một phen tà hóa, tiếp tục rồi, dứt lời lúc, Đông Vương Tông cả ba người liền thấy một vết hào quang rực rỡ vạch phá bầu trời đêm, trên bầu trời xoay quanh sau một lúc chia ra làm ba đạo linh quang. Hiu hiu hiu, thoảng qua ở giữa, cái này ba đạo linh quang chính là bay vào đỉnh núi ba người thần niệm trong linh hệ. Làm phần này thần dị chi lực nhập thể, ba người liền giao nhau, nhau cảm thấy một cỗ tâm thần điều minh, trong ngoài thông thấu cảm giác, tựa như toàn bộ thần niệm đều tại thời khắc này được đến một loại nào đó gột rửa cùng thanh hoa. Phương pháp này có phá tà, hiện ác, tỉnh thân, ổn thần hiệu quả, không ngừng tại tu niệm. Đối lục thân cũng có lợi ích rất lớn, người ba người trở về sau, cần hào hào cảm ngộ luân hóa, cơ duyên này khó được, nhưng phải nắm chắc tới tay mới lạ. Trần Dương sau đó để điểm ba người nói. Đông Phương Tông Càn ba người nghe vậy đều là trong lòng đại hỉ, bọn họ cũng đều biết chính mình lúc này là được chỗ cư tốt, có thể có được một vị đỉnh tiêm động huyền tôn giả quả đạo, vậy nhưng tuyệt đối được sừng tụng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên, vẫn may lớn. Chúng ta rõ ràng. Cảm ơn tiền bối. Ừ, chuyến hôm nay, ta liền không tiến xa, hy vọng ngày sau còn có thể hữu duyên gặp nhau. Dưới lời, cái kia cố áo bào đen thân ảnh chính là dần dần cứng ngắc như thực, ngẫy hơi ở giữa, liền biến thành một tôn hình người tượng đá. Cho dù Đông Phương Tông Càn ba người lấy thần niệm cảm giác, đều là lại không cách nào từ trên thân cảm giác được bất kỳ khí tức gì cùng sinh cơ. Mượn vật thất sinh, vẫn là ảo huyễn sinh nhật chết. Đông Phương Tông Càn Tân làm chân ý thập nhị trọng tu sĩ, cùng nhà mình động huyền tôn giả tiếp xúc không ít, cho nên sẽ biết được một chút động huyền thủ đoạn của tu sĩ. Vào tới động huyền cảnh giới, nhất định phải vượt qua ngộ chết tham huyền đại kiếp. Sau đó, ngoại trừ đám người biết rõ chấp trưởng không gian đạo pháp chi năng, Còn có thể thu mạch được phần này hóa sinh nhập chết thủ đoạn. Chân Dương lần này vốn là dự định cố lộng miền hư một phen, nhưng cũng vừa vặn đánh bại đánh bại lại lần nữa ngồi vững ẩn tu đại năng thân phận. Nhìn thấy phần này thủ đoạn, Đông Phương Tông Càn trong tim liền đã là dâng lên lòng kính sợ. Hắn dẫn đầu hai tên Đông Lai Tông chân ý lại lần nữa hướng kia tượng đá thi tiếp theo lễ, sau đó động niệm mà lên, đem thần niệm pháp ly này phương không gian trở về đục thân bên trong. Lần này cơ duyên quả tặng kiếm không dễ, như tiện thêm lợi dụng, liền có thể bảo người hai người tại con đường phía trên lại làm leo lên, phân lượng như thế nào chi trọng, liền không cần ta lại nhiều nói đi trở lại Tiên Chu sau, Đông Vương Tông Càn liền lập tức chống lên một mảnh ngăn cách cấm chế, sau đó hướng Đông Lai Tông hai tên chân ý nhắc nhở: "Chúng ta biết được, mời lão tổ yên tâm. Ừm, còn có một chuyện, đồng dạng mấu chốt, chính là hôm nay lần này gặp gỡ, về sau không được trước bất kỳ ai nhắc lên hiệu chưa." Đông Vương Tông Càn giảm thấp xuống âm thanh lượng nói: "Ảo tu người quy củ cực lớn, hôm nay vị tiền bối này tại chúng ta hạ xuống quả tạo, hoặc là tác động trên thân lại nhân quả, phải hiểu trong đó lợi hại." Hai tên Đông Lai Tông chân ý nghe vậy nhíu nhíu gật đầu, lập tức liền lấy thuật pháp đem phần này ký ức phong tồn vào thất hại chỗ sâu nhất. Làm xong bàn giao sau, Đông Vương Tông cản chính là vẫy lui hai người, một mình đứng tại kia trong động phủ Lâm Bảo Trừ. Hắn giờ phút này tâm cảnh, thế nhưng là không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, sớm đã là sóng lớn cuồn cuộn chi tướng. Lẽ ra lấy tu vi của hắn Ly Duyện, tâm cảnh cho là đã cứng như bàn thạch, không thể lay động mới đúng. Nhưng làm sao lần này mừng đến quả tạm, đúng là để hắn nhiều năm chưa từng có chỗ đột phá cảnh giới bình cảnh có dấu hiệu rung động. Phải biết lại tiến lên một bước, hắn nhưng chính là có thể thành tựu động huyền tôn giả chi cảnh, đại sự như thế được gọi là nội tâm của hắn khó mà bị phục. Chương 9, Thánh địa an bài chương 9. Thánh địa An Bài Đông Lai Tông Tiên Chu sau khi rời đi, dựng ra trong thánh địa, các hạ an trí phân phối công tác cùng khua chường gõ trống kéo ra. Phương này từ Man tộc Tam Thần lấy xảo tượng thần thuận chế tạo thánh địa, trong đó tổng cộng có tiên sơn 24 tòa, từ ngoại hướng nội chia làm ngũ trọng thiên giới vực. Phía ngoài nhất nhất trọng thiên, để mà an trí chuyến này cùng nhau mang tới bốn nhà phụ thuộc, vơ bác các nhà thị tộc, cùng số lượng đông đảo phàm nhân bách tính ở lại sinh sôi, sinh sản lao động. Nay phương trong thánh địa sản vật phong phú, thủy thảo phong mỹ, thổ địa phì nhiêu, có thể thỏa mãn các loại thu hoạch sinh trưởng cần, cũng có thể khắp sơn chăn thả không lo. Về sau nơi đây cũng sẽ mở ra cùng man tộc ở giữa thông thường, trước đây kinh doanh quán rượu khách sạn các loại làm ăn phẩm nhân vẫn như cũ có thể trọng thao cửu nghiệp. Dương gia hai vị lão gia, Dương Phi Vân cùng Dương Tiêu Lôi vẫn như cũ là dương gia chủ sự tình người. Chuyến này cùng nhau đi theo Dương gia đến đây Hà Thăng Uyển, thì bị thiết là nơi này tục sự chủ quản, chủ lý nhất trọng thiên bên trong các loại phẩm tục sự vụ. Cái này chức vụ muốn gồm cả quản lý trí năng, làm việc cơ bản, người mang tu vi. Thoả mãn ba cái này điều kiện, lại không phải là các phương thị tộc xuất thân, còn có nhất định lĩnh duyên, cũng không sự vụ khác mang theo. Như vậy sảng chọn xuống tới cũng liền thừa hạ thắng uyển là nhân tuyển thích hợp nhất. Trước đây mấy năm tại Dương gia đất phóng lúc, hắn năng lực quản lý đã được đến nghiệm chứng. Đại tộc xuất thân, nhường hắn đối các phương thị tộc quan hệ càng thêm mẫn cảm, cũng có thể tốt hơn xử lý, đồng thời sẽ không bởi vì người thân nguyên nhân có chỗ thiết bị. Về sau là hướng vào phía trong một tầm nhị trọng thiên khu vực. Nơi đây nắm giữ rất nhiều để mà tu tập các loại công pháp hoàn cảnh phí trợ, là bình thường họ các tu sĩ chỗ tu luyện, đồng thời cũng là tuyển bạt bổ dưỡng tân tấn tu sĩ khu vực. Trong đó nắm giữ tiên sơn một tòa, đặt tên Môi Môn Phong. Dương gia định triệu Kỳ là phong chủ, Tạ Xuyên Hàn Bượng, Đối Nguy, Biên Hành đều ở đây phong tu hành. Bọn hắn không cần trực tiếp quản lý nhất trọng thiên phàm nhân sự vụ, nhưng ở có cần thời điểm, liền sẽ tiến về nhất trọng thiên hiệp trợ Hà Thẩm Viễn. Tiếp theo là tam trọng thiên vực. Nơi đây là Dương Gia Bách Nghệ tu sĩ nơi tu luyện, nằm giữa tiên sơn ba tòa, trước mắt bắt đầu dựng một tòa, đặt tên tiên cung phòng, chờ hồi ân nhận phong chủ trước. Lưu Tử Hào, Diêu Tam Tổ, Hoắc Yên Hạo, ba người đều ở đây phong tu hành ngộ đạo. Lại hướng bên trong Tứ Trọng Tiên mục đích chính là dương gia bản tộc tu sĩ tu hành cùng nghị sự chi địa, đồng thời cũng là dương gia hai nơi cố thổ, Tùng Sơn cùng Tang Lộ Cốc. Nơi đây nắm giữ Tiên Sơn 6 tòa, bắt đầu dùng một tòa đặt tiên nhận tổ phòng, từ Dương Linh Thanh Mặc cho phong chủ, Hạ Ngô Đồng, về Âm Tỉnh, cùng hai cái nguyên chứa lót dương gia bé con, đều vào tới ngọn núi này. Nguyên bản Dương Quán Phong cùng Dương lão hai người cũng nên tại cái khác hai tòa tiên sơn tu luyện. Nhưng ứng hai người yêu cầu, bọn hắn vẫn là như cũ cố thủ Tùng Sơn cùng Tang Lộ Cốc. Tới cái này nhất trọng thiên khu vực, trình thể khí tự cùng linh nguyên rồi, giáo trình độ liền đều là so tiền tam trọng trời cao ra một cái cấp bậc. Đồng thời cũng có thể bắt đầu lượng tụ được thạch đầu tiên tôn tụ linh chi lực gia trì, cùng rất nhiều thần thông che chở, tu tâm tu thân đều có thể làm ít công to. Sau cùng khu vực, ngũ trọng thiên vực. Nơi đây chính là Trần Dương tọa trấn chi địa, cũng là Dương gia chân chính khu vực hạch tâm chỗ. Cái này một vực nội nắm giữ 14 tòa tiên sơn, đều là cho Dương gia tương lai sẽ xuất hiện thông linh trở lên cảnh giới tu sĩ mà chuẩn bị. Trước mắt bắt đầu dùng 3 tòa tiên sơn, trong đó 2 tòa phân biệt định danh thần sóc cùng Long ẩn, Từ Dương linh duệ cùng Dương Nguyên Hồng đảm nhiệm phong chủ. Tế Thanh Loan y theo cựu lệ nhập thần sóc phong bạn tu, tướng hằng bởi vì đặc thú vết mạch, cũng tại thần sóc phong bên trong tu luyện. Tòa thứ 3 tiên sơn, Trấn Dương trực tiếp dùng chính mình phong hào định danh thần lâm, dựng ra đất phong bên trong xí diễm linh quang, cùng cái kia vương trùng tộc quần, liền đều bị hắn giàn xếp tại tòa này thần lâm phong bên trong. Như thế, chính là Dương gia hiện giai đoạn đối một đám tu sĩ sơ bộ an bài, đến tiếp sau căn cứ gia tộc phát triển biến hóa sẽ còn lại làm gia tương ứng điều chỉnh. Nhân viên thuộc về an bài hoàn tất sau, Dương gia chúng tu chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình, hô chiêng gọi trống bận rộn lên. Trong đó sự vụ bận rộn nhất chính là phải kể tới Hà Thường Uyển cùng Lưu U Tử Hạo. Hai người này một cái phải chịu trách nhiệm nhất trọng thiên bên trong tất cả phàm nhân thị tộc về bọn sự vụ. Một cái muốn ngựa không ngừng vó thăm dò địa hình địa thế, linh khí đi hướng, đối các nơi phàm nhân cùng tu sĩ cho ở bố trí đối ứng trận pháp. Cũng là biết được hai người nhiệm vụ tương đối nặng, Dương Linh Thanh liền chuyển xuống gia chủ lệnh, lệ, mượn ngôi nguyên phong chúng tu hiệp trợ hai người. Tại Triệu Kỳ, ta xuyên bọn người ra mà sau, hai người trong tay nhiệm vụ liền cũng đều thuận lợi đẩy vào xuống dưới. Truyền nhập nơi đây thánh địa về sau, chính là không có trước đây nam bắc hai bên mở cách cùng. Trải qua trải bước đi qua tất cả nhân viên danh sách, cùng công tích sổ sách, kết hợp với các nhà các tộc nguyên bản thuộc về, Hà Thắng uyển chỉnh lý ra một phần tỉ mỉ xác thực an bài quy hoạch. Tại từ gia chủ Dương Linh thanh xem qua thẩm trưởng học về sau, Dương gia trong thánh địa rất nhiều phàm nhân liền ý theo phần này quy hoạch ở gia. Tại phần này quy hoạch bên trong, Hà Thắng uyển đem nhất trọng tiên phàm nhân cùng tu sĩ phân làm năm loại, theo thứ tự là thân tộc, thị tộc, phụ thuộc, la hộ, mời rời. Dựa theo đám người như vậy phân chia, hàng tại rộng lớn nhất trọng tiên khu vực bên trong, lấy lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau xem, kẻ hình thức đem tất cả các tộc đều thích đáng dàn xếp xuống dưới, phàm nhân tất cả đều an cư lạc nghiệp về sau, Lưu Tử Hào liền cũng điều khiển quân chu. Bên ngoài họ tu sĩ hiệp trợ hạ, hoàn thành đối mảnh này vùng đất mới sơ bộ thăm dò công tác. Bây giờ hắn đã là nắm giữ ngưng nguyên cảnh giới tu vi, mà có thể bắt đầu thi triển trước kia từ Trần Dương báo ngộ truyền thụ cho những cái kia trận pháp chi thuật. Tới ngưng nguyên này cấp độ, đơn nhất trận pháp liền có thể đồng thời nắm giữ hai tới ba cái công năng, diện tích che phủ chiều rộng cùng chiều sâu cũng có to lớn tăng lên. Trước đây cần liền thiết nhiều cái trận pháp mới có thể đạt tới hiệu quả, lấy Lưu Tử Hào bây giờ tu vi một và liền có thể tất cả đều thỏa mãn. Chuyến này bảy trận xuống tới, trước trước sau sau hao tốn nguyên một nguyệt thời gian, trong nông nhất trọng thiên bên trong phàm nhân bách tính mưa thuận gió hòa, khí khí dưỡng sinh các loại trận pháp liền đều đã thành hình. Tại cái này bề sau, hắn vừa mới tiến vào nhị trọng thiên, là triệu kỳ đám người động phủ bố trí các loại phụ trợ tu hành trận pháp, tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên liền cón xếp tại phía sau. Dạng này xử lý trình tự thì có thể đủ từ phía cạnh nhìn ra dương gia trì hạ nguyên tắc, cùng tây bắc phần lớn tu sĩ gia tộc thật có khác biệt. Lẽ ra chuyển nhập địa chỉ mới cần định vài chức tăng cường tu sĩ cùng cao tầng, trước thỏa mãn bọn hắn cần, lại mượn đầu cùng phàm nhân. Nhưng Dương gia lại là khai thác dạng này từ đôi đến đầu kiến thiết, ưu tiên nhượng một đám trì hạ bách tính cùng thị tộc, trước vượt qua cổ sống an ổn, về sau lại thỏa mãn trong nhà các tu sĩ nhu cầu. Điểm này, khi thần sớm tại năm đó thú hoạn thời kỳ, Dương gia không rằng buộc tiếp thu các nơi nạn dân, cũng đã có chỗ thể hiện. Phải biết vào lúc đó, Trần Dương còn chưa từng hiện ra bất kỳ trí tuệ linh tính, không có kia linh thạch tiền tôn địa vị, chỉ cái chăn thuần xem như là một cái dị thạch. Từ khi đó cho tới bây giờ, mặc dù trải qua gần 20 năm biến thiên, Dương gia cũng từ mọi phương lệch tiểu tổng, trưởng thành là có thể tại toàn bộ Tây Bắc chi địa đặt chân danh môn nhà giàu. Nhưng Dương gia bực này thương cảm bạch tính chỉ hạ lý niệm, lại là một mực tiếp tục kéo dài. Cho dù hiện tại phát đạt, khởi thế, cũng chưa từng quên dạng này bản tâm. Dương gia người đều biết nhà mình là được linh thạch tiên tôn trợ lực, vừa mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, công phá bản hiểm, một đường đi tới nơi đây. Có thể cái này cùng nhau đi tới, Trần Dương đồng dạng đem cái này một nhà trên dưới thiệt lương, ham hở tiến lên, phấn đấu, cố gắng, hy sinh, để ở trong mắt. Thế thiện gia tất có dư khánh, có thể có hôm nay quang cảnh là ngươi dương gia nên chịu chi phúc. Chư mười, nghị sự cùng khuôn mặt cũ chư mười, nghị sự cùng khuôn mặt cũ giàn xếp xong dương gia trong thánh địa rất nhiều sự vụ, Dương Linh Thanh liền tại tứ trọng thiên bên trong tổ chức lần thứ nhất sa giọi sau lần thứ nhất nghị sự. Từ lần này nghị sự bắt đầu, Dương Quán Phong cùng dư lão hai vị này trong nhà lão tổ, liền không cần lại lộ diện. Bây giờ dương gia chúng tu thể tụ thánh địa, không có phân ra chi nhiễu, Dương Linh Thanh đã có thể một người thống lĩnh đại cục, nhị lão mà có thể ổn định lại tâm thần tại hai nơi dương gia địa điểm cũ an tâm hành tu. Lần này dương gia nghị sự trọng điểm, chính là cùng thánh địa bên ngoài man tộc tu sĩ bàn bạc công việc Uy nói nơi đây chính là nhà mình Tiên Tôn lấy vô lượng thần thông chế tạo một phương thánh địa. Nhưng bọn hắn Dương gia trung quy là ngoại lai người, bất luận ra ngoài lễ tiết vẫn là ngày sau hợp tác cần, cùng man tộc người bảo trì tốt quan hệ đều là vô cùng có cần phải. Trước đó, đừng nói Dương gia phàm nhân, chính là trong nhà một đám tu sĩ, đều là chưa từng từng cùng man tộc đã từng quen biết. Chỉ ở những cái này tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết, biết được tại Đông Hoang lấy Đông Địa Phương, có dạng này một mảnh địa khu, sinh hoạt một đám cùng bọn hắn không giống nhau lắm gì tổng. Đối với man tộc người hiểu rõ, cũng chỉ có những cái kia trong miêu tả, giã man, hung tàn cứng nhắc ấn tượng. Nhưng từ sau ngày hôm nay, Dương Gia nếu muốn tại vùng này địa khu an ổn phát triển tiếp, liền nhất định phải quét dọn trong lòng những ngày cổ xưa nhận biết, nhận thức lại man tộc, cũng tới hòa hợp ở chung. Man tộc Lý Sự Thi, đã tại hôm qua phái xứ giả hướng ta Dương Gia đưa ra vấn lễ chi tin, trong thư mời Dương Gia bách tính cùng tu sĩ, tiến về gần nhất một tòa man tộc châu thành lãng khách. Nghị sự đại điện bên trong, Dương Linh Thanh ngồi tại thượng thủ nói rằng, chúng ta không mời mà tới, tuy là được cao tu băng ân, nhưng cũng không thể ý lại sùng mạc yêu. Vấn luật đối ngày sau gia tộc phát triển, vốn là bách tính đến thông thương sinh hoạt mà nói, cùng man tộc giữ quan hệ tốt, đều là chuyện hết sức trọng yếu. Dương Linh Thanh sau đó điểm ra mấy cái dương gia tu sĩ danh tự. Ngoại trừ không tiện hiện thân Dương Nguyên Hồng bên ngoài, Dương Linh Duệ, Tiết Thanh Loan, Trần Hoài Ân, Lưu Tử Hào, Diêu Tam Thủ, Triệu Kỳ, Tà Xuyên, Đối Ngụy, Viên Thành, Hà Thắng Uyển, tổng cộng 10 người đều cả nhóm. Đính ra cái này 10 tên tu sĩ về sau, Dương Linh Thanh liền gọi ra Hà Thắng Uyển. "Thắng Uyển, bẩm gia chủ, tháng biết tại, phàm nhân đội ngũ nhân truyện, thế nhưng là đã đi tốt." "Bẩm gia chủ" Các thể 172 người, bao gồm thân tộc, thị tộc, phụ thuộc, la hộ, mới rời, đều đã chọn định hoàn tất, trình xin ý kiến gia chủ xem qua. Nói, Hà Thắng Biển liền đem một phần danh sách đưa tới Dương Linh Thành trong tay. Cái sau đầu ngón tay đánh ở giữa, giấy miệp lật qua lật lại ở giữa liền đem trong đó danh tự tất cả đều ghi lại. Giống Triệu gia gia chủ Triệu lại bằng, Tạ gia gia chủ Tạ dắt, Lương gia gia chủ Lương mẫn, Lữ gia gia chủ Lữ tận gốc, cùng trước đây tại thuộc hổ vương triều bên trong bên cạnh phụ thuộc tại Dương gia hoàng, vệ, sở, rừng, cái này bốn nhà người chủ sự đều tại phần danh sách này phía trên. Ngoài ra còn có cái khác các nhà từ vừa bắt đầu ngay tại Tùng Sơn đâm xuống căn lão môn hộ, cùng rượi vào hành thương làm giàu mới rời người. Đối với phần này danh sách thí sinh, Dương Linh Thanh vẫn là tương đối hài lòng. Từ đây sự tình thì có thể đủ tiện thể lấy đem Hà Tháng Viễn nhìn mắt người lực nghiệm chứng một phen. Bất quá bởi vì ban đầu trưởng Dương gia chỉnh thể phạm tục sự vụ, cho dù năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào làm được chủ đạo, cuối cùng sẽ có mấy phần sơ hở. Cho nên Dương Linh Thanh cũng sau đó đem phần danh sách này làm một chút nhỏ xíu sửa chữa điều chỉnh đem bên trong một chút công nhân viên thích hợp loại bỏ, lại tăng thêm một chút nhìn như bình thường, nhưng lại tâm tư nội ẩn nhân viên đi vào. Đến tận đây, lần này đáp ứng lời mời tiến về Man tộc Châu thành phàm nhân cùng tu sĩ nhân tuyển chính là toàn bộ đã định. 3 ngày sau, một đám người ngự chính là Cưới Dương Gia Vân Chu, Trần Dương một tôn phân thân cũng tiến vào Dương Linh Duệ trong tay áo, cùng mọi người một đạo, chậm rãi lái ra khỏi phương này thánh địa. Cùng lúc đó, tại mảnh này cùng Man tộc chi tổ ngăn cách thánh địa bên ngoài, Man tộc phương diện cũng đã phái ra tương đối đủ bài diện nhân viên phối trí tiến hành lĩnh đón. Ba tên cũ Man tộc thời kỳ, Bạch Lang thần điện kỵ sĩ trưởng cũng chính là bây giờ man tộc lý sự ty, hạ thiết phán quyết biết nghị sự giải. Ba vị này đều là có được có thể so với ngoại giới chân nhân chiến lực, cũng là năm đó sớm nhất một nhóm, bắt đầu đi theo Dương Nguyên Hồng bị này thánh giả đại nhân thần điện cao tầng. Về sau còn có Dương gia thánh địa xung quanh vài tòa châu thành trì thành chủ, trong đó cũng không ít năm đó khuôn mặt cũ, giống nô tạ, đa ky sở đều ở trong đó. Tại man tộc đem Vương Đô cùng bộ lạc chế độ thủ tiêu về sau, bọn hắn bắt đầu từ bộ lạc thủ lĩnh chuyển nghề trở thành một phương thành chủ, bây giờ riêng phần mình quản hạt cái này một châu chi địa. Đương nhiên, muốn nói chuyến này bên trong thân phận kẻ cao nhất, còn phải là Lý Sự Ti bà tên quá lớn. Lý Sự Ti quản lý trưởng Lạc Lâm, bàn tròn nghị sự giải mưu tờ, cùng Lý Sự Ti chuyển lệnh tổng sứ Mồ Sato. Thời gian qua đi vài năm, hiện nay Lạc Lâm cùng Mông Tở hai vị này man tộc thiết tài, tu vi cũng đều đạt đến độ đẳng hóa thân chi cảnh, cũng chính là tu sĩ tầm thường thông linh cảnh giới. Bởi vì năm đó được đến Trần Dương ban ân quà tặng, hai người chiến lực đều là có thể so đo trung bộ thiên tiêu. Đến mức Mồ Sato, cũng bởi vì năm đó thấy rõ thời cuộc biến ảo, nắm được trọng yếu nhất cơ hội xoay chuyển. Thân phận hôm nay cũng là nhảy lên Trở thành toàn bộ man tộc quản lý cao tầng. Ngoại trừ bọn hắn những đại nhân vật này bên ngoài, còn có nhiều đến 10 vài người, từ man tộc binh sĩ cùng bách tính tạo thành hoang niên trận liệt. Chân thế như vậy cùng phụ trưởng, tuyệt đối đã là kéo mang theo trên cùng gánh nợ. Bởi vậy cũng có thể thấy, dương ra cái này xuất hiện tại thánh giả trong lợi tiền đoàn thánh tộc, tại man tộc lòng người trong mắt, địa vị là cỡ nào cao thượng. Lạc Lâm, ngươi nói lần này, thánh giả đại nhân sẽ xuất hiện sao? Sẽ không. A, ngươi khẳng định như vậy? Đương nhiên, ngươi quên thánh giả đại nhân dạy bảo sao? Hắn đã đem mảnh đất này trả lại tới trong tay chúng ta về sau đường liền sẽ tự chính chúng ta tới khai thác. Đối mặt Mông Tở tra hỏi, Lạc Lâm ánh mắt kiên định, có lẽ tại ta tộc lại đến là tốt hai hướng lúc, Thánh giả đại nhân sẽ còn nhiệt thân, yếu vất tộc ta sinh linh tại thủy hỏa, nhưng ta cũng không hi vọng sẽ có một ngày như vậy. Mông Tở, Thánh giả đại nhân đã đối với tộc ta trên dưới làm ra đủ nhiều cống hiến cùng hy sinh, chúng ta lẽ ra nên cảm ơn, nhưng cũng không nên đắm chìm ở quá khứ vinh quang bên trong, mà là phải hướng nhìn năm trước. Đối mặt Lạc Lâm tỉnh táo lý tính phát biểu, Mông Tở chính là nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, ngươi nói những này, ta tự nhiên tâm lý năm chắc, chỉ là năm đó Thánh giả đại nhân không từ mà biệt, thực là để cho ta trong lòng cảm thấy tê dớ. Ha ha ha, thế nào Mông Tở nghĩ sự giải, lại có chút hoài cựu tình tiết sao? Mộ Xạ Tô lúc này cũng tới tới hai người bên cạnh, nhìn về phía Mông Tở cười nói. Mông Tở nghe nói cái này âm điệu tán đâu, liền cũng thu hồi mới có hơi thất lạc sắc mặt, tránh giả đại nhân quang huy quá mức lóa mắt, cuối cùng sẽ để cho người tưởng niệm, là hắn đem ta từ vô tận đau khổ tra tấn bên trong giải cứu mà ra, cũng vì bao phủ tại ta tập phía trên sâu nặng hạ đám, mang đến ánh sáng hy vọng. Nghe được lời ấy, ba người chung quanh một đám man tộc tu sĩ cũng đều rất tán thành gật đầu. Đang lúc ba người trò chuyện thời điểm, Trên bao phủ tại Dương Gia Thánh Điệu bên ngoài màn sáng phía trên chính là hiện ra điểm điểm vận sóng. Không bao lâu, ba chiếc vân chu từ đó chậm rãi lái ra, Lạc Lâm bọn người liền cũng ngựa khởi hành hình hình, hướng về phía trước nghênh đón. Chương 11, Tình nghĩa chứng kiến chương 11, Tình nghĩa chứng kiến Dương Gia Dương Linh Duệ mang theo Dương Gia chúng tụ, chỉ hạ Bắc tỉnh, gặp qua các vị đạo hữu. Hai phe gặp nhau, Dương Linh Duệ liền bay người lên trước, hướng trước mặt màn tập các tu sĩ chắp tay chắp lễ. Lạc Lâm bọn người sớm tại mấy năm trước đó, cũng đã từ Dương Nguyên Hồng lưu lại trong phong thư biết được thánh tộc sắp tới. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng đã thông qua biên quan bên trong tướng lĩnh, tập được ngoại giới tu sĩ ngôn ngữ, cùng bọn hắn một hệ liệt lễ tiết. Cho nên tại đối mặt Dương Linh Duệ vấn lễ, bọn hắn cũng là nương nương hợp tay chặt tay, làm mà lễ. Man tộc Lý Tư Thi, quản lý trưởng Lạc Lâm, gặp qua Dương Đạo Hữu, thánh tộc xa rời đến tận đây, một đường vất vả. Lạc Lâm nói, liền nghiêng người làm mời, trong thành món ngon tiệc rượu đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ quý khách đến nhà, mời chư vị đi theo ta a. Úy tộc Tịnh Tỉnh, Dương gia trên dưới rất mừng, vậy bọn ta liền cùng kính không bằng tuệ. Hai người lẫn nhau vấn lễ mời lộc. Hai phe tu sĩ cũng đều đang liên lạc đánh giá đối phương. Bọn hắn chưa từng chú ý đối phương tu sĩ, đều là đem lực chú ý đặt ở đối phương mang đến phẩm nhân trên thân. Lưu Tử Hạo bọn người đều là kinh ngạc tại những này man tộc bạch tính vừa vặn ưu nhã trang phục. Bởi vì cái này cùng bọn hắn đi qua tại truyền ngôn cùng tiểu thuyết bên trong hiểu được đến man tộc người, thực sự khác rất xa. Ở đằng kia chút bọn hắn đi qua biết được nội dung bên trong, man tộc người chính là ăn lông ở lỗ trạng thái nguyên thủy, chẳng những không cách nào khai thông, hơn nữa còn không có linh trí. Nhưng lần này tận mắt nhìn thấy, bất luận là bọn này tu sĩ Vẫn là phía dưới Đông đảo Man tộc binh sĩ cùng mắt tính, đều hoàn toàn là một fan khát phương mạo. Chăm nghe không bằng một thấy, gia chủ lời nói thực là có lý, cái này Man tộc chi địa mặc dù mang theo cái rất dữ, nhưng nếu thật lấy tên lấy người, coi như bọn hắn là kia lông tơ uống máu chưa mở linh trí người, nhưng cũng thực là quá ngạ mạn. Dương gia chúng tu trong lòng nhau, nhau cảm thán, mà Man tộc bên này cũng đồng dạng là Dương gia Bạch Tĩnh Tinh thần diện mạo mà cảm thấy kinh ngạc. Những ngày xuất thân thánh địa phàm nhân, từng cái đều là khí sắc sung mãn, sáng mắt môi luận, xem xét chính là tại vô cùng giàu có hoàn cảnh gia đời nuôi mà ra. Tưởng tượng mấy năm trước đó, Khi đó man tộc chi địa các nơi bộ lạc, có không ít tầm dưới chót bách tính thậm chí liền bụng đều ăn không đủ no, thật sự là gọi trong lòng bọn họ không khỏi than thở. Không hổ là thánh giả đại nhân trong dự luôn thánh tộc người. Bất luận nam nữ la hấu, đều là hình thần tràn đầy chi tướng, lần này sa dợi đến tận đây, cho là tộc ta chuyện may mắn bất dĩ. Sau đó tại mười bạn man tộc binh sĩ bách tính đường hẻm đón lấy hạ, dương ra đám người đi tới khoảng cách thánh địa gần nhất một tòa man tộc châu thành cập chân. Tại rất nhiều man tộc quan lại dẫn đầu dưới, đám người cũng là ở trong thành hào hào lãnh hội một phen đi qua khó mà thấy dị vực phong tình. Bị Dương gia tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 172 tên mắt tính, đều là bị Nhật Tỉnh Man tộc bắt tính dẫn vào trong nhà, cùng tại quan viên phiên dịch hạ tiến hành giao lưu. Mạc Hiểu giác nhạy cảm Dương gia các tộc người chủ sự, cũng đều từ lần này du lãm bên trong, phát hiện không ít cất dấu mạo dịch qua lại cơ hội. Bọn hắn chuyến này xâm nhập hiểu rõ Man tộc văn hóa cùng lễ nghi, đồng thời biết được bọn hắn các nơi thương hộ cấu thành, cùng dùng tùy thân mang ra tiểu vật kiện, tiến hành bước đầu thị trường khảo sát. Cuối cùng được ra kết luận, tất nhiên là để cho người mở rỡ. Cái này Man tộc chi địa các loại cao sản vật phẩm, đa số cũng là có thể cùng Dương gia sản xuất hình thành bộ dung cái này mang ý nghĩa, sau phương về sau có bó lớn hợp tác cả hai cùng có lợi cơ hội. Sau khi biết được tin tức này, các tộc người chủ sự đều đã bắt đầu kìm nén không được tâm tư, bắt đầu ở trong đầu mưu đồ lên, chờ chờ về thánh địa về sau liền bắt đầu trước tiên chuẩn bị việc này. Tại tu sĩ phương diện, bởi vì man tộc phương pháp tu luyện lại dựa lại thần minh ban ân, đồng thời bởi vì tam thần đạo hạnh có hạn, con đường tối cao chỉ ở chân ý cấp độ. Cho nên ngoại trừ giàn sắt giàn đúc loại này cơ sở kỹ nghệ bên ngoài, cơ bản không có cái khác bác nghệ kỹ pháp. Lần này Dương Linh thanh chuyên môn điểm danh Trần Hoài Ân, Lưu Tử Hào, Diêu Cam thủ ba người của nhà mình tiền tôn vân thân đồng loạt chỉnh diện, mục đích đúng là chuẩn bị biểu hiện ra một phen trong tay bọn họ nắm giữ tu tiên bách nghệ chi pháp. Tại chỗ này châu thành tháp cao bên trong, Trần Hoài Ân ba người lần lượt lấy ra mang theo người các loại khí cụ, là ở đây đông đảo man tộc tu sĩ tiến hành diễn pháp. Mà Trần Dương thì là ở tại Dương Linh Duệ trong tay áo, lại lần nữa chỉnh diện năm đó hắc đôi chỏ xiết, là man tộc chúng tu luyện chế ra phù lục. Không ít man tộc cao tầng tu sĩ đều chưa từng đi hướng qua vùng biên cương, cho nên cũng là cực kỳ hiếm thấy tới những loại tiên đạo sản phẩm. Cho dù là gặp được, cũng nhiều là bị hao tổn trạng thái. Nhưng lần này Bọn hắn lại là may mắn thấy tận mắt tiên đạo luyện đan bảy trận, luật ý cùng chế phù toàn bộ quá trình. Một người trong mắt một người sự tình, mặc dù mọi người thấy diễn pháp quá trình đều giống nhau như lúc, nhưng lúc này ở các biệt Mạn tộc tu sĩ xem ra, nhưng lại có khác biệt ý vị. Các nơi thành chủ nhóng tâm động tại những này tiên đạo sản phẩm giá trị, không biết rõ có thể hay không là thành trì mang đến ích lợi bên trên tăng lên. Lý sự ti cao tầm thì hy vọng có thể được đến những này Bách nghệ kỹ pháp tu tập phương pháp, dạng này liền có thể hiệu quả nhanh chóng đề cao Mạn tộc tu sĩ điều kiện tu luyện mà một chút cùng vùng biên cương chiến sự có liên quan man tộc qua biên, thì một lòng một dạ mong muốn từ thánh tộc trong tay được đến những ngày kia pháp phá giải chi đạo. Bởi vì tại cùng và kia dị tộc Vương triều Tây Bộ trên chiến trường, chính là những ngày Bạch Nghệ tạo vận, là đối phương binh sĩ cùng tu sĩ cung cấp rất nhiều chiến lực. Nếu là có thể biết được trong đó ra nguyên lý, có vương pháp phá giải, hoặc là nói, có thể từ trong thánh địa thu hoạch tới giống nhau, có thể cùng nó chống lại lực lượng. Như vậy man tộc binh sĩ tại phía Tây chiến trường, liền có khả năng đánh vỡ cùng kia dị tộc Vương triều nhiều năm cục diện rằng co. Man tộc tiến vào thời đại mới sau, Tuyệt đối vĩnh vễn chiến sự liền trở thành rất nhiều trong quân cao tầng luôn phải giải quyết hạng nhất đại sự. Bọn hắn cũng ý đồ mong muốn cùng đối vương khai thông ngôn chiến, hai phe hòa bình phát triển. Nhưng này dị tộc vương triều dường như cũng không tăng kích, thậm chí còn trực tiếp chém giết man tộc sứ giả, cũng lại lần nữa điều khiển binh lực, gia tăng đối man tộc vùng biên cương thế công. Diễn pháp kết thúc sau, mấy tên man tộc quân đội cao tầng tìm tới Lạc Lâm, đem ý nghị trong lòng nói rõ. Cái sau thế là liền tại trong âm thầm tìm tới Dương Linh Duệ, song vương liền liên hệ Bạch nghệ chi phát chuyện tiến hành một phen thương thảo. Lạc Lâm muốn cho rằng man tộc bên này phải nỗ lực giá tiền rất lớn mới có thể được đến những này dương gia trong tay kỹ nghệ truyền thừa. Kết quả không nghĩ, Dương Linh Duệ tại biết được việc này về sau, lại trực tiếp biểu thị bằng lòng đem bốn đạo truyền thừa chi pháp tất cả đều dâng lên. Cái này, Dương đạo hữu, việc này chỉ sợ không ổn, bất luận dựa theo chúng ta bên này, vẫn là các ngươi bên kia quý củ, đều không có không chút gì nỗ lực, lấy thùng chô tốt chuyện. Lạc Lâm lúc này từ chối, nhưng Dương Linh Duệ lại ngay sau đó giải thích nói, đây là Dương gia hẳn là đưa cho man tộc mua tiền. Trước khi đi, gia chủ liền cùng ta bàn giao qua việc này. Dương Linh Duệ cười nói, Ta biết được tại Lạc đạo Hưu cùng chư vị man tộc cao tu trong mắt, ta Dương gia có lẽ cùng nơi đây truyền thuyết người có mấy phần môn gốc. Nhưng tại chúng ta xem ra, Dương gia lần này xa rời mà đến, chướng man tộc bảo địa, lại là lẽ gian nên móc ra tương ứng bằng giá mới lạ. Ta muốn cầm vàng bạc linh tài làm trao đổi chi vật hơi có vẻ tục khí, Lạc đạo Hưu chỉ sợ cũng không muốn nhận lấy, vậy liền đem cái này 4 phần kỹ pháp truyền thừa tặng ra, lấy xem như hai chúng ta tộc ở giữa tình nghĩa chứng kiến. Nghe được lời ấy, Lạc Lâm chính là hít sâu một mạnh, chậm rãi gật đầu nói, Dương đạo Hưu nói có lý, lần này về sau Còn mời thay ta hướng Dương gia chủ biểu đạt ý, nàng phân này thẳng khái tri ân, sẽ bị tộc ta ghi khắc. Chương 12, luận bàn giao lưu chương 12, luận bàn giao lưu tại lần này hai tộc giao lưu cuối cùng, tất nhiên là không thể thiếu nhất thích nghe ngóng luận đạo luận bàn câu. Tu khí cảnh giới bên trong, Dương gia phái ra Triệu Kỳ, đối nguy, viên thành ba người. Bọn hắn đối thủ là đến từ tòa này Châu thành ba tên thú hồn cảnh man tộc tu sĩ. Trận đầu, Triệu Kỳ giao đấu cùng mình tu vi tương đối một tên man tộc tuổi trẻ thiên tài, hai người liên chiến mấy chu hợp, cuối cùng Triệu Kỳ cở kém một nước, thiết rượi vào đối phương. Đối với kết quả này, Dương gia chúng tu cùng Triệu Kỳ bản nhân cũng không ngoài ý muốn, bởi vì tất cả mọi người biết được, Triệu Kỳ chân chính bản sự cũng không tại như vậy cùng người luận đạo đơn đả độc đấu bên trên, lênh binh lên tiền tuyến sau, đó mới là hắn như cá gặp nước sân khấu. Sau đó trận thứ hai, Viên Thành giao đấu một tên khác man tộc thú hồn cảnh tu sĩ. Trước đây hắn đã tiếp thụ qua hai lần trong nhà ngộ đạo thạch và cạo, lần thứ nhất giúp hắn chữa trị thân thể bệ cũ, lần thứ hai thì là trực tiếp tăng lên một trọng tu vi, cộng thêm tinh tiến mấy phần thuật pháp cảm ngộ. Dưới mắt Viên Thành ngũ trọng tu vi, thiên phú thực lực, tại đây bắc cùng với tu sĩ bên trong cũng coi là siêu quần bật tụy. Phải biết năm đó Triệu Kỳ ở vào tuổi của hắn thời điểm, Tu Vị đều còn tại tụ khí nhị tam trọng lắc lư. Trận này đối chiến, hai người đánh thành ngang tay. Nếu là dùng ra tự thân sát chiêu, Viên Thành cũng là có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Chỉ là phần này sát chiêu chính hắn mới luyện thành không lâu, đối với nắm giữ còn không rất quen. Lần này chỉ là nhà mình cùng man tộc ở giữa hữu hảo giao lưu. Nếu là vừa xảy tay đả thương đối phương cũng không tốt, cho nên tại cuối cùng một hiệp so chiêu bên trong, Viên Thành thu mấy phần lực, ở đây trên mặt cùng đối phương đánh một cái cân sức ngang tài. Chân thứ ba dương ra phái ra tụ khí lục trọng đối nguy. Tên này dương ra trước mắt duy nhất tu kiếm người, sớm tại trục hổ đồng tiến chiến sự bên trong liền triển lộ thiên phú, tự sáng chế một môn khoái kiếm chi pháp, nắm giữ vượt biên giết địch chi lực. Tại Dương Linh Duệ đám người hoàn hôn cổ đạo chi hành sau, hắn lại từ tại lần thứ 2 tiếp xúc ngộ đạo thạch quá trình bên trong, được đến kia phần đến từ Đông Hoàng kiếm tu hoa mẫu thần thân thân kiếm chi pháp. Tu tập đạo này về sau, chiến lực chính là lại lần nữa phóng đại. Bây giờ hắn tụ khí lục trọng tu vi, thực tế chiến lực đã có thể cùng cựu trọng tu sĩ đánh đồng. Nếu có thể tiến thêm một bước đưa thân tụ khí hậu kỳ, lực chiến tụ khí viên mãn tu sĩ cũng không phải không thể được sự tình. Bởi vì viễn siêu cảnh giới chiến lực, kia cùng hắn giao đấu man tộc tu sĩ, chỉ ở trong tay đi qua mười mấy hiệp, liền thua trận. Bất quá bởi vì đối nguy cuối cùng cũng không có ra tay đoạt, cho nên tại một chút cảnh giới không cao người đứng xem xem ra, chỉ là bởi vì đối phương có chút coi thường, mới gọi hắn bắt lấy sơ hở một chiêu chế địch. Tu khí cùng tú hồn giai đoạn 3 chất luật bản tỉ thí, kết quả bại một lần một tiến ổn thắng, chính là hai phương diện tử bên trên đều không có trở ngại kết quả. Nhưng về sau tới ngưng nguyên tu sĩ giao đấu huyết văn tu sĩ, dương gia bên này liền nên là hiển lộ ra tự thân xem như thánh tộc thực lực. Từ tiết thanh loan vị này thật tiên tiêu gia sần, liên tiếp đánh bại năm tên huyết văn cảnh man tộc tu sĩ, chính là gọi một đám man tộc cao tầng trong lòng kinh hãi không thôi. Cái này, cái này thánh tộc nữ tu sĩ, thực lực sao đến khủng bố như vậy? Liên tiếp bại cùng cảnh ba người, lại thừa cao cảnh hai người, chớ nói thủ thường, chính là liền khí tức đều chưa từng có sóng chấn động. Bực này thực lực khủng bố, huyết văn cảnh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Ảm Mịn có thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc Ảm Mịn bây giờ còn tại bế quan, không cách nào trình diện, thật sự là tiếc đuối, không thể nhìn thấy một trận cường cường quyết đấu. Man tộc các phương cao tầng quan biên là Tiết Thanh Loan chiến lực sợ hai tháng cùng, liền đại năm cuộc chiến đấu bên trong biểu hiện đến xem, bình thường huyết văn cảnh tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cho dù đội nắm giữ đồ đằng hóa thân man tộc cường giả xuất chiến, cũng không nhất định có thể chắc thắng qua nàng. Lần này năm thắng liên tiếp về sau, man tộc chúng tu chính là đối thánh tộc tu sĩ thực lực có càng minh xác nhận biết, biết được bọn hắn hàm kim lượng chỗ. Giai đoạn thứ 2 Dương gia đắc tháng sau, chính là đến phiên được chú ý nhất vòng thứ 3, man tộc đồ đằng hóa thân cường giả cùng Dương gia thông linh cảnh tu sĩ chiến đấu. Trận này Dương gia chung phái ra hai tên thông linh tu sĩ Một cái là Kiềm Tu đang đạo Trần Hoài Ân, một cái là Dương Linh Duyệ. Nguyên bản an bài, hẳn là từ Trần Hoài Ân xuất chiến, Mạn tộc bên kia phái ra một vị tân tân thành chủ tới giao đấu. Nhưng trải qua tiết thanh loan mang tới rung động qua đi, Mạn tộc một phương cũng minh bạch. Nếu là không phái ra bạn tộc bên trong cường giả chân chính, lần này luận bàn luận đạo, bọn hắn chỉ sợ là muốn lấy kết cục thảm bại. Thế là trải qua thương nghị về sau, Mạn tộc một phương trực tiếp từ mưu tỏ, vị này quyền cao chức trọng bản tròn nghị sự mọc ra trận. Mà để tỏ lòng tôn trọng, Dương gia bên này liền cũng làm ra biến trận, trực tiếp từ Dương Linh Duyệ tự mình xuất chiến. Bởi vì hai người tu vi quá cao, vì không lan đến tới châu thành cùng dân chúng trong thành, chiến trường liền đi thẳng tới thiên cung phía trên. Đạo hữu, mời. Mời. Hai người lẫn nhau nói một tiếng, lập tức liền giao nhau, nhau vận động thuật pháp, ở đằng kia trên biển mới bắt đầu một vòng này luận đạo. Hoa, hô hô. Đem nhánh hai cánh tự mông tờ sau lưng triển khai, đại biểu cho tội phạt hấp diễm tự trên bầu trời thiêu đốt mà lên. Hạo tiểu tử, năm đó ta quả nhiên không nhìn lầm, thiên phú của hắn cùng Lạc Lâm tương đối. Nếu không phải bị Tiêu Cửu Úy tập tính toán làm trễ mãi nhiều năm như vậy, Thật tốt tu luyện tới hiện tại, cho là nên nắm giữ chân nhân cấp bậc chiến lực. Cảm thụ được Mông Tở phân tích thần ấn chi lực cường hãn khí tức, Trần Dương trong lòng âm thầm gật đầu. Có tốt năm đó may mắn mà có phụ thân chủ động tìm tới cửa, Mông Tở mới lấy bị Trần Dương kịp thời cứu chữa. Không phải, nếu chậm trễ nữa một đoạn thời gian, vạn nhất Mông Tở chính mình chống đỡ không nổi, hắn liền sẽ bị kia cỗ khủng lồ ván lực hoàn toàn nuốt hết, biến thành một tên phế nhân. Mất đi dạng này một vị nắm giữ thiên tiêu chi tư tu sĩ, đối với toàn bộ man tộc mà nói, cũng sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Đối mặt dạng này đối thủ mạnh mẽ, Dương Linh Duệ trong mắt cũng là dâng lên chiến ý so với trước đây chém giết công mệnh sơn sân chủ, mông tử rõ ràng là càng có giá trị đối thủ. Thần Phong đột diện, sát chiêu lên ngay, tỏ vẻ tuấn tính. Trong lòng biết đối phương chiến lực không tầm thường về sau, Dương Linh Duệ liền cũng trực tiếp đã giảm bớt đi nhàm chán thăm dò giai đoạn, mở màn liền đánh ra một đạo thần phong sát chiêu. Thủ đoạn cao cường. Đối mặt giao thiết mà đến của phong, mông tử khen lớn một tiếng, sau đó liền gọi khởi hành tuần hắc diễm phong chào mà lên, hóa thành một đạo phá thiên hỏa nhận bùng chật mà đi, đoạn đội. Hai đạo uy lực quá lớn tuấn pháp tại trên biển mây chạm vào nhau trong ngáy mắt liền dây dưa đang vào một chỗ, tại tiên cung phía trên hiển hóa ra một mảnh khí thế bảng bạc phong hỏa phong xoáy. Như thế rung động cảnh tượng, nhưng không ít bay xem trận chiến này thấp cảnh giới tu sĩ đều là cảm thấy tâm cảnh dập dờn, rung động không thôi. Nhưng mà, lúc này mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm kia vòng xoáy phân tán lúc, tại hai đạo linh quang chớp động ở giữa, đám người liền thấy một tôn mặt xanh quỷ vương cùng một vị khắc hắc diễm thần quan đồng thời hiện hiện mà ra. Thần phong đại phủ vung chặt mã xuống, khắc diễm trưởng kiếm đón gió mà lên. Oanh! Kiếm phủ chạm nhau thời điểm, gió thổi cùng thế lửa lẫn nhau leo lên mà trướng. Trong vòng mấy cái hít thở liền dẫn tới phương này Tiên Không Linh Nguyên Quái Động, pháp quang sáng tắt, khí lãng la lộn, chỉ là đổ xuống hướng tứ phương đạo đạo dư ba, liền đã là gọi rất nhiều màn tộc đổ đặng hóa thân cường giả liên tiếp lui về phía sau, không dám chạm đến phòng mang. Chương 13, Kỳ Phùng địch thủ chương 13, Kỳ Phùng địch thủ vừa mới khai chuyến trước, ta từ trên người hắn cảm ứng được khí tức, hẳn là muốn so Ngô Ngờ Nghị sự trưởng yếu hơn một chút, kết quả cái này đánh nhau đúng là dạng này dữ dội. Đây chính là Dương thị thánh tộc bản tộc người thực lực sao? Thật là khiến người giận mình, Ngô Ngờ Nghị sự trưởng nhưng đã là chúng ta nhất tộc tiên tài đứng đầu. Đúng vậy a lại đứng lên, liền phải là Lạc Lâm đại nhân. Tại chấn kinh sau khi, mấy xem man tộc tu sĩ liền cũng bắt đầu thảo luận. Nếu là Lạc Lâm đại nhân ra tay cùng vị này thánh tộc tu sĩ giao thủ, nên là thế nào một phen quan cảnh. Mà chuyến này man tộc tu sĩ bên trong cảnh giới kẻ cao nhất, ba tên kia có thể so với thông linh chân nhân phản quyết hội nghị sự trưởng, thì là có thể đối với hai người chiến lực có rõ ràng hơn cụ thể nhận biết. Ngưng tở đại nhân thực lực, so trước đó lại tăng trưởng thiên không biết. Ừm, sát diễm lực lượng đại khái so trước đó mạnh gấp 3 không ngừng, Ngưng tở đại nhân hẳn là đối thần ấn chi lực lại có lý giải mới. Các địa nữ tính phán quyết nghị sự trưởng nói, bất quá, tên này thánh tộc bản tộc tu sĩ cũng là không như bình thường, liền bực này chiến đấu thân thế, đội thành ta trở tiến đến tham dự trong đó, đều là phải cẩn thận chút ứng đối mới lạ. Xét thực như thế, hai bị xem ra, trận chiến này kết quả sẽ là như thế nào? Ta đương nhiên là đứng tại mông tờ đại nhân bên này. Ta cho rằng, có lẽ thánh tộc tu sĩ sẽ hơn một chút. Dù sao từ hắn thi triển pháp thuật đến xem, đối với cổ phong kia chi thuật lý giải, đã có cực sâu lĩnh ngộ, làm cho người nhận một màn suy tư một màn đáp, hơn nữa, các ngươi hẳn là cũng phát hiện từ cuộn phong tụ tập mà thành mặt xanh ác quỷ, trong đó còn ẩn chứa một loại khắc sát phạt chi lực. Ba người đang nói, trên bầu trời chiến cục chính là lại lần nữa có biến hóa. Hắc Diễm Thần Quan sau lưng hai cánh múa ở giữa, hình thể chính là tiếp tục bay chướng thêm mà lên, mấy cái nháy mắt cũng đã là kia mặt xanh quỷ vương gấp ba có thừa. Dương Linh Duệ thấy thế thế, nhưng là trong nháy mắt tới háo hứng, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ là thật sự gặp được người đồng đạo, bước này hùng hậu chân nguyên dự trữ, thật làm người khác vui vẻ. Lập tức niệm động ở giữa, hắn cũng là hoàn toàn giải phóng trong cơ thể mình chân nguyên tuôn xo, đem nó toàn bộ chút vào mặt xanh quỷ vương thể nội mà xanh quỷ vương hình thể cũng theo đó đột nhiên mà tăng mạnh rồi, bắt đầu ở hình thể lớn nhỏ bên trên đổi theo hấp diễm thần quang. Mà theo hai tôn cự vật hình thể càng thêm mạnh chướng, đỉnh đầu của bọn hắn đã là tựa như chạm đến tiên khung định chóp hưng, dưới đáy cũng đã xuyên qua thâm hậu biển mây, chỉ gọi kia bình thường man tộc bạch tính vừa nhắm mắt, liền đã là mơ hồ có thể thấy được. Vì phong ngừa tạo thành không cần thiết khủng hoảng, ba tiên phán quyết nghị sự trưởng cùng nhau ra tay, đem hai người trên người tán phát ra khí tức khủng bố cùng kia hai tôn hiện hóa chi vật hình thể che chụp xuống. Nếu nói vừa mới vây xem đám người còn đang vì hai người chiến lực cảm thấy sợ hãi thảm khủng, Như vậy giờ phút này cũng đã là bị chấn động tới chết lặng trạng thái. Bởi vì bất luận là nông tở vẫn là dương linh duyệt, bọn hắn lực lượng trong cơ thể dự trữ đã vượt xa khỏi chúng ta nhận biết, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ở đây chiến đánh trước đó, tất cả mọi người sẽ không nghi tới, hai người giao thủ cục diện sẽ từ thuận pháp bên trên lối chọi gay gắt, chuyển biến làm tuần túy lực lượng chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đao mắt chính là một khắc đồng hồ đã qua. Nhưng hai tồn hiện hóa chi vật bành trướng biến lớn xu thế còn chưa từng đình chỉ, chỉ là so sánh với trước có chút trì hoãn, ước chừng lại qua nửa khắc thời gian. Hai tồn cự vật hình thể cơ hồ là trong cùng một lúc đình chỉ sinh trưởng. Đúng lúc này, bọn hắn lần nữa rút kiếm sách phủ mà lên. Gặp tình hình này, vậy xem chúng tu đội vàng thi triển thần thông thuận pháp hướng ở xa chạy trốn. Nói đùa cái gì, vừa mới loại kia lớn nhỏ phía dưới, hai người đánh nhau động tĩnh liền đã muốn đỉnh thiên. Bây giờ dạng này hai tòa hùng phong chạm vào nhau, chỉ sợ là liền ngày đó đều muốn bị đâm cho lỗ thủng, còn không phải nắm chặt thời gian trốn về sau vừa tranh a. Bất quá, bọn hắn trong tưởng tượng bực này hùng vĩ cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì ngay tại lần này kiếm cùng phủ va chạm trong mắt Hai tôn lấy thuật pháp ngưng tụ hiện hóa mà thành cự tượng liền cũng đột nhiên tan đi. Chờ pháp quang tiêu dần, đám người liền thấy Mông Tở cùng Dương Linh Vệ hai người mặt đối mặt nhìn nhau mà đứng. "Đạo Hữu thuật pháp tinh xảo, công lực thâm hậu, thực gọi là người bội phục. Thánh tộc chi lực quả nhiên phi phàm, có thể cùng Dương Đạo Hữu có lần này luận đạo, cũng là vinh hạnh của ta." Dứt lời, hai người chính là lẫn nhau chấp lễ, xem như cho trận này luận bàn bẻ lên dấu chấm tròn. Cuối cùng trận này thanh thế thật lớn hai tộc tiên kiêu đối chiến, chính là tại hai người này ăn ý trọng cẩm đệ nhẹ bên trong kết thúc. Vừa mới loại tình huống kia, hai người cơ hồ đều tới cực hạn như lại toàn lực vì đó, vậy coi như là muốn chạy theo đoạt đối phương tính mệnh đi. Đến tận đây, ba lượt luận bàn luận đạo toàn bộ có kết quả, Man tộc một phương mở dương gia chuyến này, tất cả chủ yếu quá trình liền đều đã kết thúc. Tiếp xuống, chính là Vương lòng nhất chúc mừng thời gian. Dương gia một đám khách tính cùng tu sĩ, tại trong phủ thành chủ được đến Man tộc thịnh tình khoản đãi. Hai phe nhân mã, bất luận phàm nhân vẫn là tu sĩ đều ở đây khắc nâng cốc ôn hoàn, đẩy tâm sướng trò chuyện. Thấy lần này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Dương Linh Duệ cùng Lạc Lâm hai người đều là trong tim âm thầm đở đầu. Có thể có kết quả như vậy, đã nói hai tộc lần này mới gặp là tương đối thành công. Tiếp xuống, liền lên là Dương gia mời lại, đem man tộc bạch tính cùng tu sĩ đưa vào trong thánh điện, tiến hành một phen du lãm quan sát. Tiếp diệu về sau, Dương gia đám người liền chuẩn bị đường về. Trước khi chia tay, Mông tở lại lần nữa tìm tới Dương Linh Duệ, hỏi thăm hắn một sự kiện. Cái kia chính là tại Dương thị thánh tộc cùng cảnh giới người bên trong, thực lực của hắn có thể xếp tới thứ mấy? Dương Linh Duệ cẩn thận suy tư một chút, nha mình tiên tôn tu vi bây giờ còn chưa từng khôi phục lại chân ý cảnh giới. Vậy hắn có một cái bản thể cùng ba cái phân thân, liền phải tính bốn cái, lại thêm một cái đã đưa thân trung bộ kim bảng Dương Nguyên Hồng, cái kia chính là năm cái đang nghe dương linh duyệt lợi hại như vậy chiến lực, tại Dương thị thánh tộc bên trong mới chỉ có thể xếp hạng thứ 6. Cho dù là lấy mông tở chẩm ổn tâm tính, cũng là không khỏi cảm nhận được mấy phần xung kích. Bọn hắn cũng không hiểu biết Dương gia nội bộ tình huống cụ thể, chỉ coi là tại 6 người phía trên cũng cùng bọn hắn man tộc như thế, còn có địa vị càng cao hơn lão tổ tọa trấn. Như vậy phân tích đến, địa Dương thị thánh tộc mặc dù tại phàm nhân cùng tu sĩ về số lượng kém xa man tộc, nhưng chất lượng này thế nhưng là thật không có nói. Mông tở cảm khái qua đi, liền lại có mấy phần may mắn. Cổ Tốt Phương này thánh tộc cùng thánh giả đại nhân có cực sâu nguồn gốc, là bạn không phải địch, nếu không, nếu là man tộc chúng tu cùng bọn hắn trên chiến trường gặp nhau, vậy coi như thật sự có thể đỡ xương tụng tai nạn. Cùng một đám man tộc cao tần bắt chuyện qua sau, Dương Linh Duệ liền cũng lấy thánh tộc sứ giả thân phận, hướng Lạc Lâm phát ra mời lại, cũng ước định tại man tộc mọi người đi tới thánh địa thời điểm, liền đem kia 4 phần bách nghệ truyền thừa giao cho trong tay bọn họ. Chương 14, Dương gia đại sự chương 14, Dương gia đại sự rời đi Châu Thành lúc, man tộc các phương chính là hướng Dương gia đám người đưa lên rất nhiều lễ vật. Tiếp lấy lại là nhìn không thấy cuối man tộc binh sĩ cùng Bạch Tính một đường qua chuyện, cho đến hơn 10 dặm bên ngoài mới cùng bọn hắn phất tay tạm biệt. Kết thúc lần này đối man tộc châu thành tham viếng, Dương gia trên dưới bất luận phàm nhân tu sĩ, đều là có đại thu hoạch. Trở về thánh địa về sau, liên quan tới man tộc các loại tin tức liền lập tức ở nhất trọng tiên bên trong điên truyền ra đến. Nghe nói cái này từng cái làm cho người mừng rỡ tin tức bị truyền về, trong nháy mắt liền gọi các nhà các tộc phàm nhân Bạch Tính tan mất trong lòng lo lắng, nhao nhao bắt đầu kiếm lên ngày sau cùng man tộc thông thương các hạng công việc. Mấy nhà lớn thị tộc cùng gia tộc phụ thuộc, cũng đều là chủ động tìm tới Dương gia hai vị lão gia Hy vọng bọn họ có thể cho bị kia gì chủ quản giáng luôn một phen. Tại về sau man tộc đến thăm thánh địa thời điểm, có thể đem Nhạ Mỹ xem như đối phương tham quan chi địa. Đương nhiên, phần này phương án kết quả cuối cùng còn phải là trải qua mấy vòng sàng chọn khả năng định ra. Bất quá trước đó, Dương Gia còn có khác một kiện đại sự muốn làm. Đó chính là sa rời trí thánh địa chi sau, trong nhà trận đầu đại đế. Vừa lúc tại sau một tháng, liền lên đến phiên năm nay Hải động tự chất kiệm trác, trải qua Dương Gia nội bộ thương nghị, liền đem hai chuyện này đặt ở cùng một ngày tiến hành. Cách mỗi mấy năm một lần đại tế, đây chính là dương gia trên dưới hạng nhất đại sự. Bất luận là nhất trọng thiên bên trong thân phận khác nhau phàm nhân, vẫn là thánh địa nội bộ từng cái trên đỉnh phàm nhân, đều là không dám chậm trễ chút nào. Tang thêm lúc này thế, nhưng là bọn hắn vào ở thánh địa sau trận đầu đại tế, kia liền càng là rung không được nửa điểm qua loa, nhất định phải đem hết thảy đều làm được thập toàn thập mỹ. Trần Dương nằm tại thần lâm đỉnh núi, ý thức hướng ra phía ngoài dò ra, liếc nhìn qua bên ngoài tứ trọng thiên vực nội bận rộn thân ảnh, trong lòng liền có một loại sắp đối thủ vui sướng cảm giác. Thời gian cực nhanh, thật sự là thoáng một cái đã qua, bây giờ hồi tưởng lại Năm đó Dương gia trận kia lớn sơ phần huyết tế linh thật giống như còn tại hôm qua đồng dạng. Tỏ như cách một ngày, nên là như thế a. Trần Dương trong lòng âm thầm cảm thán một câu, về sau liền được đến đến từ Lưu Ly một phần ý niệm. Bẩm báo thần quân, đoán linh tôi thể hợp đạo chi thuật đã thành, trình xin ý kiến thần quân đại nhân tầm duyệt. Nghe được phần này truyền niệm, Trần Dương trong tim liền lại là vui mừng, không hổ là được cách họa thần quân chân truyền người, cái này hiệu suất làm việc chính là nhanh, đa chỗ này bách nghệ chi pháp cũng đều còn tại thăm dò giai đoạn, Lưu Ly bên kia liền đã làm xong. Sau một khắc, ý nghĩa biết liền tới tới thần cung bên trong. Đem Lưu Ly từ cái này địa bảo bí cảnh bên trong gọi đến trong đại điện. Lưu Ly gặp qua thần quân đại nhân, cung kính vấn lễ về sau, nàng chính là chậm rãi hướng về phía trước, đi vào dưới đài cao, đem một đoàn tử thần lực hội tụ mà thành pháp quang cách không dâng lên. Trần Dương sau khi nhận lấy, đem tự thân ý thức đầu nhập trong đó, rất nhanh liền cảm nhận được một khối khủng lột nhưng lại mười phần hợp quy tắc truyền thừa ký ức tiến vào não hải. Hiển nhiên tại đem phương pháp này trình cho chính mình trước đó, Lưu Ly là bỏ ra tâm tư chuyên môn tiến hành qua trải bước. Sau khi trải qua tinh tế giải độc, Trần Dương mừng rỡ trong lòng chi sắc liền càng lớn. Nếu là trước đây chỉ dựa vào nuốt huyết ngọc lấy được tiên đạo thần thông, kia cải thiện tư chất thủ đoạn, cũng chỉ có thể thêm tại có tư chất tu hành trên thân người. Nói cách khác, cái này một thần thông mặc dù có thể đề cao tu sĩ tư chất, nhưng cũng là tại đối phương đã nắm giữ hoàn chỉnh khí mạch trên cơ sở, không cách nào làm được những khí mạch có thiếu người đạp vào con đường. Mà dưới mắt trải qua cùng đoán linh thần tu luyện đạo, phương pháp này chính là lại làm cho biến, đã có thể trợ giúp những cái kia khí mạch hơi có khuyết tổn, khoảng cách tu hành chỉ thiếu chút nữa xa phàm nhân hài đồng bộ tốc phần này tư chất, khiến cho bọn hắn cũng có thể có chạm đến con đường cơ hội. So với trước đó, Bây giờ pháp môn này coi như thật là năm dư hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, có thể từ trên căn bản để cao dương ra bản tộc cùng họ khác tu sĩ số lượng. Phương pháp này rất hay, nên thưởng. Hoàn chỉnh xem xong đạo này thần thông chi pháp sau, Trần Dương mừng rỡ trong lòng. Lúc này liền lại lần nữa gọi Động Thông Minh bảo kính, là Lưu Ly ban cho một đạo quang hoa quà tặng. Hắn cao hứng không chỉ là phần này thần thông chi pháp có thể đối dương ra thực lực tổng hợp tăng lên, cũng bởi vì nó là tại hợp đạo lý niệm hạ sinh ra mà ra ưu tú thành quả. Đây chính là lần nữa giải thích rõ Hắn tương lai muốn đi đầu này hợp đạo con đường là chính xác lại tràn ngập quang huy tiền cảnh. Một tháng thời gian nói giải cũng cũng giải, rất nhanh liền tại Dương gia đáng người bận rộn bên trong trôi qua. Dương gia chú tu, bái qua linh thạch tiên tôn. Tiên tôn thần thông vô lượng, hộ ta Dương gia hậu bối chu toàn, ban thưởng ta Dương gia vạn phúc thánh địa, bảo đảm ta Dương gia con đường phía trước thông định. Dương gia tử tôn, nhờ vậy tiên tôn chi năng may mắn được con đường, thương cảm ngàn vạn, ai cũng dám quên. Hôm nay phần huyết tế linh, trả tiên tôn ân tình không đủ vạn nhất, thực là hổ hẹn, sau này Dương gia niên niên tuế tuế đời đời con cháu đều nên như vậy, mới có thể an tâm. Thánh địa đại tế ngày đó, quân thuộc thanh âm đàm thoại truyền vào Trần Dương trong tai. Là ngoại giới tứ trọng thiên vực nội tất cả phàm nhân cùng tu sĩ tế thân quy lệ thời điểm, Trần Dương liền gặp được nhưng nói là từ trước tới nay là tinh thuần nhất cầu nguyện chí lực, hướng chính mình tụ đến. Tuy nói bây giờ cầu nguyện chi lực đầu to, còn tại toàn bộ man tộc chi địa bên trên, bất quá nếu bản về cùng tự thân rằng độ sâu nhất, cũng là liên lụy lớn nhất nhân quả, vẫn là không phải dương gia người không ai có thể hơn. Cho nên từ bọn hắn nơi này được đến cầu nguyện chí lực, tại Trần Dương mà nói, chính là tốt nhất bổ dưỡng chi vật. Quả nhiên còn phải là người trong nhà tốt nhất, lần này qua đi Ta liền đã là có thể mơ hồ chạm đến trung vị thần linh ngưỡng cửa. Tại Mimi ăn chán chê một chầu về sau, Trần Dương vừa lòng thở ý, hiện tại chỉ chờ kia Nam cung nhà Tề bái, ta liền có hy vọng lại lấy được một lần đăng giai cơ hội, để câu đến cấp bậc cao hơn thần chuột gia thân, bước vào trung vị chi cảnh. Hắn lập tức ý niệm khé động, liền đem một thân thần lực bố thí mà xuống, tại tứ trọng thiên vực nội tất cả Dương gia phàm nhân cùng tu sĩ, đều hạ xuống một phần chúc phúc. Đại tế qua đi, các nhà các hộ liền tuân theo chủ gia an bài, đem riêng phần mình hài đồng đưa đi nhị trọng thiên bên trong nuôi môi phòng. Tại Hà Thắng huyện dẫn đầu dưới, Bọn này hài đồng đi tới tường quang nột nhạo tiên sơn dưới chân. Dương mắt nhìn lên ở giữa, bọn này muốn tiếp nhận tư chất kiểm nghiệm hài đồng đều mắt lộ ra tinh quang, đối kia mở mịn con đường hướng tới tri ý cảm đậm. Đây chính là các tiên sư chỗ tu là sao? Thật lạ như truyền ngôn đồng dạng ngột ngào a. Ta lần này nhất định phải thông qua, để cho ta nhà cũng trở thành thị tộc. Mau nhìn mau nhìn, có cái gì bay xuống? Vân chu, kia là vân chu. Nhà ta trưởng bối trước đây liền may mắn cướp qua. Hai chiếc vân chu chậm rãi từ trong núi trong mây mù hạ xuống, trên đó đứng đấy một nam một nữ hai tên tu sĩ. Gặp qua Thiết Tiên Đối, gặp qua Liêu Trần Sư. Dẫn đầu Hải Đồng Hà tháng huyện tiến lên bẩm báo nói, lần này tham dự tư chất kiểm tra Hải Đồng trung 1.826 người, trong đó Dương thị bản tộc Hải Đồng 96 người, các nhà thị tộc Hải 333 đồng người, tứ phương gia tộc phụ thuộc 572 người, la hộ, mới trợ môn hộ Hải 825 đồng người, đều đã đến đủ, mời xem qua. Chương 15, bản gia Hải tử chương 15, bản gia Hải tử đợi đến 2 người lần lượt xác nhận qua danh sách, kiểm lại nhân số về sau, liền thi triển chân nguyên, đem nhóm đầu tiên Dương thị bản gia Hải Đồng trực đưa vào dưỡng nguyên phòng bên trên. Đi vào trong núi trước đại điện, 96 tên hải đồng đệ xuống thứ tự, tại một mảnh rừng bạch ngọc gạch vương lắt thành trên quảng trường sắp xếp đi đội ngũ. Những ngày Dương thị bản gia hải đồng tận trọng dương mắt điềm hiểu, liên nhìn thấy trước người trên bệ cao, có hai tấm trống đi cổ pháp ghế đá. Tại ghế đá hai bên, phân biệt đứng đấy hai tên thân mang pháp ý tu sĩ. Kia hai cái tiên sư ta nhận ra, là đối nguy tiên sư cùng Tạ Xuyên tiên sư. Một cái là xuất thân đối gia kiếm đạo thiên tài, một cái khác là Tạ gia lão tổ tông. Ai? Kia hai người khác đâu? Ừm. Cái kia lớn tuổi chút cột một tay tiên sư không quá nhạy biết, một vị khác tiên sư nhìn xem cùng đại tiên sư tuổi tác tương tự, giống như cũng chưa từng gặp qua. Ta biết ta biết, ta nghe lại lão giả nói qua, hai vị này đều là cùng nhà ta lão tổ có một gốc, từ bên ngoài mời chào nhập trong gia tộc. Thì ra là thế. Nhìn xem trên đại cao giữa nguyên phòng chúng tụ, những hài đồng này ở phía dưới cũng là nhỏ giọng thảo luận. Phu, theo một hồi gió nhẹ phất qua, gia chủ Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Phong phong chủ Triệu Kỳ, cùng nhau hạ xuống trên đại cao. Hai người ngồi xuống bề sau. Tiết Thanh Loan cùng Lưu Tử Hào liền dẫn dượng Nguyên Phong bốn người đồng loạt như người, hướng hai người đi lên nói, gặp qua gia chủ, gặp qua Triệu Phong chủ, bản ra 96 vị hài đồng đều đã đến đủ, có thể bắt đầu chịu đo. "Tốt, vất vả chuẩn bị, lần này kiểm tra nhân số đông đảo, vậy chúng ta liền bắt đầu a." Triệu Kỳ chậm rãi gật đầu, sau đó liền thấy Tạ Xuyên tiến lên, từ Lưu Tử Hào trong tay tiếp nhận hài đồng danh sách, bắt đầu tuyên đọc, "Vị thứ nhất, Dương Bất Văn, lên lại." "Vâng." Nghe được tiên sư gọi đến, kia sếp ở vị trí thứ nhất, nhìn qua hào hoa phong nhã, rất có vài phần dáng vẻ thư sinh dương già thiếu niên lên tiếng. Hắn hít sâu một mạch bình phục tâm cảnh, tiếp lấy bước nhanh đi đến đại cao. Triệu Kỳ đưa tay điểm tại chỗ cổ tay, ngay tại lúc đó Ngũ Trọng Thiên vực nội Trần Dương cũng đang dùng ý thức quan sát từ đằng xa nơi đây. Làm Triệu Kỳ cho những hải đồng này lúc kiểm trắc, hắn cũng sẽ đem ý thức thăm dò vào trong đó, dùng cái này để phán đoán nào hài tử tư chất có thể hay không đạt tới bị tôi thể thần thông cải thiện tiêu chuẩn. A, cái thứ nhất liền chúng phải. Điểm vực a. Triệu Kỳ đem một sợi linh khí đưa vào Dương Bắc văn thể nội, sau đó rất nhanh liền thông thuận đi thông. Hắn trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ lập tức lại lần nữa xác nhận một phen, trên mặt chính là lộ ra ý cười, không sai, khí mạch hoàn chỉnh, tư chất thượng giai, đi đái tiên sư sau lưng chờ lấy a. Biết được mình có thể nhập tiên sơn tu luyện, giữ mắt văn lập tức lại hỉ, vội vàng hướng trên đài cao một đám dương gia tu sĩ chắp lễ gửi tới lời cảm ơn, cho thống quái bước đứng ở đối nguy sau lưng, trong lòng kích động khó tự kiềm chế. Thành công của hắn cũng là nhờ dưới đài dương gia tử đệ nhất thời cảm xúc bành trướng, kích động lên. Nhưng sau đó liên tiếp hơn 60 cái hài đồng bị kiểm trách ra không có tư chất, chính là lại gọi bọn hắn hy vọng trong lòng dội tắt hơn phân nửa. Bọn hắn tại xuất phát trước, liền nghe nói các trưởng bối trong nhà nói qua, cái này tiên đồ tư chất rất khó xuất hiện, trước kia trong nhà trên dưới tính cả các nhà thị tộc, liên tiếp nhiều năm cũng không thấy một vị hài đồng có tư chất nhập tiên sơn tình huống cũng là từ có. Chỉ là vừa mới bởi vì Dương Bắc văn được cái khởi đầu tốt đẹp, liền đem bọn hắn trong lòng chờ mong cất cao rất nhiều, sau đó lại gặp được đồng tộc người liên tục thất bại, liền lại lâm vào khẩn trương cùng lo lắng bên trong. Tại dạng này tâm cảnh thay đổi rất nhanh bên trong, nhất là có thể hiện hiện những hài đồng này nhóm tâm tư tính cách. Dương Linh Thanh hôm nay chủ diện ngoại trừ thay tiên tôn sảng chọn có thể tôi thể nhập đạo người kế tục bên ngoài, còn có chính là mong muốn quan sát một chút một nhóm này hái tử tâm tính như thế nào. Trong đó nếu có tâm tính thượng giai người, cho dù không có bị kiểm trách ra tư chất tu luyện, tương lai cũng có thể trải qua bổ dưỡng, tại nhất trọng tiên dương gia bản tộc bên trong gánh chịu sự vụ chức trách. Thứ 66 vị, Dương Dương, lên lại. Đến a. Dương Dương lập tức hét to một tiếng, sau đó ba chân muốn cẳng, nhanh lợi liền lên bài cao cùng cái khác Dương thị bản tộc Hải tộc hạ biệt, đứa nhỏ này tính cách mười phần nhảy thoát sáng sủa, cũng không nhận được trước đây những hải tử kia liên tiếp thất bại, từ đầu đến cuối đều là một bộ vui vui vẻ điều độ. Triệu Kỳ đưa tay vì đó kiểm trắc, kia linh khí tại thể nội lưu chuyển thông thuận, cũng không lâu lắm, liền đi qua 11 trô khí tiết. Đang lúc Triệu Kỳ trong lòng lộ ra nét mừng, nghĩ đến lại lúc một vị khí mạch hoàn chỉnh Dương thị bản gia hải tử xuất hiện lúc, kia linh khí lưu chuyển lại tại cuối cùng một trô khí tiết vị trí im bặt mà dừng. Hừm. Triệu Kỳ không khỏi nhíu mày, sau đó trải qua lần nữa sắp nhận, trên mặt chính là lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Bởi vì Dương Hưng đứa nhỏ này, phía trước 11 chỗ khí tiết đều thông thuận vô cùng, lại duy trì có đến cuối cùng một chỗ khí tiết vị trí bên trên, xuất hiện một đạo đực gãy, làm linh khí lưu chuyển đến đây, liền sẽ bởi vì không cách nào ngưng tụ mà trong nháy mắt tán loạn ra. Triệu tiên sư, tư chất của ta có phải hay không không được a? Trước đây lên đại hội đồng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bởi vì trong lòng kính sợ, tiếp nhận khảo thí lúc đều im miệng không nói, không dám cùng trên đài cao những này các tiên sư giao lưu. Nhưng cái này Dương Hưng trong mắt lại là có mấy phần đặc biệt, trong mắt của hắn có kính, nhưng không có quá nhiều e ngại. Như thế nhường một bên Dương Linh Thanh sinh ra mấy phần yêu khí. Lập tức khi lấy được Trần Dương truyền nhiệm sau, liền trong lòng có dự định, thân thể ngươi tình huống, là có chút vấn đề, nhưng có thể hay không nhập đạo tu luyện, bản của ta đạo hạnh còn có chút không nắm chắc được. Triệu Kỳ cũng là hiền lành há miệng trả lời, sau đó nhìn về phía một bên Dương Linh Thanh nói, gia chủ, đứa nhỏ này, vẫn là ngài tự mình xem đi, ta sợ chính mình nhìn lẩm lẩm chế lời hắn. Tuất Dương Linh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cũng không đưa tay, chỉ đem chân nguyên kia gọi ra, liền đem Dương Hưng xách tới trước mặt mình. Hở? Thật là lợi hại thân chúng tuật pháp về sau, Dương Dung trong mắt liền càng là tràn ngập vẻ nặng nề, không khỏi há miệng sợ hai thánh phục lấy. Gặp hắn như vậy, Dương Linh Thanh liền mặt lạnh lấy hỏi, "Dương Dung, tư chất tu hành điểm nghiệm, thế nhưng là liên quan đến các ngươi ngày sau mệnh đồ, là một bước lên trời, đến giòm đại đạo chi môn, vẫn là đánh về nguyên hình, từ đây đưa về phàm trận, cái này khác nhau một trời một vực, đều sẽ ở nơi đây được đến kết quả. Mà bây giờ, ngươi liền ở vào cái này hai cái mạng đồ chỗ giao hội, đồng thời rất có thể bởi vì tư chất không đủ, mất đi phần này nhập đạo cơ duyên, ta muốn biết, ngươi đối với cái này nghĩ như thế nào?" Đối mặt Dương Linh thành ra hỏi, Dương Hưng cũng là thu liễm nụ cười nghiêm mặt lên, cung kính hướng nàng thi lễ nói, "Dương Hưng gặp qua gia chủ." Bẩm gia chủ, Dương Hưng vốn là một giới phàm phu tục tử, chỉ là có cái tốt xuất thân, vừa mới được bực này chạm đến tiên duyên cơ hội. Nếu là có thể được đến chư vị tiên sư tán thành, thân thể này tự chất đầy đủ, kia Dương Hưng ngày sau cho là nên cần cù tu đạo, để cầu khưng phụ gia tộc Vân Huệ. Nhưng nếu là như gia chủ lời nói lại rơi phàm trần, cũng coi như hôm nay là một trận nhập tiên sơn thấy tiên nhân mộng đẹp, ngày sau cùng người bên ngoài trò chuyện lên còn có thể nhiều một phần đề tài nói chuyện đâu. Dương Dung dù chưa từng nhập đạo, nhưng cũng tại các trưởng bối trong nhà mưa rầm thấm đất hạ từng nghe nói tiên đạo chi pháp huyền diệu, Dương Dung coi là tiên nhân có tiên nhân tu hành chi đạo, kia phàm nhân cũng nên có phàm nhân phương pháp tu hành, ta bản phàm trần bên trong người. Cho dù không cầu tiên bất đạo, cũng có hùng trần lịch luyện mang theo. Chương 16, lại chúng ta nguyên chương 16, lại chúng ta nguyên Dương Hưng một fan, tự gọi là trên đại một đám dương gia tu sĩ cũng không khỏi cảm thấy có chút nghi ngại. Ngoại trừ Dương Linh Thanh bên ngoài, mọi người đều là không hề nghĩ tới, cái này tuổi còn trẻ, nhìn như hoạt bát nhạy thoát dương gia thiếu niên có thể nói ra dạng này gồm cả chiều sâu cùng suy nghĩ môn nữ. Dương Linh Thanh nhìn người nhãn lực luôn luôn được gắt, sương tại Dương hưng há miệng hỏi tham triệu kỳ thời điểm, liền nhìn ra đây là cái tài tư mắt tiệp, bên trong tuệ trong người hẳn giống tốt. Mà hắn lần này trả lời, cũng là nhường Dương Linh Thanh có chút hài lòng. Cú may mắn bây giờ tiên tôn tu bị khôi phục rất nhiều, có có thể cải thiện tư chất tu hành thủ đoạn thần thông. Không phải, dạng này một mầm mướng tốt, như bởi vì kia một chút khí mạch đứt gãy liền vô duyên cầu đạo con đường, thực sự đáng tiếc. Dương Linh Thanh chậm rãi gật đầu, về sau đương nhiên đối đối nguy sau lưng Dương Bắc mà nói. Bát Văn, ngươi cảm thấy Dương Hưng nói như thế nào?" Nghe được gia chủ gọi tên của mình, Dương Bát Văn vội vàng bước nhanh về phía trước, thi lễ qua đi nói, "Bẩm gia chủ, Bát Văn coi là Dương Hưng lần này tiên phàm mà nói thật có ảo diệu ở trong đó, vừa mới ta tế phẩm một phen cũng là có chỗ minh ngộ, như hôm nay là ta cùng hắn trao đổi, đối mặt gia chủ hỏi ý, cho là làm không được như vậy thản nhiên tự nhiên." "Hừ, còn có thể, trở về đi." "Vâng." Dương Bát Văn trở lại đối nguy sau lưng, đập bịch bịch trái tim mới chậm rãi hòa hoãn lại. Không biết rõ vì sao, đối mặt cái khác tiên sư còn tốt duy trì có tại đối mặt Dương Linh Thanh lúc, kia cố khắp cả người Hàn Ý liền sẽ không khỏi râm lên, gọi hắn kinh hãi không thôi. Dương Bắc Văn tối lui sau, Dương Linh Thanh hỏi lại Dương Hưng nói, vừa mới 65 người lên này, bất luận kết quả như thế nào, đều không một người há miệng mở miệng, ngươi cũng là gã lớn, chẳng lẽ liền không đồng nhất điểm không sợ chúng ta. Bẩm gia chủ, Dương Hưng từ nhỏ liền nghe nói chư vị tiên sư các loại sự tích, cũng sớm đem lựa giả tiên sư lưu lại Nam về Du ký cùng đồng tiến chiến sự tới tới lui lui vượt qua nhiều lần. Cho nên hôm nay mặc dù là lần đầu tiên cùng chư vị tiên sư khoảng cách gần như vậy gặp mặt, Nhưng trong lòng ta lại tựa như nhiều năm lão nhu đồng dạng, cho nên chưa từng có ý sợ hãi trong lòng. Nói lời này lúc, Dương Hưng thân thể đứng thẳng tắp, trong mắt cũng là chớp động ngà quang, huống hồ chính như gia chủ lời nói, có lẽ hôm nay chính là Dương Hưng duy nhất vào tới tiên sơn cơ hội. Như lúc này không nói bên trên hai câu nói, kia về sau chỉ sợ đều rất khó có cơ hội nữa. Nghe được lời ấy, liền không chỉ là Dương Linh Thanh, ở đây tất cả tu sĩ nhìn về phía Dương Hưng trong ánh mắt, đều là hiện ra vẻ ngưỡng thượng. Dương Hưng, thật đúng là cái nhận tiên mệnh đến được tên rất hay. Ở xa ngũ trọng tiên vực nội Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đây là Dương Gia Thoát Ly Vương Triều tự lập môn hộ, cùng sa rời vào thánh địa sau kiểm trắc nhóm đầu tiên hai đồng. Tại dạng này thời gian tiết điểm bên trên, xuất hiện đỉnh lấy cái tên như vậy, há miệng ra liền nói lời cái người, còn vừa bằng có thể bị chính mình thần thông mới cho đưa lên con đường Dương thị ròng rói, thực lạ rất khó không khiến người ta miên man bất định. Dương Nguyên Phong bên trên, nghe xong Dương Hưng trả lời, Dương Linh Thanh liền gọi hắn đi theo Dương Bắc văn sau lưng chờ. Tại hai người về sau, còn lại 30 vị bạn gia hải tử, liền không tiếp tục xuất hiện nắm giữ tư chất tu luyện hải đồng. Bọn hắn tiếp đuôi rút lui sau liền nên đến phiên các nhà thị tộc 333 đứa bé vào nuôi chịu đo. Giống Triệu Kỳ, Tạ Xuyên, nơi nguy mấy người kia trong nhà hầu bố, liền cũng sẽ ở một vòng này liên thân. Chỉ là rất đáng tiếc, Triệu Tạ mang cái này ba nhà hài tử, năm nay vẫn như cũng chưa từng có tư từ chất hợp cách hài đồng xuất hiện. Bất quá muốn nói thu hoạch, kia cũng là có. Lần này kiểm tra bên trong, lương ra xuất hiện một nam một nữ hai cái hài đồng, đều là đang giận tiếc bên trên có một phần nhỏ huyết tồn, nhưng có thể bị Trần Dương thần thông tiến hành cải thiện. Dương Linh thanh sớm đã hiểu qua hai đứa bé này thân thế, biết được đây là tứ phương phụ thuộc một trong sở gia cùng thị tộc Lương gia thông gia sau, sinh hạ hai đứa bé. Đông tiến chiến sự bên trong, bởi vì tuổi tác tương tự, Lương gia cùng Sở Hiên quan hệ thân thiết, cũng sớm thương nghị qua chiến hậu hai nhà chuyện thông gia. Nhưng chưa từng nghĩ chiến cuộc thay đổi trong mấy mắt, tại đại hoàng tử thế lực ra trận về sau, tiền tuyến tình thế chuyển tiếp đột ngột. Rút lui trên đường, vì cứu Triệu Kỳ, Lương gia liệu mình tương hộ, cũng không may mắn ngã xuống tại bên trong chiến trường. Bất quá tại chiến sự kết thúc về nhà sau, Sở Hiên như cũ kiên định chủ đạo hai nhà chuyện thông gia. Đem Sở gia hai tên dòng chính nữ tử gả vào lúc ấy đã không có tu sĩ lưng già, vương chắc tại Dương gia thị tộc đệm bị. Thế là vì cảm tạ Sở gia, Lương gia liền đem Sở chữ thêm tiến vào hai người danh tự ở trong. Lớn hơn một chút nam hải gọi Lương Sở Kiệt, nhỏ một chút nữ hải gọi Lương Sở Anh. Dạng này một đôi anh kiệt tổ hợp, liền cũng tại hôm nay không phụ sự mong đợi của mọi người cho Lương, Sở hai nhà mang đến phần hồi. Từ đó vừa vào tiên sơn cửa, mà có thể lại bảo đảm gia tộc mấy chục năm vững chắc, trong lòng không lo. Hai người bề sau, một nhóm này thị tộc hải tử liền không ai còn có thể bị Trần Dương đánh vứt lên m. Hắn nắm giữ tôi thể thần thông không giả, nhưng tiền đề cũng phải là bản thân ngươi muốn không chịu thua kém, không thể có quá lớn quyết tổn. Những ngày chất lạc rời đi hải tử, hoặc là thể nội khí mạch đứt gãy nghiêm trọng, hoặc là dứt khoát chính là khí mạch không được đầy đủ. Đối mặt loại tình huống này, cho dù Thạch Đầu Tiên Tôn cũng là bất lực. Thị tộc về sau, là bốn nhà phụ thuộc hết thể 572 tên hải đồng bảo núi. Lần này Dương gia sợ rĩ có thể có nhiều như vậy vừa độ tuổi hải đồng tiếp nhận kiệm chắc, cũng là bởi vì đem cái này bốn nhà phụ thuộc cũng đóng gói tính tại trong đó. Trước đây bởi vì vị trí địa vực khác biệt, bốn nhà một mực ở riêng các nơi, lần này cùng nhau xa rời, liền cũng coi như chính thức đã đưa vào Dương gia lệ thuộc trực tiếp quản hạt phía dưới. Mà tại một vòng này kiểm tra xuống tới, thật là có một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Tứ Vương phụ thuộc một trong lâm gia, ra, ra một vị tư chất coi như không tệ nữ hài, tên là Lâm Sảo, chính là kia cùng Dương Linh Uyển tại trước kia có đồng hành duyên phận tu sĩ Lâm Vũ chi nữ. Triệu Kỳ nhìn qua tư chất của nàng, đứa nhỏ này mười hai đạo khí mạch bất trắc, khí tiết dộp lớn, chính là tu sĩ tầm thường gấp 3 có thừa. Cái này liền mang ý nghĩa, chỉ là tại cơ sở tốc độ tu luyện bên trên. Lâm Sảo Liên sẽ so tu sĩ tầm thường cao hơn gấp ba trở lên. Duy nhất không đủ chính là tiểu cô nương này là gan quá nhỏ, vô cùng luống cuống. Tại Triệu Kỳ cho nàng kiểm chất tư chất thời điểm, nàng la một mực hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không cầm được run lên. Dương Linh thăng quan sát được điểm này, trải qua một phen suy nghĩ về sau, liền bảo nàng đứng ở Triệu Kỳ bên cạnh. Đi vào cái này thị giác, cùng liên tiếp sau khi xem mấy chục tên tiểu niên thiếu nữ lên ngải lại xuống đại phạn đi, Lâm Sảo loại này gần trương sợ sợ trạng thái rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Dương Linh thăng trong lòng âm thầm bất đẩu, đối đứa nhỏ này ngày sau bồi dưỡng có ý nghĩa. Bởi vì phía trước cái này ba lượt kiểm trắc xuống tới hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Cho nên đến viên số lượng khổng lồ nhất lão hộ, mới rời môn hộ 820 năm tên hài đồng, dương gia chúng tu vẫn là tràn ngập mong đợi. Nhưng mà cuối cùng kiểm trắc kết quả, lại quả thực làm cho người có chút bất đắc dĩ. 820 năm tên hài đồng, không một người năm giữ nhập đạo tư chất, nhiều như vậy hài tử bên trong, thậm chí liền một cái năm giữ 12 đạo khí mạch hài tử đều vô cùng thưa thớt, chớ nói chi là toàn bộ hoàn chỉnh. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, trong nhà tổ tiên đi ra tu sĩ, xác thực sẽ đối với toàn cả gia tộc huyết mạch có khá lớn cải thiện. Tu sĩ trực hệ người thần thì lại càng dễ đản sinh ra tư chất xuất chúng hài tử, mà trái lại đời đời kiếp kiếp đều là phàm nhân phổ thông mức tính. Mặc dù có khổng lồ số lượng đặc cơ sở, mong muốn đản sinh ra một vị nắm giữ nhập đạo tư chất hài đồng, cũng là một phần có khăn. Sở dĩ năm đó Triệu Kỳ, Ngô Đồng, đối Nguy Ba người có thể nhập đạo tu hành, thật có thể được xưng là mộ tổ bước lên khói xanh trình độ. Trừ bọn hắn bên ngoài, dương ra chỉ hạ cái khác phàm nhân bác tính môn hộ bên trong, liền không còn xuất hiện dạng này hàn môn quý tử. Chương 17, muốn trăm hoa luôn ở, muốn chu đáo chương 17, muốn trăm hoa luôn ở, muốn chu đáo kiểm tra qua đi. Dư Nguyên Phong chúng tu liền dặn xếp lần này đến Nhập Tiên Sơn năm tiên thiếu nam thiếu nữ tại trong một động phủ nghỉ ngơi. Đến đó, năm cái hài tử liền tụ cùng một chỗ, tràn đầy phấn khởi đối tương lai tu hành sinh hoạt triển khai mặc sức tưởng tượng. Bắc Văn Ca, ngươi nói chúng ta biết sửa dạng gì pháp thuật? Ta nghe ta nhị gia gia nói, cái này trở thành tu sĩ sau cũng là muốn điểm rất nhiều bề cánh cùng môn đạo. Dư Dương há miệng hỏi. Năm người tuy là cùng tuổi, nhưng theo thời gian tính, Dư Bắc Văn sinh tại cửa hải cuối năm qua đi, là trong bọn họ lớn tuổi nhất. Dư Bắc Văn hơi chút suy nghĩ sau trả lời, "Ừm, cái này còn nói cũng tốt." Ta cũng chỉ từ sách văn trông được từng tới lẻ tẻ ghi chép, chỉ biết là việc này hoặc cùng chúng ta thuộc hướng có quan hệ, nhưng cụ thể như thế nào liền không được biết rồi. Dạ này a." Dương Hưng Song Mi cau lại, đảo mắt xem xét, liền phát hiện lương gia huynh muội cũng giống như mình mặt mũi muối tràn đầy nghi hoặc. Nhưng này Lâm gia cô nương Lâm Sảo lại là giống như biết cái gì, nhưng lại không tốt lắm ý tứ há miệng. Dương Hưng lúc này hai mắt tỏa sáng, tiến tới trước mặt nàng hỏi, "Lâm Sảo, ngươi là biết những chuyện này sao? Nói cho chúng ta một chút thôi, chúng ta đều có thể muốn biết." Ba người khác ánh mắt cũng tại lúc này tập trung mà đến. Dương Bắc Văn lập tức cũng gật đầu nói, "Xác thực, chúng ta bốn người đều là phàm nhân xuất thân, nhưng Lâm Xảo phụ thân lại là người tu đạo, cho là sẽ biết được một chút tu hành sự tình." Đối mặt bốn người ánh mắt mong chờ, Lâm Xảo chính là lộ ra một vẻ rụt rè đủ cười, sau đó dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, "Phương pháp tu hành có công pháp cùng tuận pháp Frontier, công pháp tu tập liên quan đến tu sĩ cảnh giới tăng lên, thuật pháp thì ảnh hưởng tu sĩ thực tế bản sự cao thấp." "Thì ra là thế." Còn lại bốn người vẫn là lần đầu nghe được dạng này giảng giải, đều là đầy mắt mới lạ, lập tức liền hỏi tiếp, "Vậy cái này công pháp và tuận pháp đều có nào loại nha?" Lần nữa háo miệng lúc, Lâm Sảo thanh âm liền so với vừa nãy rõ ràng hơn lớn, "Cấm pháp phương diện ta hiểu rõ không nhiều, phụ thân ta tu tập chính là một môn rèn luyện thể phách cấm pháp, tên là Trịu xương luyện gần quyết chủ gia bên này, ta có chút nghe thấy, là Chu Thiên dẫn khí quyết cùng Bạch Hải đoán thể lục cái này hai môn cấm pháp, liền phẩm chất tới nói, chủ gia bên này hai môn công pháp muốn so phụ thân ta tu luyện rất nhiều. Đến mức chủ gia bên trong cái khác lợi hại hơn cấm pháp, ta liền không được biết rồi." Lời nói đến đây, còn lại 4 tên hải đồng liền đã là nghe được có chút nhộn thần, Lâm Sảo thấy thế cũng là trong lòng vui mừng, tiếp tục hướng đám người giải thích nói, "Thuật pháp khứa này chủ loại liền tương đối phong phú, giống thường thấy nhất chính là Kim Ngũ Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành chi đạo, hôm nay trên đại cao triều phong chủ chính là tu tập đạo này chi pháp. Sau đó là Phong Lôi hai đạo, giống chủ gia vị kia danh Trần Vương Triều thừa Phong Tiên Quân, chính là tu tập Phong đạo chi pháp. Ngoài ra còn có rất nhiều cái khác thuật pháp chủ loại, giống Vương Triều thư viện Nho tu liền có cầm kỳ thư họa bốn đạo, còn có giống chủ gia lão tổ tu luyện võ học đạo pháp, đại tiên sư tu tập kiếm đạo chờ một chút. Lâm Sảo ngừng câu chuyện, nhìn xem trước mặt bốn người vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt, liền lại có mấy phần ngượng ngùng nói, ta liền biết những thứ này, bởi vì chưa nhập đạo tu hành về các nội dung, phụ thân cũng chưa từng nói với ta qua. Cái các bốn cái hài tử nghe vậy chính là mặt lộ vẻ tỉnh lộ chi sắc, tiếp theo nhau nhau cảm khái con đường tu hành phấn khích. "Sở Tuyệt, Sở Anh, các ngươi tương lai mong muốn tu tập cái gì thuận pháp a?" Cảm thán qua đi, Dương Hưng chính là hướng lương gia huynh muội hỏi. "Phong đạo." "Đương nhiên phải là cùng trở phong tiên quân như thế phong đạo." Tới lui như gió, phiêu dật thoải mái, đây chính là thật đại tiêu giao đại tự tại. "Ta thích nước, nếu là có thể tu tập cùng nước có liên quan pháp thuật, vậy thì tốt nhất rồi." Lương gia huynh muội lần lượt hé mồm nói, cảm giác cũng không tệ ai. Dương Dung hiểu rõ gật đầu, lại nhìn về phía Dương Bác Văn nói, "Bác Văn ca ngươi đầy." Dương Bác Văn nghĩ nghĩ nói rằng, "Ta không có đặc biệt muốn tu tập thuật pháp, đến lúc đó giữ nhà bên trong an bài, nhìn ta thích hợp đầu nào thuật pháp con đường, hoặc là trong nhà cần ta tu luyện loại nào thuật pháp, ta liền tu cái gì." Bởi bị lớn của nhất, lại lờ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cho nên tại trong tính cách, Dương Bác Văn nhìn rõ ràng muốn so bốn người khác càng thành một chút, suy nghĩ vấn đề cũng càng thêm vặn luyện. Không hổ là Bác Văn ca, tốt có rất ngộ. Dương Dung tiếp theo nhìn về phía vừa mới vì bọn họ giảng giải Lâm Sảo, "Lâm Sảo" Ngươi đối chuyện tu luyện hiểu rõ nhiều như vậy, có cái gì vừa y thuật phát đâu? Lâm Sảo lúc đầu muốn trả lời chính mình còn không có nghĩ kỹ, nhưng ở một phen nghĩ lại về sau, chính là hễ một nói, ta, ta muốn tu luyện cùng gia chủ như thế thoát pháp, ta nghĩ, muốn trở thành cùng gia chủ như thế không tầm thường tu sĩ. Ờ, còn lại bốn người nghe xong đều là phát ra sợ hãi thán phục. Có thể a Lâm Sảo, không nhìn ra dã tâm của ngươi còn không nhỏ đâu. Ha ha ha, liền biết ngươi trong tàng bất lộ. Sa bộội bội chí hướng rộng lớn. Ta ủng hộ ngươi. Đối mặt phản ứng của mọi người, lắm sao mặc dù vẫn còn có chút hân trương, nhưng trong lòng phần này ý niệm lại là càng thêm kiên định. Hồi tưởng lại hôm nay đứng tại dưới đài nữa vọng đạo chân ảnh kia, năng ở sâu trong nội tâm kia phần bẩm sinh khiếp đảm liền bị bướt bằng không ít. Hỏi một vòng, kia Dương Hưng người đầy. Dương Bắc Văn nhìn về phía Dương Hưng hỏi, đối bị này đồng tộc huynh đệ, trong lòng của hắn là hâm mộ và bội phục. Bởi vì hôm nay đối phương tại trên đài cao không chút gì khiếp chảng kia phiên bình tĩnh phát biểu, thực là nhường hắn đều mà cảm. Dương Bắc Văn nhìn ra được, Dương Hưng tại trong năm người chỗ là biệt. Trên người hắn có loại lực lượng đặc biệt cùng khí chất, có thể rất nhanh lây nhiễm cùng kéo theo người bên cạnh, cho bọn họ mang đến nhiệt tình cùng lòng tin. Ta ha. Dương Hưng nghe vậy lộ ra trầm tư suy nghĩ biểu lộ, trải qua xoắn xuýt do dự về sau, chính là dường như tiết khí đồng dạng có quắc trên mặt đất. Ta không biết rõ, hoàn toàn không có đầu mối, cảm giác cái này cũng nghi học, cái kia cũng nghi học, tuyệt cái này cảm thấy cái kia tốt, tuyệt cái kia lại cảm thấy cái này tốt, ai. Nếu có thể tất cả đều học liền tốt. Ha ha ha, Dương Hưng, ngươi thật đúng là lòng tham đâu. Chính là chính là, cho dù là tiên phú tốt như Thừa Phong tiên quân, Hắn cũng chỉ tình tu phong pháp một đạo, ngươi lại còn muốn tất cả đều học à?" Dương Dung sau khi nghe xong chính là nếch miệng cười một tiếng, xoay người mà lên. "Hắc hắc, nói có đạo lý à, bất quá đi, mặc dù ta không có khả năng học nhiều như vậy thuật pháp, nhưng con của ta nữ nhi, cháu của ta tú nữ, ta càng tôn, ta càng tẩm tôn, ta càng tẩm từng nói tốt một chuỗi dài sau, Dương Dung thở mạnh thở ra một hơi nói, đem những này người tất cả đều chung vào một chỗ, tất nhiên có thể gọi ta Dương gia tu sĩ trăm hoa luôn ở, chú đáo. Chương 18, cải thiện tư chất chương 18, cải thiện tư chất sáng sớm ngày thứ 2. Năm cái hải tử bị Tiết Thanh Loan mang lên Vân Chu, bay qua qua Tam Trọng Thiên Tiên cung phong sau, đem bọn hắn đưa đến ở vào Thánh Điệu tứ Trọng Thiên Bậc Nội Thừa Tộc phòng bên trên. Nghị sự đại điện bên trong, ngoại trừ gia chủ Dương Thời Dương Linh Thanh bên ngoài, Dương Quán Phong cùng Dư lão cũng hiện thân tại nơi đây. Nhìn thấy hai vị này trong nhà địa vị cao nhất lão tổ nhân vật, năm tên hải tử trong mắt đều là tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Tại bọn hắn từ nhỏ nghe được cố sự bên trong, hai vị này lão tổ chính là Dương gia tất cả phát triển đặt nền móng người, là bọn hắn dẫn đầu Dương gia, từ Liêu Diệp trấn bên trong một phương có tụ đè ép phàm nhân tiểu gia. Tại ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong, trở thành tiểu trấn đệ nhất gia tộc, hoàn toàn thay đổi lúc ấy hỗn độn cục diện. Cũng là bởi vì bọn họ mưu tính sâu xa, sớm liền bắt đầu là trong nhà tự lập tính toán, cũng đại thừa phong tiên quân nhập lạc sau, chuyển ra liễu dị trấn, tại Tùng Sơn phía trên an cư lập nghiệp. Từ đó về sau, Dương gia mới chính thức tiến vào nhanh chóng phát triển lên cao kỳ. Về sau trải qua trước sau ba đời người đồng tâm hiệp lực, trải qua gặp chật trở cùng hy sinh, mới có bây giờ như vậy, có thể có được một phương linh tú thánh địa, bệnh nghệ thương lan cây bắc đại thế quang cảnh. Phần này làm dấu sự, trải qua các phàm nhân chuyên nghiệp Sớm đã tại Dương gia chỉ hạ dân chúng trong miệng lưu truyền độc rãi. Năm người xem như nhà giàu bề sau, đối cái này sự tích tự nhiên cũng đã là thuộc nằm lòng. Hôm nay nhìn thấy hai tên trong truyền thuyết trong nhà đề tảng, tâm tình tất nhiên là hết sức kích động. Dương Bát Văn, Dương Dung, Lương Sở Kiệt, Lương Sở Anh, Lâm Sạo. Năm tên hài đồng theo thứ tự báo lên tính danh, sau đó đồng loạt con xuống, cao giọng nói, gặp qua hai vị lão tổ. Dương Quán Phong cùng Dư lão ánh mắt đảo qua phía dưới năm người, trên người bọn họ đập vào mặt sự sống cùng sinh cơ, gọi hai người đều là lộ ra vui mừng ý cười. Từng có lúc Bọn hắn liền muốn vượt qua gia tộc tương lai. Vào lúc đó xem ra, cảnh tượng như vậy hoàn toàn là xa không có hy vọng. Nhưng giờ này phút này, cũng đã là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hào Hải Tử, đứng dậy a. Tạ lão tổ. Năm tên hài đồng sau khi đứng dậy, Tiết Thanh Loan liền đem năm mai đan dược đưa tới trong tay bọn họ. Đây là do trời công phong phong chủ Trần Hoài Ân đặc biệt luyện chế đan dược, phàm nhân ăn vào sau có thể hữu ích thần dưỡng sinh, bổ dưỡng khí huyết công hiệu. Bất quá Tiết Thanh Loan cáo chi năm người, lại nói đây là nhập đạo trước tôi thể đan dược, có thể tăng lên bọn hắn tư chất tu hành, để bọn hắn ngày sau con đường có thể càng thêm lâu dài. Này chủ yếu là vì để tránh cho tiết lộ tiên tôn chi bí, chỉ đem cái này tôi thể đoán linh bản sự, chuyển đến bây giờ Dương gia thủ tịch cùng phụng Trần Ngoại Ân trên thân. Nam tiên hải tự dựa theo tiết thanh loan giáo tụ tư thế, xếp bằng ở trước mặt năm cái bộ đoàn bên trên. Trờ dược lực tan ra về sau, năm người chính là lần lượt tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Trần Dương liền cũng tại lúc này bắt đầu thi triển thủ đoạn, chỉ thấy năm đạo kim hồng đan sen quang hoa tự ngũ trọng thiên vực nội thần lâm phong bắn ra, sau đó xẹt qua thương cùng, rơi vào tứ trọng thiên tự tội phong bên trong năm cái hải tự trên thân. Sau một khắc, Dương Bắc Văn cùng Lâm Sảo trên mặt đều lộ ra hưng nguyện chi sắc. Hai người bọn họ vốn là nắm giữ hoàn hảo tư chất tu hành. Bây giờ được Trần Dương phần này quà tặng, chính là cảm nhận được thể nội tán phát ra trận trận ấm áp, tựa như cua trong suối nước nóng đùng đãng. Mà ba người còn lại, tại bị cái này thần thông pháp quang nhập thể về sau, trên mặt chính là lộ ra một chút vẻ thống khổ. Ba người bọn hắn bản thân là không cách nào tu luyện, bây giờ được thần thông gia thân, thể nội những cái kia đứt gãy huyết tổn khí mạch và khí tiết liền bắt đầu chữa trị. Quá trình này khẳng định là không thể tránh khỏi sẽ mang đến đau đớn. Bất quá Dương Hưng cùng Lương Thị Vinh ngồi ba người đều là cắn răng gượng chống số dưới, chưa từng gọi một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là mong muốn tỡi phàm là tiên nhất định phải phải trải qua quá trình, chỉ có kiên trì vượt đi qua mới có thể đến tu tiên pháp. Một khắc đồng bộ về sau, năm tên hài đồng tôi thể toàn bộ hoàn thành. Dương Bắc Văn Tư chất so sánh với tiền đề thăng lên chừng năm thành. Lâm Sảo là bởi vì bản thân tư chất liên suất chúng tu mạch càng lớn. Tại trải qua Trần Dương Thần thông tôi thể về sau, nàng một thân khí mạch cùng khí tiết đều hiện ra óng ánh chi tướng. Đơn thuần phần này khí mạch cùng khí tiết phản tướng Lâm Sảo thậm chí đã vượt qua Dương Gia Thừa phong tiên quân Dương Linh Duệ, chỉ so với chưa từng tại ngoại giới công khai lộ diện Dương Nguyên Hồng điếu hơn một đường. Làm phần này tư chất triển lộ thời điểm, Trần Dương chính là cảm giác được, thể nội kia cuối cùng một cái linh châu có kịch liệt phản ứng. Nó tựa như đã không kịp chờ đợi, muốn đi vào chú Lâm Sảo thể nội, bị nàng luyện hóa. Ngươi hạt châu này, gấp cái gì? Cũng chờ nhiều năm như vậy, còn kém cái này một lát." Chung từ đợi. Trần Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, kia linh châu liền lập tức tiến tính lại. Nó tự sinh linh tính, vẫn là phân rõ lớn nhỏ bường biết được Trần Dương Nguyệt là có thể quyết định lúc nào đi lưu lại chân chính chủ nhân. Tại hai người về sau, Dương Dương cùng Lương Thị Vinh Nguyệt cũng từ nửa mê nửa tỉnh trạng thái đi ra ngoài. Ba người này bên trong, Dương Dương ký mạch hoàn chỉnh, khí tiết quyết tổn nhỏ nhất, đồng thời ngoại trừ cuối cùng một chỗ, phía trước 11 chỗ khí tiết đều là màn hạo trạng thái. Cho nên tại tôi thể sau khi hoàn thành, tư chất liền cũng là thắng qua tu sĩ tầm thường rất nhiều, có thể cùng ở xa vạn hóa môn làm Dương Linh thủ bạn tu lư phương huyền tương đối. Sau cùng Lương Thị 20 Nguyệt, tôi thể chữa trị sau tư chất liền đều tại sẵn sàng với nhau. So Triệu Kỳ năm đó nhập môn lúc hơi hơi tốt một ít, xem như trung thượng chỉ tứ. Đợi đến năm người đều thu hoạch được nhập đạo tư cách sau, Dương Linh Thanh liền bắt đầu tuyên bố bọn hắn thuộc về. Dương Bắc Văn cùng Dương Hưng, bởi vì là Dương thị bản gia dòng dõi, cho nên lưu tại tứ trọng tiên bược nội, đi theo dư lão đi hướng tang lộ cấp bên trong, tiến hành nhập đạo sơ kỳ tu luyện. Lương thị 20 muội sẽ tiến vào nhị trọng tiên bược nội dưỡng nguyên vòng, từ phong chủ Triệu Kỳ dẫn đầu bọn hắn nhập đạo tu hành. Nghe bốn người khác đều có an bài, Lâm Sảo chính là nắm chặt hai tay, tại thấp phẩm bên trong lại mang theo mấy phần chờ mong. Dựa theo trong nhà quy củ, Họ khách tu sĩ cho làn lên nhập giữa Nguyên phòng. Nhưng Dương Linh Thanh không có đưa nàng cùng Lương Thị Vinh muội cùng nhau an bài, liền gọi Lâm Sảo cảm thấy mấy phần không tầm thường. Có lẽ trong nhà đối nàng là còn có an bài khác. Mà liền sau đó một khắc, Dương Linh Thanh nhìn về phía Lâm Sảo, lập tức tuyên bố, "Lâm Thị Lâm Sảo, nhập tứ trọng thiên vực, thừa tổ phòng, theo ta nhập đạo tu hành." Lời này vừa nói ra, năm tên hài tử đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Lâm Sảo càng là trực tiếp ngây người tại đống trưởng, đều quên hướng ra chủ chắp tay đáp lời. "Quá tốt rồi, Lâm Sảo, nguyên vọng của ngươi thành sự thật." Một bên Dương Hưng giảm thấp xuống âm thanh lượng chút mừng nói, lời của hắn âm thanh tỉnh lại Lâm Sạo, cái sau đội vả hướng Dương Linh thanh bái nói, Lâm Sạo, cẩn tuân gia chủ an bài, cảm ơn gia chủ. Từ đó, Dương gia lần này thu lên núi năm tên hai đồng, liền đều có lúc đầu thổ bệ. Đợi đến bọn hắn thành công nhập đạo về sau, còn muốn bị mang đến Tam Trọng Thiên vực tiên công phong đi một lần, xem bọn hắn phải chăng có mấy môn bách nghệ chi đạo tiên phú. Trần Dương đối với cái này cũng là vô cùng chờ mong, bởi vì vốn nên cho tới Dương gia trên tay kia phần phụ pháp truyền thừa, đã tại trong tay mình đọc lại quá lâu. Lần này nếu là có thể ra cái chế phù người kế tục, chính mình cũng có thể đem cái này lão kỹ năng cho truyền thụ ra ngoài. Chương 19, nhập đạo tu hành chương 19, nhập đạo tu hành làm xong nhân viên phân phối, Tiết Thanh Loan liền đem Lương Thị huynh muội đưa đi dưỡng nguy phòng, giao cho Triệu Kỷ trong tay. Từ Triệu Phong tay phải bên trên, hai đứa bé được đến dưỡng giá họ Khác tu sĩ công pháp cơ bản Chu Thiên dẫn khí quyết. Dương Linh Thanh cùng Triệu Kỷ bản giao qua, nếu là hai người tại Đạo Pháp tu tập bên trên chiến lộ thiên phú, liền có thể vì bọn họ ban thượng phẩm chất cao hơn công pháp tiến hành tu luyện. Cái này dù sao cũng là tiên tôn lần thứ nhất thi triển dạng này tôi thể thần thông, nói không chừng còn có cái gì ẩn dấu ký hiệu. Nếu là có thể tại trong tu hành bị những hải tử này khai quật ra, tất nhiên là đến lượt chọn ngôi dưỡng. Xem Như Dương thị bản gia dòng dõi Dương Bắc Văn cùng Dương Hừng thì bị Dư lão mang đến tứ trọng tiên vực nội Dương gia địa điểm cũ tang lộ gốc. Tại chỗ này liên lặng tĩnh mịch trong cốc, hai đứa bé được đến kia phần tên là Minh Linh Cầu đạo tư nhập Đạo pháp môn, cũng tại Dư lão chuyển tụ hạ, đem bên trong nội dung tất cả đều ghi lại. Tại cái này về sau, Dư lão cũng sẽ dương ra bên trong trọng yếu nhất bí sự nói cho hai đứa bé này. Thoa dư lão êm hai nói giản thuật, hai đứa bé nghe được một cái khắc phiên bản gia tộc cổ khai sử. Bọn hắn lần thứ nhất biết được, nguyên lai trong nhà ngoại trừ thừa phong tiên quân bên ngoài, còn có một vị khác, cùng nhóm người mình cùng thế hệ, thiên tư càng thêm yêu nghiệt chân long tiên tiêu. Cũng là lần đầu biết được, nguyên lai Dương gia có thể hôm nay thành cửu, đều là bởi vì trong nhà có một vị có thể đóng đô cả hồn, thần thông quảng đại tiên tôn và chớn. Dạng này lớn lượng tin tức, lần đầu nghe thấy thời điểm, thật sự là để hai người chỉ cảm thấy đầu não vụ bụ, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Chờ hai người tiêu hóa một phen sau, Dư lão liền tiếp theo đem bái kiến Tiên Tôn quá trình cáo tri hai người. Mới vừa cùng hai người các ngươi nói chuyện, đều nhớ kỹ. Về Dư lão tổ, đều nhớ kỹ. Tốt, đi thôi, Tiên Tôn giờ phút này ngay tại Đại Cốc Động phủ chờ các ngươi đâu. Vâng. Hai người mang vô cùng tâm tình thấp họng, đi vào thăm cốc, đi vào Đại Cốc Động phủ. Khi bọn hắn tiến vào bên trong, thấy được kia trên đài ngọc, bảo khí bốn phía, tản mát ra nhu hòa quang hoa hấn nhận chi thạch, liền không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Cái này, đây chính là lão tổ lời nói, tộc ta chấn tộc chi vật. Vị kia thần thông vô lượng tiên tôn lại nhân sao? Đối mặt bậc này thiên địa kỳ bận, hai đứa bé đều là chấn động trong lòng chúng tôi. Sau khi tính hồi lại, bọn hắn nhìn nhau, tiếp lấy liền tuân theo lấy trước đây dư lão bàng rào, bắt đầu lưởng trấn Dương Quỳ Bái. Dựng ra đệ tử Dương Bác Ăn, dựng ra đệ tử Dương Ngưng. Bái kiến linh thạch tiên tôn, tiên tôn đạo pháp vô tận, thần thông vô lượng. Hai người bái pháp tướng làm quy củ, hai tay, cái trán, đầu gối, mũi chân đều hiện lên một tuyến, tại cái này hạ bái quá trình bên trong, thân hình cũng không thấy có bất kỳ lắc lư, hiển nhiên là từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập. Những cái kia chưa từng vào núi Dương Thị bản gia bọn nhỏ cũng giống như vậy, đều là trở nhỏ liền bắt đầu học tập các loại lễ tiết, chính là vì một ngày này đến mà chuẩn bị. Tức là không làm gì được ngàn chuyến đua thuyền, có thể tu mạch được phần này, lên trời cơ duyên cuối cùng chỉ là cực tiểu số. Hoa, hai người đi qua bãi lễ, trấn Dương chính là thi triển tụ linh chi năng, đem cả toàn Sắt cốc cùng chúng quanh quần sơn bên trong hỗn loạn linh khí đều tụ đến. Vực này tràn đầy nồng độ linh khí, cho dù là chưa từng nhập đạo hai người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa. La tiên tôn Hà Pháp, mau mau nhập định minh tưởng. Ý thức được đây là linh thạch tiên tôn hạ xuống thần thông, Dương Bắc Văn cùng Dương Hưng đội và ngồi ngay ngắn mà xuống, bắt đầu ở trong lòng yên lặng niệm tụng pháp quyết, cảm ứng nơi đây tiên địa linh khí. Trước kia Trần Dương gia tam linh nhập đạo thời điểm, Trần Dương tụ linh năng lực vẫn là chỉ có tụ lại gấp 3 linh khí. Khi đó tư chất tốt nhất Dương linh duyệt là làm được một nén nhang nhập định, một khắc đồng hồ rất khí, sau bị Dư Lao đánh giá là có ngưng nguyên chí tướng. Vật đuổi sau rời, phần này có thể xưng là là Trần Dương bản lĩnh giữ nhà thần thông, cũng theo Trần Dương tu vi không ngừng tăng lên, trải qua mấy vòng tăng lên thuy biến. Hiện nay Hội tụ linh khí năng lực đã là đạt đến tương đối kinh khủng 24 lần. Lam Thiên Điệu linh khí tuân gia nhập tang lộ cốc bên trong, chỉ ở thoáng qua ở giữa, hai cái Dương gia hải đồng liền bị một cô ước ác khí tức bao phủ ở giữa. Không bao lâu, liền nghe đột tí tách tiếng vang trong động phủ vang lên. Đây chính là tại Trần Dương tụ linh thần thông hạ, bị áp xuống 24 lần thiên địa linh khí, từ trạng thái khí chuyển thành thể lỏng sau biểu hiện. So với Tam linh nhập đạo thời kỳ, dưới mắt Dương Bắc Văn cùng Dương Hưng hai người cảm ứng linh khí, cũng dẫn khí nhập thể điều kiện đã nhưng nói là tương đối ưu việt. Tại từng giọt linh khí giọt xương thẩm thấu hạ, không đến thời gian một nén nhang, Hai người liền hình thần đều ổn, tiến vào nhập định trạng thái. Sau đó đều không cần bọn hắn như thế nào dẫn dắt, những cái kia linh khí dò xương liền xuyên thấu qua da của bọn hắn, tìm được khí thất chỗ, chậm chậm rót vào trong đó. Trần Dương lặng lặng quan sát đến hai đứa bé, lập tức đem trong động phủ cảnh tượng, thông qua hồn hỏa cấu kết truyền vào trong cốc dư lão trong đầu, cũng hỏi hắn làm gì đánh giá. Dư lão khi biết hai đứa bé tình huống sau, kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên chính là ý cười khó nén. Nhận tiên tôn chi phúc vận, Dương gia hậu bối đến này trời ban cơ duyên, lão phu ở đây cảm ơn. Dư lão thông qua tâm hồn truyền niệm hướng Trần Dương hồi đáp. Theo lão phu góc nhìn, Quan, Thương hai người cho là ngưng nguyên không lo, thông linh có thể cẩu. Nhưng nếu phải hướng chỗ càng cao hơn leo lên, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn, đến tột cùng có thể hay không thu hoạch được ngộ đạo cơ hội, còn phải nhìn hai người về sau cơ duyên tạo hóa. Bất quá, kia Lâm thị tiểu cô nương lại là tư chất xuất chúng, nói không chừng có xung kích trung tam cảnh cơ hội. Trần Dương cùng dư lão ý nghĩ không sai biệt lắm, Dư Bắt Văn cùng Dương Hưng Tư chất đều tính không được cỡ nào thiên tài, về sau nếu không có đặc biệt kỳ ngộ tạo hóa giá trị, con đường tại thông linh liền nên chấm dứt. Hoàn hồn cổ đạo bên trong cũng là còn có chân ý không tướng có thể lấy, nhưng hai người có thể hay không thông qua ba cửa ải khảo nghiệm cũng còn nói không chính xác, dù sao trong cơ thể của bọn họ cũng không có luyện hóa linh châu. Cái kia Lâm Sảo cũng là có thể chờ mong một chút, nếu là Dương Linh Thanh có thể đưa nàng kia có chút khiếp nhược tính tình cho bài chỉnh, Trấn Dương Ngược cũng không để ý cầm trong tay cuối cùng này một cái linh châu cho tới tiểu cô nương này trên thân. Đến mức Dương Nguyên Minh cùng Dương Nguyên Triều, hai đứa bé này bây giờ 14 tuổi ra mặt, khoảng cách nhập đạo tu hành thời gian còn sớm. Thời gian hơn 5 năm, Trấn Dương có lòng tin đem chính mình tiên đạo cảnh giới tăng lên đến chân ý giai đoạn chỉ cần cái này bước ra một bước, kia bất luận là phân thân vẫn là linh châu số lượng thượng hạng, liền đều có thể lần nữa được đến tăng lên. Nhiệm độc ở giữa, chơn dương ánh mắt liền tới tới chừa tội phong đỉnh núi trong độc phủ. Phân thân giờ phút này ngay tại Dương Linh Thanh trong tay, tại 18 lần tụ linh hiệu quả phía dưới, Lâm Sảo cũng đã hoàn thành dẫn khí nhập thể. Bởi vì xuất chúng tư chất, Dương Linh Thanh phá lệ nhường nàng tu tập Minh Linh Cầu đạo hư. Mà cái này Lâm thị tiểu cô nương cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ dùng không đến 2 canh giờ thời gian, nàng liền thành công giải khai đạo thứ nhất khí tiết. Một ngày qua đi, Trước ba đạo khí tiết liền đều đã bị linh khí đạt thông. Dạng này nhập đạo tốc độ, cho dù đặt ở thương lan trung bộ trong đại tộc, cũng là có thể được đến một tiếng thượng giai khen ngợi. Phải biết cho dù tư chất, thiên phú tốt như Dương Linh Duệ, năm đó cũng là bỏ ra 10 ngày thời gian, vừa mới đạt thông năm nơi khí tiết. Đương nhiên, tạo thành loại này chênh lệch thật lớn đến nguyên nhân chủ yếu, vẫn là hai người nhập đạo lúc điều kiện khác biệt. Dương Linh Duệ năm đó chỉ có thể hưởng thụ gấp 3 nồng độ linh khí giá trị, mà tới được Lâm Sảo nơi này, chính là ở đây trên cơ sở lại lật nhiều gấp 6 lần. Cho nên nếu là đặt ở cùng trình độ tương tự xuống tới Dương Linh vệ có lẽ đang giận Bạch Phẩm Tướng phần cứng cái này, một khối hơi thuận tại Lâm Sảo. Nhưng nếu bản luận tiên phú phần mềm cái này một hồi, lại là muốn so chi cao giả không ít. Chương 20, 15 năm kỳ hạn đã tới chương 20, 15 năm kỳ hạn đã tới Lâm Sảo bản nhân trạng thái cùng khí chất, cũ tại cảm ngộ linh khí nhập thể sau bắt đầu có chút biến hóa. Đại nàng rời khỏi trạng thái nhập định lại lần nữa mở mắt lúc, cái kia đạo chớp động giữa lông mày, cũng đã thêm ra mấy phần tự tin hào quang. Cảm tạ gia chủ bản thượng pháp. Lâm Sảo chắc chắn khắc khổ tu luyện, cần cụ không tha, công vụ trong nhà kỳ bỏ cao. Dương Linh thanh thấy được trên người nàng vi diệu chuyển biến, lập tức liền đề điểm nói, con đường tu hành, là tu tâm tu lực đều không thể thiếu, ngươi có bộ này trời sinh tốt tư chất đặt cơ sở, tương lai con đường tu vi liền đã định trước sẽ không thấp, tại lực phương diện đã đi tại Dương Bất Văn, Dương Hưng đám người phía trước. Nhưng ở tâm tính cái này một hồi, ngươi cùng hai người bọn họ, lại là chênh lệch rất xa. Không nói Dương Hưng toàn vẹn không sợ, chỉ nói Dương Bất Văn tự biết tâm sợ, lại có thể lấy niệm phi chi, liền đã mạnh hơn người quá nhiều. Cần biết ngày sau cùng người Liều Mạng làm đấu ở trong, Tu vi cảnh giới đại biểu lực chỉ là Tả Hữu thắng bại trong đó một vòng, liệu tâm khí phách lực không bằng người, Lâm Trận do dự chần chờ, cũng là vô cùng có khả năng mất mạng. Dương Linh Thanh lần này để điểm chi ngôn, Lâm Sảo đều là nghe vào trong tai, vào trong lòng. Nàng cũng tin tưởng chính mình cái này tâm tính bên trên không đủ, nếu không làm sửa lại, cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngày sau tu hành. Đa tạ gia chủ dạy bảo, Lâm Sảo nhất định ghi nhớ. Có lòng là tốt, nhưng muốn từ bỏ tật xấu này, chỉ là đơn giản nhớ kỹ còn còn thiếu rất nhiều. Dương Linh Thanh sau đó bàn giao nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ngày thường liền theo ở bên cạnh ta tu luyện. Tu vi múa đột phá nhất trong cảnh giới, liền cần phải đi hướng Ngũ Trọng Tiên vực nội Long Ngân Phong leo lên một lần, có thể nghe rõ. Bẩm gia chủ, Lâm Sảo nghe rõ. Lâm Sảo không có chút gì do dự, lúc này đáp ứng việc này. Chỉ có điều lúc này nàng vẫn không rõ, leo lên Long Ngân Phong ý vị như thế nào, cũng còn chưa từng bản thân cảm nhận được, loại kia tại kẻ cận cái chết đuổi hồi bất lực cùng sợ hãi. Dương Linh thanh vị có thể không lãng phí Lâm Sảo cái này một thân tốt tư chất, tuyệt đối coi là hạ mấy được, lại trực tiếp đem Dương Nguyên Hồng rời ra ngoài đối nàng tiến hành ma luyện. Nghe đến nếu là có thể thông qua dạng này có thể sương luyện mục giống như khảo nghiệm, Lâm Sảo Liên sẽ nên đoán thuộc về nàng chính mình chân chính truy biến. Đại tế cùng tư chất kiểm nghiệm cái này hai kiện trong nhà đại sự qua đi, dưỡng ra trên dưới liền lại bắt đầu là chuẩn bị lên lên đón man tộc các hạng công việc. Nhất trọng tiên mục nội các nơi có thể cung cấp rừng chân nghị chân khách sạn quán rượu, đều trong thời gian cực ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa một cái so một cái tu kiến tinh xảo để mắt. Có chút động tâm tư thị tộc nhà giàu. Còn tại những kiến trúc kia bên trên khắc vẽ ra rất có man tộc phong cách đồ án cùng Đường Vân, liền vị có thể cho đến thăm man tộc Bạch tính một cái ân đệ tốt, cho tương lai song phương mậu dịch hành thương đánh xuống cơ sở. Ngay tại Dương gia là bản bạc man tộc công việc chuẩn bị thời điểm, Trần Dương cũng là thông qua Dương Nguyên Liễu trong tay Cố kia phần thần, biết được trục hộ cảnh nội một kiện đại sự. Lãnh Nguyệt Tông Tông chủ Nguyệt Vô Tướng đích thân tới sủng thiên cùng, cùng trục hộ Cố sư Hoắc Nguyên tiến hành một phen gặp mặt. Mà lần này hai vị chân ý cao tu thương nghị chủ đề, chính là một cộc gác lại lâu dài, còn chưa từng được đến kết quả chuyện xưa. Trần Dương biết được phần này tin tức sau, liền cũng không nhịn được phát ra mấy phần căm ghét, rốt cuộc, một ngày này mãi cho tới, bất quá có ta kia phần thần lực che chở, nghĩ đến trúc hộ đã sẽ không đem kia Lý gia chỉ nữ giao ra. Thời gian 15 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bây giờ chính là tới kỳ hạn. Năm đó Lý gia lão tổ Lý Nguyên Đức dùng tính mệnh diễn pháp, đổi lấy trong tộc hai tên hậu bối sinh lộ, gọi Lý Trình gia chết thoát thân vào Chu Tạt Ti, lại đem Lý Thế Nguyên đưa vào Thừa Thiên Tư viện, nhường trúc hộ ra mặt vì đó chỉ hoãn thời gian 15 năm. Hiện nay, Tử Mã đã trở thành Chu Tạt Ti đời tiếp theo thống lĩnh hậu tuyển. Mà Lý Thái Huyền cũng tại Trần Dương chợt lực hạ, vượt qua cái kia đạo dị xét thể sát tinh thần binh tu kiếp số, từ kỳ đạo chuyển tu binh đạo công thành, chính thức bái nhập Tây Phi môn hạ, trở thành trúc hổ trong lịch sử vị thứ hai binh đạo tu sĩ. Đè xuống trước đây trúc hổ đối với Lý Thái Huyền thái độ, lấy tình hình bây giờ, cho là sẽ không lại cùng Lãm Nguyệt Tông giao người. Lãm Nguyệt Tông đối với trúc hổ như vậy nói một đằng làm một nẻo thái độ rất là bất mãn, Nguyệt Vô tướng cũng tại lần này cùng Hoắc Nguyên trong lúc gặp mặt, hiếm thấy biểu hiện ra tức giận. Sở dĩ vị này chân ý sẽ có điều thất thú, chính là bởi vì kia nhìn chúng đệ lý Thánh viện Lãng Nguyệt Tông tu sĩ không phải người khác, đúng là hắn thân đệ đệ, Lãng Nguyệt Tông ba vị hộ pháp một trong thành quang chân nhân. Vị này thông linh chân nhân tại 70 năm trước từng tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong tìm tòi bí mật, kết quả lại ngoài ý muốn cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Hắn lập tức vận dụng Lãng Nguyệt Tông đốt mệnh bí pháp thoát thân. Tuy là cuối cùng bảo vệ tính mệnh, nhưng nguyên bản kéo dài 300 năm thọ nguyên cũng là còn thừa không có mấy. Lãng Nguyệt Tông xem như Tây Bắc đỉnh Tiêu tông môn, tất nhiên là vì hắn cầu được không ít kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Nhưng bởi vì thể nội sinh cơ bị tiêu bí pháp tàn phá quá sâu, dẫn đến những ngày hiệu quả của đan dược đều có chỗ chết lỗ, trải qua bổ huyết xuống tới, cũng chỉ khó khăn lắm vì đó khôi phục hơn 60 năm phàm nguyên. Mà càng hỏng mét chính là, bởi vì trong ngắn hạn đại lượng phục dụng bực này duyên trợ đang dương lực, khiến thể nội đang độc tụ tập, đã đến phản phệ bản thể trình độ. Bây giờ tình trạng, cùng kia đạo Nguyên Sơn Mục Lôi lão tổ không sai biệt lắm, chỉ có thể trốn ở tông môn trong động tiên tĩnh tu của mình, không thích hợp lại ra ngoài hành động. Một vị thông linh chuyên nhân, tại Thương Lang trung bộ có lẽ tính không được cái gì. Nhưng ở cái này Tây Bắc chi địa, lại là thế lực khắp nơi ngày bình thường có thể điều động chiến lực mạnh nhất, mất lạc một người, đều có thể gọi là tổn thất thật lớn. Thêm nữa người này là Nguyệt Vô Tướng thân đệ đệ nguyên nhân, vị tông chủ này đại nhân liền tự mình đi một chuyến tiên cơ cát, tổn hao cái giá không nhỏ, mua đến một phần có thể kéo dài tu sĩ tuổi thọ bảng muôn bội bộ chi pháp. Phương pháp này cần tìm được một vị thỏa mãn chịu thuật điều kiện khác phái tu sĩ, thông qua cấm đoạn, thay xả đổi cột chi đạo, liền có thể đem thanh quang chân nhân thể nội đan độc tái giá tới trên người đối phương. Đồng thời lành nghề pháp về sau, Còn có thể đem đối vương Thọ Nguyên Thu về bản thân, thật là một đạo lại chính thống bất quá ma môn công pháp. Giống loại vật này, cũng chỉ có thiên cơ các loại này có thể siêu nhiên tại tất cả thương lan thế lực đặc thủ tồn tại, dám công khai đi giá hướng ra phía ngoài bán. Về sau Lãng Nguyệt Tông tại nhiều cái vương triều bố cục, phái hạ tông bằng ở, chính là mong muốn mở rộng lực xoát mặt, tìm kiếm dạng này một vị tư chất thích hợp nữ tu. Từ góc độ này lại hướng về nhìn, thì có thể đủ lý giải, vì sao Công Nguyên Sơn năm đó có tại bảo nguyệt khu vực lại như vậy sưng vương sưng bá làm dáng. Bất luận là tà tính một phòng, vẫn là người ghét chó ngại danh tiếng đều không là bện bện hắn Câu Nguyên Sơn một chỗ đỉnh núi vấn đề, mà là đầu này đỉnh đòn rông nay đã sai lệch, cái này từng tọa hạ lương chỗ nào còn có thể đi đường ngay đâu. Về sau trải qua nhiều năm tứ phương tìm kiếm, vẫn thật là ngưỡng lão Nguyệt Tông tại Trục Hộ Vương Triều bên trong, tìm được như thế một cái phù hợp bảng môn chi pháp đổi bộ điều kiện tuyệt hảo lộ đi người. Nguyên bản tất cả thuận lợi, tại Câu Nguyên Sơn cùng bọn Nguyệt Thành chủ Tống Khai Dương vận hành xuống, không bao lâu, Lý Thái Nguyên liền sẽ bị bí mật mang ra Trục Hộ quân triều, được đưa đi Lãng Nguyệt Tông. Nhưng bởi vì khi đó Trục Hộ đã bắt đầu đối vọng Nguyệt Tỉnh thế mặt tiết chú ý, thêm nữa Lý Nguyên Đức quyết định liệu mình diễn pháp Lúc này mới không để cho Lãng Nguyệt Tông đạt được. Bởi vì quá khứ giao tình, Nguyệt Vũ tướng không có vì vậy sự tình cùng Hoắc Nguyên Tức giận, thêm nữa chính mình kia đệ đệ còn có hơn 20 năm thọ nguyên tồn tại, coi như bị kéo dài cái thời gian 15 năm cũng không sao. Nhưng mà nhường Lãng Nguyệt Tông bạn bạn không hề nghĩ tới chính là, kia Lý Thanh Huyền lại thật có bực này tư chất phi thiên, tại ngắn ngủi 15 năm ở giữa, liền hoàn thành binh đạo chuyển tu. Cho tới khi Nguyệt Vũ tướng lần này đi vào trúc hồ hoàng cung thời điểm, nghe được tiên Hoắc Nguyên mở miệng câu nói đầu tiên, liền trực tiếp tại chỗ im lặng, không biết nên làm gì ngôn ngữ. Vị này chụp hộ cốt sư đang vì hắn thêm trả vấn lễ sau, há miệng nhân tiện nói, "Vậy hạ đã đem Lý Thanh Uyển chỉ cưới tại Thái tử điện hạ, lão hữu lần này mới mở miệng liền tới đòi hỏi triều ta thái tử phi, xin thứ cho Hoắc Mộ thực là khó mà tổng mệnh." Chương 21, bằng Hữu cũng chương 21, bằng Hữu cũng Hoắc Nguyên một câu nói kia, chính là trực tiếp phá hoàng nguyệt vô tướng câu chuyện. Hắn há miệng muốn nói, khoé môi khẽ nhúc nhích, lại chỉ cảm thấy trong cổ vựng ngữ, khó mà phát ra tiếng. Bản thân Lý Thanh Uyển thành công chuyển tu binh đạo, liền đã nhường hắn cảm thấy vạn phần mối ý muốn, bởi vì binh đạo truyền thừa tại toàn bộ Thương Lan Châu đều là đã đoạn tuyệt trạng thái. Tây Phi cũng là tại giới cơ duyên xào hợp, ở xa trường đốt nộ, vừa mới được phần này chuyển thừa chi pháp. Theo lãng nguyệt tông suy nghĩ, nàng Lý Thanh Nguyện không phải binh ra người, trước đó chưa hề đi lên chiến trường. Dưới loại tình huống này, con Nhu toan từ kỳ đạo chuyển tu binh đạo đến cải bệnh, kia hoàn toàn là người si nói ngậu. Cho dù cho nàng 15 năm lại có làm sao, đây rõ ràng chính là căn bản không thể nào làm được chuyện. Trên thực tế, từ sau tục Lý Thanh Nguyện chuyển tu quá trình đến xem, lãng nguyệt tông dự đoán cũng không có vấn đề. Bởi vì đối mặt cái kia đạo dị sắc thể sắt tinh thần binh tu tiếp số, Lý Thanh Uyển bằng vào năng lực bản thân, đúng là khó mà vượt qua. Năm đó ở Chu Tả Ti bên trong, Trấn Dương nhìn thấy cái này lý gia nữ tu thời điểm, nàng đã hoàn toàn là nửa chân đạp đến tiến vào quan tái trận hái. Nếu không có cái khác ngoại lực tương trợ, chỉ đợi kia kiếp số bộc phát thời điểm, Lý Thanh Uyển cả người liền sẽ bị kia dị sắc hoàn toàn đàn mọn. Dấu đi mũi nhọn cung thành, liên hóa thành một bãi đoạn sắt đá vụn, biến thành phế nhân một bộ. Nếu là rơi vào kết cục như thế, kia trúc hổ cốt sư tất nhiên sẽ tự mình ra tay, lấy chân ý thủ đoạn cưỡng ép bảo trụ tính mệnh. Sau đó 10 năm năm kỳ hạn một tới, liền giao cho Lãnh Nguyệt Tông trên tay. Chỉ có điều Lãnh Nguyệt Tông chúng tu lại là không thể nào đoán trước, có một thạch rơi vào Trường Lan, kích thích ngàn tu sóng, đã là đem một thân biến số vài tàn ra đến, sửa lại vô số người cùng tu sĩ nhân quả mệnh đồ. Tại trấn Dương thần lực gia trì dưới, Lý Thái Huyền vượt qua cái kia đạo thái kiếp, chuyển tu binh đạo công thành, mà có thể được đến trục hộ vương triều rốc sức chế trợ. Một tên tu luyện có thành tựu binh tu đối một phương vương triều là bậc nào trọng yếu, đã là không cần quá nhiều lắm lợi. Chỉ nhìn tiên tây chinh đông tiến hai trận đại chiến bên trong tây phi biểu hiện, cũng đã là chứng minh tốt nhất. Hoàng đế nạp binh tu là phi, thái tử cũng là cùng binh tu kết hợp. Nói đến, đây cũng là trúc hộ Vương triều một mạch tương thừa truyền thống. Nguyệt Vũ tướng không nói gì thật lâu, sau đó liền hai mắt nén giận, trầm giọng nói, "Mộ Dung Chấn Lân thật đúng là thủ đoạn cao cường, lại lấy loại phương pháp này đến đoạn tuyệt ta Nguyệt tông thượng nghiệp." Đạo Hưu nói cẩn thận, "Đây là tại trúc hộ, nói ra bậy hạ tên thật thế nhưng là tối kỵ." Hoắc Nguyên giữ lời, nhẹ nhàng thổi phất nước trà trong chén, kia bồng bệnh mà ra nhiệt khí chính là lao thẳng về phía kia Nguyệt Vũ tướng mặt mũi mà đi. "Hừ." Nguyệt Vũ tướng nhìn ra cảnh cáo của đối phương, lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem chiếc mặt trà nóng bưng lên uống một hơi cạn sạch. Hoa Nguyên, hai người chúng ta quen biết nhiều năm, từng trải bài chiến đấu, cũng có đồng hành tình nghĩa, lẽ ra nhớ tới tình cũ, mặc dù có khác nhau, cũng không nên như thế không vui. Nguyệt Vô Tướng vất tay áo đứng dậy, cau mày, trong lòng cũng là mây đen giăng kín, nhưng ngươi cũng biết, việc này cũng không phải là bình thường đòi hỏi nhân tài chi pháp, mà là liên quan đến đệ đệ ta tính mệnh. Hắn đã không có mấy năm Phạm Nguyên, hắn sắp chết. Nghe được Nguyệt Vô Tướng lời nói, Hoa Nguyên chưa từng ngước mắt, chỉ cúi đầu tự mình thổi lớp phất trà nóng. Một phương trầm lại, một phương lòng nóng như lửa đốt chỉ từ cái này uống trà một chuyện bên trên, liền cũng khó coi ra hai vị chân ý cao tu lúc này tầm cảnh so sánh. Trương Mạc sau một lát, Hoắc Nguyên nhẹ nhàng phẩm một ngụm nhỏ nước trà, tiếp theo hẽ một nói: "Lão Hữu, thị phi thành bại, sinh lão bệnh tử, đều có định số, hắn vốn nên chết mượi 50 năm trước, lại bị ngươi mài ép lôi kéo tới lúc này. Bây giờ rơi vào cái đang độc cố thân, động tiên tự tù hạ trạng, chẳng lẽ Hoắc Nguyên chớ có cùng ta hung hăng cản mãi?" Nguyệt Vũ tướng nghe vậy càng là tức giận hơn tôi, trực tiếp đưa tay chỉ hướng chụp hộ quốc sư Hoắc Nguyên nói: "Luật đạo niệm thông suốt, ngươi cái này leo lên tại Nhân Phương mới lấy chứng đạo chân ý." Làm sao có thể cùng ta đến đồng? Ta Nguyệt Tông tất cả đều là nhiều đời người liều mạng mệnh tranh đến giành được. Ta Nguyệt vô tướng cũng là từ nhỏ liền cùng trời cùng cùng người đấu, không có người giúp ta, ta chỉ dựa vào chính ta. Tu sĩ chúng ta, cái nào không phải cùng trời tranh mệnh, như mọi chuyện không tranh, mọi chuyện buông xuống, mọi chuyện thỏa hiệp, cái kia còn tu cái rốt nói. Việc này bất quá là chưa từng rơi xuống trên đầu ngươi mà thôi, như phải chết người là kia mộ dung trấn lân. Đang Nguyệt vô tướng lời còn chưa dứt, một cỗ người bên ngoài không thể phát ra thuật pháp chấn động, chính là tự chủ hộ cốt sư Hoắc Nguyên trên thân dập dờn mà lên. Tại cái này đạo thuật pháp bao phủ phía dưới, hai người giờ phút này ở vào hoàng cung đại điện liền bị hoàn toàn ngăn cách ra, tựa như cùng bên ngoài cả tòa hoàng đô đều không ở vào một tòa không gian phía dưới. Phương pháp này vừa ra, Nguyệt Vũ tướng chính là ánh mắt ngẩn tụ, hắn dò ra thần niệm từ cái này đạo thuật pháp bên trong cảm nhận được một cỗ cực mạnh không gian đạo pháp chi lực. Có phần này cảm ứng sau, Nguyệt Vũ tướng chính là trong lòng tất kinh, hiển nhiên là đối Hoắc Nguyên đạo pháp tạo nghệ tăng lên có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn đã đem địa bảo bí cảnh bên trong cơ duyên luyện hóa lại nhanh như vậy? Nguyệt Vũ tướng tâm niệm lúc, Hoắc Nguyên liền cũng đứng dậy giơ mắt, nhìn về phía hắn nói: Nguyệt Vũ tướng, chớ có cho thể diện mà không cần, nhiều lần nói ra bậy hạ tên thật khiêu khích tại ta, thật coi ta bắt người không được. Ha ha ha. Nguyệt Vũ tướng nghe tiếng lúc này cười to lên, ngưng cười qua đi, cặp kia nguyệt hoa lưu chuyển trong hai con ngươi chính là lộ ra mấy gạt bỏ ý, Hoắc Nguyên Á, Hoắc Nguyên, ta thật không nghĩ tới như vậy, lại có một ngày có thể từ trong miệng ngươi nói ra, chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Tất, đã ngươi có lòng ta cố ý, hôm nay chính là tranh đấu một trận lại có làm sao? Sợ là sợ ngươi cái này chục hổ nho nhỏ hoàng đô, chịu không được hai người chúng ta giày vò, muốn cho đánh thành cái náo nhọ rồi. Vang đô chính là ta trục hộ trong địa, tất nhiên là nhiễu loạn không được. Cố sư Hoắc Nguyên sắc mặt không thay đổi, đang khi nói chuyện liền gọi ra một đoàn pháp quang, đem nó cao ném mà lên sau, từng đạo các loại sen lẫn thải hà lưu hình liền tản mát mà xuống. Nguyệt Vũ tướng một cái liền nhìn ra vật này là kia mộ dung thị tổ mạch chỗ, đúng nghĩa trục hộ bí địa, thải hà phúc địa. Này phương phúc địa là cái nơi đến tốt đẹp, có thể tùy ý hai người chúng ta thi triển thủ đoạn, ở chỗ này, ngươi muốn đánh tới trình độ nào, muốn đánh bao lâu, ta Hoắc Nguyên đều phụng đối tới cùng. Cố sư Hoắc Nguyên lạnh giọng nói, nhưng ngươi nếu là dám nhiễu ta trục hộ thực lực quốc gia, kia không chỉ có đệ đệ ngươi muốn chết, còn gái của ngươi Nguyệt Trư vọng cũng sẽ chết, ngươi Lãng Nguyệt Tông trên dưới đồng dạng sẽ sinh linh đồ thán, không một người sống. Hoắc Nguyên đem lời nói nói đến mức này, cũng đã là hiện lộ ra trục hổ tại việc này, bên trên không có khả năng nhượng bộ thái độ cùng quyết tâm. Người Nguyệt Vũ tướng nếu dám cưỡng ép mang đi Lý Thanh Uyển, vậy thì trở lấy Hoắc Nguyên đem Lãng Nguyệt Tông trên dưới đồ sát sạch sẽ a đối mặt Hoắc Nguyên kiên quyết, Nguyệt Vũ tướng trên mặt vẻ giận dữ cũng là trầm trầm thu liễm, hắn dương mắt nhìn hướng Tiên thải Hà Phúc điệu lối vào, trong lòng tại trải qua cân nhắc sau có quyết đoán. Sau đó chỉ thấy vị này Lãng Nguyệt Tông tông chủ cười nạm nễ một cái chớp động ở giữa liền hóa thành nguyệt mang đầu nhập trong đó. Chúng hộ quốc sư Hoắc Nguyên cũng là theo sát phía sau, tiến vào thải hạ phúc địa bên trong. Hoa, sau một khắc, ba phủ nơi đây thuật pháp liền cũng tiêu tán theo mà đi. Chương 22, từ hòa tới chơi chương 22, từ hòa tới chơi trúc hộ Vương Triệu, Hoàng đô sủng tiến hành. Đè xuống Dương Nguyên Liễu yêu cầu, đã tu sửa văn sử quán đã lại lần nữa đưa vào sử dụng. Trải qua lần này Vương Triệu đám trợ thủ công hợp lực chế tạo, chỗ này đi qua tổng bị lãng quên tại nơi hẻo lánh kiến trúc, cũng là được dỡ hẳn lên, trở thành trúc hộ Hoàng đô bên trong một chỗ chú mục chi địa. Mà từ lúc lần kia Thánh chỉ truyền ra sau, đi qua không người hỏi thăm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim văn sử quán, cũng dẫn tới các nơi quan viên đủ đùn kéo đến. Những quan viên này nhiều lấy tìm đọc cổ tịch cùng hỏi ý tư liệu lịch sử danh nghĩa tiến vào bên trong, nhưng lại ra giữa lẫn nhau nhưng đều là lòng dạ biết rõ, bọn hắn tới đây mục đích thực sự chính là vì có thể cùng bị kia Tân Tân phó quan chủ gặp mặt một lần. Chỉ tiếp những này mong muốn bái phòng Dương Nguyên Liễu người, tuyệt đại đa số đều ăn bế một canh. Dương Nguyên Liễu rất rõ ràng chính mình nên tại vương triều bên trong đóng vai như thế nào một vai, cho nên bất kỳ có thể sẽ ảnh hưởng đến vương triều nội chính chuyện Nàng xưa nay đều là không thăng dự, không can thiệp, không nghị luận. Thậm chí từ bị Thánh chỉ được phong làm Tiên Tuần Ti Phó Tuần trưởng sau, nàng đều chưa từng lại đi hướng qua Tiên Tuần Ti một lần. Trong mấy ngày này, cũng liền sư phụ của nàng Tiên Chu, Văn Tử Thư, Hà Thắng Lai, ba người này được đến nàng ra mặt tiếp kiến. Mà tại chúc hội hoàng đế đem lý thanh nguyện chỉ cưỡi tại mộ Dung Tiên Dương sau, nàng liền đại khái đoán được kế tiếp đến nhà bái phòng sẽ là ai. Quả nhiên, chính như Dương Nguyên Liễu dự liệu đồng dạng, trong lúc sự tình tại hoàng đô chuyện triển ra, ở đằng kia Lãnh Nguyệt Tông Tông chủ Nguyệt Vô Tướng đến hoàng cung ngày thứ 2, Một vị văn sĩ quán tiểu lại gõ vang lên cửa phòng của nàng. "Dương quan chủ, Chu Tả Ti trạm vệ dài, Tử Hòa đại nhân đến đây trong con tiếp." Dương Nguyên Liễu buông xuống trong tay ngay tại nghiên duyệt một phần cổ tu tư liệu lịch sử, nói khẽ, "Mời trạm vệ lớn lên người vào đi." "Vâng." Tiểu lại vội vàng luống thanh, cũng không lâu lắm, liền đem Tử Hòa dẫn tới Dương Nguyên Liễu ngoài cửa phòng. "Gặp qua Dương quan chủ, trạm vệ dài khách khí, mời đến a." Tử Hòa vào nhà ngồi xuống về sau, Dương Nguyên Liễu liền trở tay gọi ra một đạo pháp quang, đem trong phòng cùng ngoài phòng cách xa nhau. Cái này nhìn như là một loại ngăn cách loại cấm chế nhưng kỳ thực lại là trong tay lão Trần Dương phân thân thủ đoạn. Tại bực này thần thông bao phủ phía dưới, chính là người cốt sư Kiên Hoắc Nguyên cùng Lãng Nguyệt tông Nguyệt Vô Tướng hai người, đều là không cách nào dò xét nơi đây mảy may. Làm xong bố trí sau, Dương Nguyên Liếu chính là một lần nữa hướng Tử Hỏa bơ lễ. Nguyên Liếu gặp qua Tử Hỏa tiền bối. Tử Hỏa thấy thế vội vàng quát tay, "Ai, không cần không cần, nhiều như vậy sao là a?" Dương Nguyên Liếu nghe vậy liền chân thành nói, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên, tại Nguyên Liếu mà nói, Tử Hỏa tiền bối là cứu qua cứu cứu tính mệnh ân nhân, nhân. ngươi cùng hắn hai người vẫn là hảo hiếu chí giao. Xem như văn bố, tất nhiên là nên hỏi như thế lễ. Ha ha ha, các ngươi dương gia người tổng dạng này, thật sao thật sao, miễn lễ. Tử Hòa cười lắc đầu, sau đó nhìn xem tân mang quan phục Dương Nguyên Liễu, trong mắt liền không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Thời gian này trôi qua là thật là nhanh, năm đó ta cùng Linh Duệ mới gặp lúc, hắn bất quá mới 14 tuổi, hiện tại hồi tưởng lại đến, còn tốt giống như là trước đây không lâu mới chuyện đã xảy ra. Ngươi lạ không biết rõ, khi đó ngươi cái này cứu cứu thế, nhưng là cái non nớt lên nô, ta khi đó muốn giới thiệu hắn cùng Thanh Uyển nhận biết, cái kia sắc mặt phạch một cái liền đỏ lên, nói chuyện đều cả lăng kia là thật có ý tứ cực kỳ, còn có hắn tới tham gia pháp hội lần kia, ta về sau cũng đã nghĩ minh bạch, hắn tuyệt đối là cố ý đem chính mình chỉnh ốm đau bệnh tật trình diện, tôi gọi thế lực các xem nhẹ Dương ra, lúc ấy cũng là cho ta lựa gạt không nhẹ. Nghe Tử Hòa giảng thuật những ngày quá khứ chuyện lý thú, Dương Nguyên Liễu cũng là một mặt che miệng cười khẽ, một mặt ở trong lòng mặc niệm lấy sai lầm sai lầm, yếu yếu chớ trách. Nhớ lại một phen quá khứ sau, Tử Hòa chính là lại lần nữa phát ra thở dài một tiếng, ai Một cái chớp mắt ấy liền hơn 10 năm, linh duệ cuối cùng là trở thành chúng ta thế hệ này tu sĩ bên trong, cái thứ nhất phá cảnh thông linh ngự, trở thành chân chính trên ý nghĩa, chúc hộ từ trước tới nay thiên, điều số 1, bước này thành tựu, chỉ sợ về sau cũng rất khó lại có có thể tới sánh vai người. Dương Nguyên Liễu lúc này cũng đón lấy câu chuyện, nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng nên cảm tạ tự hòa tiền bối. Nếu không phải ngươi ngày đó xuất thủ cứu giúp, Yếu Yếu chính là muốn bỏ mình tại kia hết vũ đường tu sĩ thủ hạng, cái này về sau tất cả, liền đều không thể nào nói đến. Tự Hòa nghe xong lời này, chính là có mấy phần bất đắc dĩ rất đầu. Cái này dương gia người làm việc chính là quá yêu ghét rõ ràng một chút, thù có thể nhớ một đời, ân cũng có thể nhớ một đời thật sự là. Thật sự là để người hâm mộ á. Một tiếng vô lực than thở, tại tự hòa trong lòng dâng lên. Từng có lúc, tuổi trẻ tài cao hắn đã từng hướng tới mình có thể chống lên lý ra một mảnh bầu trời, nhường gia tộc trở thành thế gia, trở thành vương triều đỉnh tiêm. Nhưng cái này hết thảy tất cả, lại là tại Câu Miên Sơn cùng Tiên Tống Khai dương can thiệp hạ, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão tổ Lý Nguyên nước sớm liền dự liệu được phần này kết cục, năm đó liền cùng hắn nói qua một phen. Hắn nói, thông thiên đại đạo đường gian nguy, Nhà ta đã đi không thông, liền muốn làm kia nền tảng, vì về sau đồng đạo trải đường. Tử Hoa đem câu nói này ghi nhớ tại tâm, cũng từ đầu đến cuối thực tiễn số dưới. Về sau chỉ cần là Dương gia có cần, mình có thể làm hang hái nhi thời điểm, hắn đều biết giúp đỡ một thanh. Mặc dù cùng Dương gia cũng không quan truyền, nhưng từ trình độ nào đó tới nói, Tử Hoa hoàn toàn là đem Dương gia làm vì mình một cái ký thác tinh thần. Hắn thấy, Dương gia chính là đi lên chính xác con đường, cũng một đường phấn đấu vượt khởi một cái khác lý ra. Cho nên Dương gia có thể có hôm nay cục diện thật tốt, bất luận là chân làm Dương linh duệ hảo hữu chí giao vẫn là một cái chứng kiến dương dạ quật khởi của chúng, Từ Hòa đều là cảm thấy vạn phần vui mừng, cũng từ đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng, nhưng cùng lúc, cũng gọi hắn trong tim không ngừng hâm mộ. Như không có năm đó câu mượt núi tay, có lẽ, bọn hắn lý ra trải qua mấy đời người cộng đồng cố gắng, cũng có thể có mấy phần dạng này quan cảnh. Lão tổ, năm đó ngài nói với ta, tu đạo trăm năm, chỉ có một nguyện, chính là muốn nơi đây tu sĩ đều có thể không nhận kia tà phong chóu bự, xem trăng sáng sân hạ, du tứ châu ngũ vực, tận tình giữa thiên địa, tiêu giao chạy lại đạo. Từ Hòa trong lòng trên mặt lộ ra một vẻ cười yếu đất, trong lòng tự lẩm bẩm Ngài nói không sai, một chút không sai, năm đó bên bên trong tiệm lòng đã vọt ra khỏi mặt nước, lên trời mà lên, có lẽ Dương gia, thật sự có thể ở đợi này, chế tạo ra một phương tận tình tiêu giao chi cảnh. Dương Nguyên Liễu nhìn xem Lâm vào trong hồi ức tự hòa, chưa từng há miệng nói nữ, chỉ lặng lặng đợi ở một bên chờ đợi. Qua một hồi, tự hòa rút ra thần đến, liền cũng không còn trở về nghĩ những thứ này qua thứ, cùng Dương Nguyên Liễu nói đến chính mình lần này tới thăm chính sự. Nguyên Liễu, ta lần này đến tìm ngươi, có ba chuyện, cái này tiện thứ nhất, nghĩ đến ngươi cũng là có thể nghĩ đến, chính là bệ hạ chỉ cưới sự tình. Nâng lên chính sự Dương Nguyên Liễu liền cũng lộ ra nghiêm nghị biểu lộ, việc này ta biết được, Thanh Huyền Tiền bối chuyển tu minh đạo công thành, Vương Triều liền lấy cử động lần này đến vị nương bảo đảm. Không sai. Tử Hoa gật đầu nói, nếu chỉ là một cái binh tu thân phận, chỉ sợ khó mà gọi Lãng Nguyệt Tông tử bỏ ý đồ. Nhưng nếu là đem nó thân phận từ tu sĩ tầm thường chuyển thành thái tử phi, kia Lãng Nguyệt Tông cho dù không còn ra tay với nàng khả năng. Việc này chính là bệ hạ khâm điểm, có bảo hộ Thanh Huyền mục đích ở trong đó. Nhưng cùng lúc, cũng là vì củng cố thái tử điện hạ trên triều đỉnh địa vị.